Tập 63, Kỳ nhà Lê, Kính Tông Huệ Hoàng Đế Tiếp theo Năm Đinh Dậu thứ 20, 1597, Minh Vạn Lịch năm thứ 2 Tháng 2 ngày 10, Sai Phủ Doãn Phụng Thiên Sửa Lễ Châu Diệu, Tế Miếu Minh Khang Thái Vương Lâm Định sai hậu mệnh quan là bọn Đỗ Uông Nguyễn Văn lại đến cửa chấn Nam ở Lạng Sơn dò thăm tin tức của người Minh. Sai Bắc đạo tướng là Thuần Quận công Trần Đức Huệ cùng với bọn hội quận công, hoành quận công đều không rõ tên đem quân hộ tống. Khi đến thành Lạng Sơn đóng dinh thì bọn Phúc Vương và cao quốc công Ngụy đều không rõ tên đem quân đánh giết hội quận công tại trận bọn Thuần Quận công và hoành quận công đem quân chạy thoát khi về đến kinh đều bị tước binh quyền bọn nguyễn văn giai vào giữ trên núi Cào được thoát tháng 3, người phong là nguyễn dương minh nguyễn sưng phúc đức thứ nhất đem người bản huyện nổi quân cướp các huyện bên cạnh ngày hôm ấy hữu tướng hoàng đình ái sai thuộc tướng đánh bắt được đem chém và bắt được đồ đảng bốn người đưa đến cửa dinh cũng chém cả bấy giờ trời mưa như máu ở địa phương sơn tây sau lại mưa đá tháng ấy nước minh lại sai ủy quan là vương kiến lập đến nước ta đòi lễ cống và hội khám gửi điệp đến kinh sư bàn việc khởi hành ngày hai mươi tám vua thân đốc hữu tướng hoàng đình ái thái úy nguyễn hoàng và nguyễn hữu liêu thái phó trịnh đỗ cùng tả hữu đô đốc bảy tám viên quân và voi năm vạn đem theo cả ủy quan nước minh là vương kiến lập cùng đi đến cửa chấn nam giao ở lạng sơn tháng tư ngày mùng mười vua sắm sửa binh và voi qua cửa nam giao cùng với quan nước minh là tả giang tuần đạo án sát phó sứ trần Đôn lâm và quan các tư minh thái bình các châu long châu Bảng tường tỉnh quảng tây cử hành hội khám trong lễ giao tiếp đều vui mừng cả từ đấy hai nước nam bắc lại giao thông với nhau sai công bộ tả thị lang phùng khắc khoan làm tránh sứ thái thường tự khanh nguyễn nhân thiệm làm phó sứ sang nước minh cống hàng năm và xin phong khắc khoan đến yên kinh vừa gặp tiếp vạn thọ của vua minh khắc khoan dâng ba mươi bài thơ mừng anh vũ điện đại học sĩ thiếu bảo Kim thái tử thái bảo lại bộ thượng thư nước minh là trương vị đem tập thơ vạn thọ ấy dâng lên vua minh cầm bút phê rằng người hiện tại không chỗ nào là không có Chậm xem thơ đủ biết lòng trung thành của phùng khắc khoan rất đáng khen ngợi bèn sai đưa xuống khắc in để ban hành trong nước. Bây giờ sứ nước triều tiên là hình tào tham phán lý toái quang làm tượng. Bây giờ cha con dũng quận công nguyễn khắc khoan là thổ quan ở huyện minh nghĩa cùng với đảng ngụy liên kết với nhau tụ họp kẻ gian ác muốn làm loạn ở kinh ấp đêm thì thường nổi lửa đốt cháy phố phường. Việc phát giác quan quân bắt được cha con nguyễn khắc khoan ba người và đồ đảng bốn mươi hai người ở cửa Nam Thành Thăng Long và tìm thấy ấn gỗ cùng cờ chiêng khí giới và sắc mệnh đem về nộp. Tuyết chế Trịnh Tùng sai đem đốt hết, chém ừ. hết và đồ lấy đầu đem bêu. Ngày hai mươi, vua về kinh sư xa giá đến Yên Thường. Tiết chế Trịnh Tùng quân đón bái ở Yên Thường, Phù giá về cung. Vua ra coi trầu. tiết chế Trịnh Tùng thân đem các đại thần và các quan văn võ làm lễ lễ mừng hai lệnh duyệt binh lính tuyển người khỏe mạnh bổ vào ngạch binh người già yếu thì thải bớt, song xét duyệt đã phải mấy năm mà chưa từng thấy thải người nào đến nỗi kẻ già yếu nhiều người chết ở trong quân ngũ. Tháng năm nắng to lúa đậu chết khô ngày hai mươi vua mận đảo ở trong cung cấm lại lập đàn ở cầu muống thành đại la để hợp tế các linh thần núi sông mới mưa được. Bây giờ có người xã ngải cầu huyện từ liêm là nguyễn Chí. trước cùng bạn với nguyễn khắc khoan minh Chí khởi binh chiếm giữ địa phương minh nghĩa xưng là đại đức năm thái úy nguyễn, nguyễn Lưu, bắt được minh Chí đều chém cả bây giờ vạn quận công nguyễn hữu lực giữ huyện thanh miện chính sự chuyên dùng rộng rãi giản dị dân đều mộ, giặc không dám xâm phạm trong cõi không có việc gì dân được yên nhập. tháng sáu ngày mùng bốn tướng quy thuận ở sơn nam là định quận Công Trần Bạch Nguyên chết tháng ấy không có mưa gió mà nước sông lô bỗng đầy tràn chảy xoáy năm ấy trước đại hạn sau nước lụt lúa má tổn thất mấy mùa dân nhiều người sưu tán mùa thu tháng 7 ngày mùng 7 Thái Nghĩ Dương quận Công Nguyễn Hữu Liêu chết tuổi 60 tặng dương quốc công ngày 15 cháu họ của Nguyễn Hữu Liêu là tung quận Công Nguyễn Công lại ốm chết sau Huỳnh hoặc mà sau tuế cùng ở trong độ sao tất chỉ cách nhau một ngón tay hạ lệnh rằng trong nước phàm các đồ dùng phải tùy theo chức phẩm cao thấp không được lấn bượt hạ lệnh duyệt các hạng quân dân đinh tráng người tứ chiến để định quân tịch cũ bây giờ người huyện tống sơn là thắng quận công mai cầu trấn giữ huyện thần khê có chính tích tốt dân nhiều người ái mộ bảo cử được thăng làm tổng binh thuận hóa tháng tám tướng thổ trước huyện đông ngàn là thuần quận công trần đức huệ và con là trần đức trạch tự xưng là sầm quận công mưu làm phản cùng với tướng thổ huyện yên thế là cha con thế quận công dương văn cán đều đem con em đem trốn đi theo đảng Viết chế trị đồng chia quân sai con là trưởng Cầm y hùng lương hầu trị đào đi đánh chém được đồ đảng bọn đức trạch văn cán đem con em chạy xa Bây giờ nhân dân tứ chiến bị làm phiền về việc các cỏ voi lại bị người sở quản quấy nhiễu, dân khổ không chịu nổi, nhiều người đi theo Đảng Ngụy cướp bóc dân gian. Tháng 10, tướng thổ trước Hải Dương là Thúy quận công, không rõ tên, người huyện thủy đường Lễ quận công, không rõ tên, người huyện Nghi Dương đều đem quân làm phản bắt người cướp của của các huyện xứ Hải Dương đánh úp, giết chết tướng tuần thủ là Huê Kiều Hầu, không rõ tên và huyện quan bản huyện lại có anh em Quỳnh quận công và Thủy quận công Ngụy đều không rõ tên ở huyện Tân Minh tụ họp đồ đảng đi đến đâu là hiếp cướp nhân dân, cùng liên kết với bọn Thủy quận công lễ quận công có đến vài nghìn quân, nhân dân các huyện xứ Hải Dương sợ tàn ngược đều phải thuận theo. Tháng 11, ngày tiết chế trị Tùng Sai đô đốc đồng Chi, Hào quận công Nguyễn Miện Mỹ quận công Bùi Văn Khuê, kế quận công Phan Ngạn, đem thủy binh với chiếc thuyền đến Hải Dương đánh phá đảng Ngụy tiến đi ngay ngày hôm ấy. Nguyễn Miện một mình tự kiêu khinh địch cho bọn giặc tàn không đáng lo không bàn kế với các tướng thân đem bốn chiếc binh thuyền bản bộ khinh xuất sông thẳng vào trong trận đến chỗ quân phục của giặc thì gặp thuyền giặc hào quận công sai bắn súng lớn vào lễ quận công bị đạn chết ở trong thuyền giặc ở trong thuyền ấy áo mặc áo của lễ quận công thúc quân đánh bừa lại đâm chết được hào quận công ở trong trận hai quân đánh giết lẫn nhau, quân quân bị chết cũng hơn tám mươi người, quân lính đều chạy, gặp quân của Bùi Văn Khuê tiếp đến quân giặc bỏ thuyền lên bờ chạy tan. Văn Khuê lấy được thủ cấp của Nguyễn Miện rồi về. Sau Văn Khuê lại đem quân đi tìm, lấy được thủ cấp của Lễ Quận Công đem về kinh nộp. Sai đem biêu ba ngày, tiết chế Trịnh Tùng thưởng cho Văn Khuí mười cân vàng, thăng thiếu bảo. Tháng ấy hạ lệnh cho các sứ trong nước dựng trường thi hương chọn học trò. Tháng mười bọn Ngụy trần đức chạy đóng quân ở huyện đại từ sai người bắt trộm một con voi được chế trị tùng sai bọn quảng quận công trị phụng quận công trị an Nham hầu nguyễn trấn an Toàn hầu nguyễn đăng quang hầu nguyễn kim quy đem quân đuổi kịp bắt được và đem chém bắt cả vợ con đem về năm mậu tuất thứ hai mươi một năm trăm chín mươi tám minh lịch năm thứ hai mươi tám tháng riêng ngày mười sáu ban bài bố cáo đại sa thiên hạ hết thảy các tù trốn trộm cướp và thuế khóa bỏ thiếu lâu năm đều xá cả tháng hai xuống chiếu thăng công tử trịnh tráng làm bình quận công đốc bình mã đề phòng giặc cướp tháng ba nắng to gió tây bắc nổi nhiều lúa má cỏ cây bị chết khô tiết chế trịnh tùng sai hữu tướng hoàng đình ái đem quân đánh dẹp huyện lục ngạn bắt được cha con của hùng lễ công và là mạc kính luân và ba mươi năm con ngựa cùng khí giới rồi về kết chế Trịnh Tùng lại sai Thái Nguyễn Hoàng đem thủy quân đi đánh dẹp xứ Hải Dương đánh phá cha con và bè lũ Thủy quận công Thủy quận công chạy về huyện Thủy Đường giữ núi lũng. quan quân trở về Thủy quận công sai bọn bè đằng Thủy quận công và Quỳnh quận xâm lược các huyện Thanh Lâm Thanh Hà duyệt lên Đinh Tráng địa phương biên vào đội ngũ làm binh dân nhiều người chạy tan tháng 4, thi hội nước cho bọn Nguyễn thứ Nguyễn Duy Thì, Lê Bật Tứ, Đỗ Tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn, Khoan, Nguyễn Kiểm, Đỗ Đồng tiến sĩ xuất thân. Đại hạn, từ tháng riêng đến tháng này mới mưa. Tước chế Trịnh Tùng sai hiệu tướng Hoàng đình Ái đem các quân bộ và bọn Thái Bảo Trịnh Ninh đi dẹp huyện Đông Triều rồi tiến quân đánh miền Bắc huyện Thủy Đường Lại sai thái úy Nguyễn Hoàng thống lĩnh thủy quân và bọn thiếu bảo Bùi Văn Quê đi đánh dẹp cõi xứ Hải Dương rồi tiến quân đánh miền Nam huyện Thủy Dương. Lại chia sai bọn trấn quận công Hải quận công, kế quận công, trắng quận công Đem các cơ nội thủy đi kinh lược Các huyện Thanh Lâm, Thanh Hà Ra huyện Kim Thành Để ngăn mạng trên thuyện, huyện Thủy Đường Ngày hôm ấy Ba đạo đều tiến một loạt Nguyễn Hoàng sai tướng sĩ Bản Dinh Sung Trước vào phá lũng núi Huyện Thủy Đường Quân lính tranh nhau lên trước Bắt được thủy quận công ngụy Đảng giặc tan vỡ Quân các đạo tiến đến bắt được thuyền ghe của giặc Bọn Quỳnh Quận Thụy Quận ngụy Đem con em trốn xa muốn chạy về huyện Tiên Minh Chú sửa là Tân Minh Vì đến đời Lê Ký Tông sông này mới đổi làm Tiên Minh Hết chú Đến nửa đường gặp quân của Bùi Văn Khuê đánh hăng Quân hai bên đánh nhau giữa sông Từ giờ thìn đến giờ thân Quân giặc sức kém chạy tan Văn Khuê thúc quân thừa thắng đuổi Theo đánh tan bắt được Thụy Quận Công ngụy Ở trong thuyền chém cắt tay hơn 100 thủ cấp Quỳnh quận công Ngụy đem dư đảng chạy về yên quảng ngày hai mươi bốn, quan quân về kinh đem tù là Ngụy Thủy và Ngụy Thụy dâng nộp thưởng công. xong đem bọn Thủy quận công và Thụy quận công đem chém ở cầu rèn bêu thủ cấp lên. Tháng năm Việt quốc công Ngụy ở sơn dương chết quân không ai thống suất thủ tướng sơn tây là thanh quận công Đặng Kính và giao quận công Nguyễn Hữu giai tiến quân đánh đuổi, chém cắt tay được vài nghìn thủ cấp bắt được mười con ngựa rồi về hàng ấy sai Bùi Văn Quế đốc binh hai huyện Tân Minh, An Dương đem quân đến giữ để yên dân địa phương ấy. Tráng quận công Nguyễn Nga, giữ huyện Thanh Lâm, Hòa Dương Hầu Vương Châu giữ huyện Gia Viễn. năm ấy đại hạn tháng bảy ngày kỷ hợi trời mưa nhỏ vài ngày. tháng tám đại hạn. con hùng lễ hầu họ Mạc là kính dụng họp đảng ở huyện An Bắc Ngụy Dương là uy vương. Sau thường bị thua, thiếu ăn bèn, Miu dụ giết thổ quan là Phú Lương Hầu không rõ tên để cướp lấy đất và nhân dân. Nhưng Phú Lương Hầu biết Miu ấy không làm được, mặc kính dụng tự đem con em đến bức Phú Lương Hầu dùng mẹo đánh lừa. Sai vợ con ra đón hàng thú phục nói rằng đại vương quyền cao, binh thế lại lớn, người đi theo hầu hạ lại nhiều người khỏe mạnh. Chồng tôi chỉ là một người thôn quê thôi, chưa từng thấy việc binh đào thế này bao giờ. Nghe tin quân của đại vương đến kinh hoặc sợ hãi sai thiếp đi thay xin đại vương đóng quân yên trại ngoài cõi hạ lệnh nghiêm cấm binh sĩ giữ vững dinh trại mà phòng giữ cẩn thận quân của triều đình có đến thì chống lại rồi sau đại vương tự chọn lấy người tay thân cận qua người theo thiếp vào trong nhà đến nơi thì thiếp lập tức dẫn chồng thiếp ra chào rồi sẽ dâng đất đai nhân dân uy vương nghe nói mừng lắm lập tức chọn lấy bốn mươi người chân tay và con em thân cận tự vào thôn nhà phú lương hầu phú lương hầu sai quân canh giữ đông kín các cửa ải rồi tự trong nhà ra đón tiếp lệnh quỳ trước nói rằng thần ở chỗ cõi xa binh ít lương đủ đại vương đến đây có thể tạm yên thân nuôi quân chứa sức thừa thì đợi lúc chiêu mộ châu huyện thu nhặt quân lính thì có thể khôi phục nghiệp trước nay thần có một chỗ lũng núi đã xa lại sâu hiểm đại vương chỉ nên đem vài người thân cận vào giữ chỗ núi sâu ấy thần sai người nhà cung cấp hầu các tướng hiệu khác thì đều hãy ở thôn của thần để thần cấp dưỡng rồi sẽ tính việc sau uy vương nghe xong tự đem bốn năm người chân tay cùng vào giữ chỗ lũng núi phú lương hầu bèn giết hết bốn mươi người con em của uy vương giữ kín không cho uy vương biết phú lương hầu mật sai người báo ngay về kinh sư xin đem quân cứu viện bắt lại uy vương Bấy giờ tiết chế trịnh tùng sai bọn đô đốc lâm quận công quảng quận công hoa dương hầu đem quân đến nhà phú nương hầu quả nhiên bắt đầu y vương đem về kinh sư sau bàn công ban thưởng phú nương hầu chức tổng binh tháng 9, đại hạn, giờ thờ, mấy tháng nắng to ma khô mật trong cung lại họp tế các thần cầu muốn mưa ngày mùng dương văn cán ở Huyện yên thế sai vợ đem hai con ngựa và hai con trâu về kinh thú tội xin phục vua y cho sai về bảo chồng ra thú sẽ tha tội cho giám sinh người xã chi nê huyện trương đức tự xưng là ngụy hiệu là binh bộ thượng thư lâm tiền hầu bây giờ đã bị bắt đưa về kinh giam sau lại trốn thoát hạ lệnh cho huyện quảng đức tức là huyện phụ quách của thành thăng long đời gia long đổi làm huyện vĩnh thuận mở cục làm giấy Làm thứ giấy đại phong kiểu mới để nộp quan Không được bán riêng Bây giờ nhiều người làm lệnh thị giả mạo Cho nên có việc cấm này để phòng kẻ gian Lại hạ lệnh cho thừa ti và phủ huyện các xứ Đều thấy người thượng ti sai xuống Có mang thiếp thị thì phải xét thực Là giấy kiểu mới mới được y lệ thừa hành Nếu không thì phải bắt nộp trị tội Hạ lệnh cho các quan phủ huyện xã Tuyển diện dân đinh trong hạt Người nào từ 18 tuổi trở lên và sức bóc mạnh khỏe thì biên bổ làm lính để thêm số quân, xong phép duyệt nhiều sử dụng nhiễu, dân không chịu khổ nổi. Tháng 10, hạ lệnh cho các sứ Thanh Hoa, Nghệ An, Thuận Hóa, Quảng Nam dựng làn tuyển trường để đợi duyệt tuyển binh tráng bổ vào ngạch binh nhưng gặp buổi hết năm chưa làm lại thôi. Ngày 13, tiết chế trịnh Tùng Dân Biểu, Tô Sai, Hữu Tướng Hoàng Đình Ái thống lĩnh quân và voi cùng với bọn thái bảo trịnh đồng thiếu bảo trịnh bách đô đốc lê văn hoan chỉ huy sứ trần tội đem hơn một vạn quân đi đánh dẹp đảng ngụy ở lạng sơn sai hữu thị lang minh bộ là nguyễn vĩ làm quan đốc thị lại sai thái phó trịnh đỗ thống lĩnh quân và voi cùng với bọn thạch quận công vương trân thao quận công trần trấn tổng binh thái nguyên là đức trạch hầu lại thế quý đem quân đi đánh dẹp đảng ngụy ở thái nguyên lại sai bọn thanh quận công đặng kính giao quận công Nguyễn Hữu Gai đi đánh dẹp bọn giặc ở các huyện Sơn Dương, Dương Đạo để sai quận công Phạm Doãn Sinh giữ các nơi quan yếu ở phủ Lâm Thao để yên dân hạt Hóa. bảy cha con thế quận công Dương Văn Cán đến kinh xin hàng được tha tội. Thầy ngày hai mươi ba bọn Đặng Kính, Nguyễn Hữu Giai đem quân đến huyện Dương Đạo đánh phá giặc ở Thượng Lan, Ngụy Phù Cao bỏ chạy chạy vào Châu Đại Man, Tính Tung quân đuổi theo chém được tướng Ngụy là bọn vệ ba bắt được ngựa ấn đồng chiên cờ khí giới rất nhiều rồi về tháng ấy thổ Quan ở cao bằng là tổng binh đồng chi dũng quận công Hà đem quân đi đánh phá giặc ở châu Định Hóa chém được Trung Quốc công Ngụy không rõ tên và đồ đảng ba đầu cắt tai bắt được 30 con ngựa giải kinh đồ. ngày hai mươi tám thắt cổ giết mà kính dụng ở chợ chợ cửa đông tháng mười một ngày bốn thổ quan ở huyện Dương đạo là vệ nghĩa hầu tống Thì chiếu đem quân đánh phá Ngụy mạc chém được tướng hầu Ngụy không rõ tên và đồ đảng mười đầu cắt tai được một con ngựa và rất nhiều ngày sáu hiệu tướng Hoàng Đình Ái đến thành Lạng Sơn sai đô đốc Lâm quận công Trần Phúc đem hơn một quân đánh phá giặc ở Châu thoát lãng bây giờ quân của giặc kính cung từ Long Châu đến Thất Tuyền sai vạn quốc công Ngụy không rõ tên chống đánh trần phúc tung quân ra đánh chém được con của vạn quốc công bắt được vợ con và đồ đạc đốt dinh trại quân giặc tan vỡ bọn phúc thừa thắng đuổi dài đến thằng dinh của kính cung kính cung sai phúc vương đem vợ con lương thực chạy trước vào giữ long châu đến nửa đường gặp quân phục của con trưởng trần phúc là tráng nghĩa hầu trần thiết được dạy đánh phúc vương và quân lính tranh nhau cướp đường chạy vào long châu phúc vương ngoảnh lại bảo trần thiết rằng có càn thống vương còn ở đằng sau ngươi muốn đuổi bọn ta cản thống vương đến thì bọn ngươi sẽ đều là quỷ với suối vàng cả trần khuyết nghe thế không dám đuổi nữa sai các con em thu nhặt tiền của rồi về kính cung thấy trần phúc đến đánh sai tướng là bọn bàn quận công thắng quận công đều không rõ tên đem quân trận đằng sau chống nhau với quân trần phúc kính cung tự đem quân nhổ chạy nhầm lui về sau trần phúc thấy tướng ngụy chống lại tung quân ra đánh chém được bọn bàn quận và thắng quận tại trận Bọn khác đều chạy tan, kính cung đem tướng tốt vài nghìn người chạy vào Long Châu, lại gặp quân phục của Trần Thiết đón đánh người đường hiền, kính cung tự đốc đại binh để hộ vệ. khi ấy Trần Thiết quân ít không địch nổi bèn bỏ những của cải đã lấy được, Nhổ đội chạy thẳng về cao bằng. quân của kính cung kíp qua sông đi. sau quân của Trần Phúc tiến đến bắt được con trai thứ hai của kính cung mới 12 hai tuổi khi ấy quân của kính cung đã đi xa trần phúc sai thu quân về lạng sơn cùng với hiệu tướng thái Uy, vinh quốc công bàn trở về kinh đem con trai của kính dâng nộp lấy thượng thư hộ bộ quận công đỗ uông làm thiếu bảo tháng ấy thái phó trị đỗ tiến quân đánh các địa phương cảm hóa phủ thông hóa chấn thái nguyên sai tổng binh lại thế quý đánh dẹp sứ cao bằng quân đến núi tam lộng thế quý không biết liệu thế giặc bọn giặc đem người man các động bốn mặt đánh giáp lại thế quý thua to chạy ba ngày đêm đến núi thượng tư bị giặc bắt mất một con voi công mà anh em thế quý bị thương nhiều chỉ chạy thoát thân lĩnh đỗ trịnh đỗ thấy đánh không lợi bèn bàn đem quân về triều đình luận tội tức binh quyền của thế quý mưa dầm tháng 12 ngày mùng ba sai đem thắt cổ giết chết con thứ hai của mạc kính cung ở bên hữu cửa đông ngày mùng 6, tiết chế trị đồng sai quan hậu mệnh là bọn đỗ quân dự bị nghi chú lễ vật đến cửa chấn nam giao đón tiếp bác sứ trước đây sứ thần là bọn phùng khắc khoan đem vật cống cùng tượng vàng thay mình trầm hương là voi sang yên kinh dân biểu xin cho cống hiến vua minh xem tờ biểu bằng lòng lắm lại xuống chiếu phong vua làm an nam đô thống sứ quản hạt đất đai nhân dân nước nam và ban cho một quả ấn an nam đô thống sứ ti bằng bạc sai bọn phùng khắc khoan mang sắc thư về khắc khoan bèn dân biểu rằng Chủ của thần họ Lê là dòng dõi của An Nam quốc vương giận nghịch thần họ Mạc cướp ngôi không nhịn được mối thù nghìn năm mới nằm gai nếm mật nó thu phục lại cơ nghiệp của Tổ Tông để nối dấu của Tổ Tông họ Mạc kia vốn là bể tôi của họ Lê nước An Nam giết vua cướp nước là người có tội của thượng quốc mà lại nằm cầu lấy chức đô thống nay chủ của thần không có tội như họ Mạc mà lại phải nhận chức như họ Mạc là nghĩa thế nào xin bệ hạ xét cho vua Minh Cười và nói rằng Chủ của ngươi tuy không ví như họ mạc nhưng vì mới lấy lại nước sợ lòng người chưa yên. Hãy cứ nhận đi, sau sẽ ra phòng vương tước cũng chưa muộn gì. Ngươi nên kính theo chớ có từ chối. Khắc khoan bèn bái nhận ra về. Trước đây khắc khoan từ tháng 4 năm Vạn Lịch thứ 25 qua cửa quan. Đến tháng 10 đến yên kinh Bái Yết Vua Minh ngày 6 tháng 12 năm 26 từ giã Vua Minh trở về nước. Trước sau cộng một năm lẻ bốn tháng đường đi xứ mới Thông. Ngày 15 khắc khoan về đến cửa chấn Nam Giao quan tả giang nước minh sai ý quan là vương Kiến lập đem công văn đến kinh sư tiết chế trịnh tùng sai hữu tướng và hoàng đình ái làm thái bảo trịnh ninh sửa soạn nghi vệ đón tiếp sứ minh là vương Kiến lập và bọn khắc quan. ngày hai mươi năm vua qua sông bến bồ đề làm lễ nhận chiếu đón sứ về nội điện tiết chế trịnh tùng cùng với các đại thần văn võ vào nội điện triều yết khi tuyên đọc sắc thư xong thấy quả ấn ban cho nói là bằng bạc mà lại là bằng đồng bền cùng với văn võ đại thần bàn hồi thư trách nước minh do quý quan nước minh mang về bắc quốc đệ vua minh thổ quan nước minh nhận của Mạc kính cung lại đệ vua minh cho kính cung được an táp tại địa phương cao bằng chấn thái nguyên năm kỳ hội thứ hai mươi hai một nghìn năm trăm chín mươi chín minh bản lịch năm thứ hai mươi bảy tháng riêng ngày hai mươi tám thiếu phó quỳnh muội công nguyễn mộ tuyền chết tuổi tám mươi hai mộ tuyền là người làng thịnh mỹ huyện Lôi dương về 28 mỹ quận công bùi văn khuê giải nộp thị quận công ngụy sai đem giết tháng hai bây giờ giám sinh người chi nê huyện trương đức là nguyễn thị thầm ngụy xưng là thượng thư lễ quận công người là mạn nguyễn huyện thanh lâm ngụy xưng là thiếu bảo ăn quốc công người huyện phú lộc ngụy xưng là trung quận công họp quân ở địa phương huyện yên lãng binh quận công trịnh tráng sai người đi bắt giải về kinh sư sai đem chém hết Hữu Thị Lang lại bộ, Nguyễn Hoành từ chết, đại lý tự khanh Trần Phúc Hiệu, chết. Ngày 27 lấy Lang công phụng các quan làm Lang lại bộ phong mai lĩnh hầu. Tháng ba quan tả Giang Nương Minh là Trần Đôn Lâm sai Vương Kiến lập đem ngựa tốt hai mọc mũ sung sang cho tiết chế Trịnh Tùng xin kết tỉnh láng giềng và gửi hai cái thiếp trong viết tám chữ là Quang Hưng Điện Liệt Bích Quốc Nguyên Huân nghĩa là sáng tỏ công người trước yên nước công đứng đầu tiết chế Trịnh Tùng đối đã dẫn hậu người hộ về nước tháng tư ngày bảy có nhiều sao băng xuống nội điện hành tại điện kính thiên gãy một góc tấn phong đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ Trư Dinh Kiêm tổng nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự tả tướng quốc thái úy trưởng quốc công Trịnh Tùng làm đô nguyên suý tổng quốc chính thượng phụ bình An vương. Sai bọn tư thiên giám lê văn huệ chọn ngày làm lễ sách phong lời sách văn rằng vương giả dựng ngôi ban phúc giữ đạo công rất rộng rất mình làm tôi giúp nước lập công phải hậu lễ để tôn quý chọn ngày tốt hợp ban sách vẻ vang suy trung kiệt tiết tuyên lực công thần đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kim tổng nội ngoại bình trương quân quốc trọng sự tả, tướng thái úy trưởng quốc công trịnh Tùng, đức vọng núi cao, gia đình văn võ dựng đặt lưu kế cho yên xã tắc, công lao sáng sỏ, giữa trời đất giữ điều tín mục để thân láng giềng, hòa hiếu giữ êm ngoài cõi, công đã nêu cao trong vũ trụ vị và đứng đầu các thần liêu, đặc sai thái tẻ, vinh quốc công, hoàng đình ái đem sách vàng tấn phong làm, đô nguyên súy tổng quốc chính thượng phụ bình an vương lại cho ngọc toán tức là thìa ngọc làm vật máu lưu truyền lại cho ruộng để rộng phong ấp mong rằng trong việc cần chức luôn giữ phép triều đình sửa đức sánh hay đời đời chịu ơn yêu quý vương kính theo đấy ngày hai mươi một mở hiến hội to tháng sáu bàn định luật mệnh lệnh năm ấy tháng ba Đại hạn đến tháng 6, bây giờ trời không mưa lúa má chết khô ngày 13, vua cùng bình an vương đến xứ xạ đôi lập đàn cầu đảo sau mới được mưa Ngày 16 giờ rộng có nguyệt thực Tháng 7, tướng chấn phủ ở Thanh Hoa là thiếu úy lân quận công hạ thọ lập chết Sai quan không sai, duyệt tuyển sứ ấy là bọn Lê Văn Hoan Lê Văn thực làm thay trước ấy, sổ tuyển duyệt thì sai người đệ về kinh dân nộp Bấy giờ vũ đức cung là đại đồng làm phản tín xưng là long bình vương sai tướng thủ hạ là nhuệ quận công đem quân của châu đại nam đánh các động núi ở châu bạch thông sứ thái nguyên hiếp lấy thuế mỏ bạc Bấy giờ bình an vương sai bọn hải quận công quảng quận công phụng quận công đem quân bộ tiến đánh và sai tướng trấn thủ là vệ nghĩa hầu tống thị chiếu dẫn đường đánh phá được tháng tám ngày mùng sáu có lệnh chỉ cho trưởng quan các dinh và cai quan các cơ đội rằng các đội trưởng và thứ đội trưởng ở dinh các nơi viên nào hạng công thần hết lòng cố sức và bền nghĩa theo quân lâu ngày có công thì nên khai rõ họ tên chú rõ địa chỉ chức tước hạn đến trung tuần tháng này để nộp đợi duyệt định làm bản gửi cho nha môn phụ trách thăng bổ các chức để tỏ đền công Ngày 23, sao Thái Bạch Phạm vào sao Thái Ất. Ngày 24, giờ sửu vua băng. Bây giờ, Bình An Vương cùng với triều thần bàn là thái tử tính không thông minh, bèn lập con thứ là duy tân. Ngày 27, tháng này lên ngôi ở hành tại đại xá, đổi niên hiệu tờ chiếu rằng chống nghĩ trời đất sinh vật là đức, tất phát ra khí tiết làm cho sinh hóa để cơ phát dục thiên liêng. Đế vương giữ ngôi lấy nhân tất xuống lời dạy bảo ban phúc cho dân để đạo trí công tỏ rõ lẽ không khác gì lời cần ban ra nhà nước ta trời cho người theo thần truyền thánh nối miu liệt đều chính đáng không sót dường mối rất đầy đủ rõ ràng những quy mô để lại cho đời sau đã sâu xa lắm rồi hoàng khảo ta nối rộng công đức ở ngôi hai mươi tám năm gặp khi mệt mỏi đem việc nước phó thác cho ta ta đương khi đau xót thường nhớ không nguôi xong vì xã tắc làm trọng tạm nén tư tình gượng theo công luận đã vào ngày hai mươi bảy tháng năm này lên nối nghiệp lớn sáng năm đổi niên hiệu chấm tự nghĩ đương khi tuổi còn trẻ thơ nối nghiệp gian nan to lớn cáng đáng nghĩ, lo không nổi giúp đỡ cần có người nhờ được đức của chủ xoái thượng vụ bình an vương khuyên bảo cứu giúp và sức của hân cựu đại thần các quan thân cận giúp đỡ căn ngăn may ra mới có thể nối được nghiệp người xưa dặn tỏ lời dạy đời trước trên là báo lòng yêu của trời dưới là thỏa mong mong của người để dài thêm phúc tốt của tông xã Ức buôn năm không cùng nay chậm coi chính trị dân chính là lúc bốn phương mong được ban ơn thưởng phúc phải nên dựng ngay đạo dạy dân ban ơn xuống phúc để cùng với thiên hạ chính trình buổi đầu sẽ lấy sang năm làm thật đức năm thứ nhất này đương buổi đầu coi việc chính trị nên rộng ban ơn bốn miền có những điều quan rộng ban bố cho thiên hạ như sau ban cước cho công thần ra phong biển thờ cho bách thần tha thuế bỏ chiếu rộng thương lưu dân mới về những người trước làm quan với ngụy xét thực thì trả lại cho của cải khí trước cùng là các quan trong ngoài được ra ơn phong thăng trần và các bọn dũng sĩ sinh đồ xã trưởng quan viên tử tôn đều ban thưởng theo thứ bậc khác nhau ôi chính buổi đầu là nghĩa xuân thu nhất thống nay xem hiện tượng rõ ràng hưởng vận lượng gồm cả ân hạ số năm họa phúc lâu dài to lớn báo cáo xa gần đều được nghe rõ ngày hai mươi bộ lễ ra bản yết thị rằng đại hành hoàng đế châu trời các thần dân trong nước phải chiếu theo thứ bậc để tăng mà tuân thành thượng phụ vương tiếc có công lớn mà là trọng thần của xã các không cùng ngang hàng với các quan nên để tăng trăm ngày các thân vương và các quan văn võ từ tiếc còn công trở lên mà dự ban trầu nếu theo quân dinh thì không công lệ cùng các viên ở chiều đường từ ngũ phẩm trở lên các viên coi một phương diện ở ngoài nên để tăng ba năm võ giai từ tướng hầu bá đến ngũ phẩm trở lên nếu theo quan dinh thì không câu nệ nội giám ty từ lục phẩm trở xuống văn giai từ thủ lĩnh các bộ các tự các phủ huyện và hiệu quan trở lên nếu theo quân dinh thì không câu nệ đều để tăng một năm võ giai từ lục phẩm trở xuống văn giai từ bát kiểu phẩm có dự triều nhất thì để tăng chín tháng, các hộ vệ hiệu sĩ án lại hoa văn thì để tăng năm tháng, vợ các quan niên dự và hàng bệnh phụ thì để tăng một năm, người nào không dự và hàng bệnh phụ thì để tăng một trăm ngày, đều cấm không được trang sức các ấm quan, tục quan được nhắc mà chưa có chỗ bổ các quan tạp lưu thì đều để tăng năm tháng. Các xá nhân văn thuộc, quan viên tử tôn, tướng thần, xã trưởng, cùng các thổ tù, phụ đạo và người làng vua, thứ dân trong kinh thì đều để tăng 100 ngày. Nhân dân các xứ trong nước để mươi 27 ngày. Đều cấm nhạc âm nhạc và mặc dùng các thứ lục màu, châu ngọc vàng bạc, con trai con gái lấy vợ lấy chồng con Vì con trai con gái của con viên khoảng 100 ngày, thứ dân là khoảng 27 ngày, đều bắt đầu từ ngày nhận được lệnh này. Ngày hôm sau, Gia Sửu sao băng rất nhiều, dài như tấm nụa khi sa xuống đất, có tiếng kêu như sấm to. Tháng 9, ngày 20, sai tướng sĩ giữ linh cữu của đại hành hoàng đế về Sơn Lăng. Phần tiếp theo, kính tôn huệ hoàng đế. Vua quý là duy tân con thứ của thế tông ở ngôi hai mươi năm thọ ba mươi hai tuổi chôn ở làng hoa loan vua tướng mạo hùng vĩ nối ngôi giữ nghiệp mà trong nước yên tĩnh song riêng mưu gian đến nỗi có việc không lành thực là đáng thương năm canh tí thất đức năm thứ nhất một nghìn sáu trăm từ tháng 11 một trở về sau là hoàng định năm thứ nhất minh vạn lịch năm thứ hai mươi tám mùa hạ tháng năm nước to bây giờ Thái Quý đoàn quận công Nguyễn Hoàng ngầm sai bọn kế quận công Phan Ngạn, tráng quận công Ngô Đình Nga, Mỹ quận công Bùi Văn Khuê mưu làm phản. Bình An Vương cùng các quan đương bàn Việt đánh dẹp. Hoàng muốn cho quế của mình được trôi chảy giả vờ xin đem quân đi đuổi đánh. Rồi đốt hết doanh trại trốn về thuận hóa. Bây giờ trong nước nhũ nương lòng người dao động, Vương Bền hộ vệ Hoàng Thượng trở về Tây Đô để cùng giữ vững căn bản. Bây giờ bọn Phan Ngạn, Ngô Đình Nga, Bùi Văn Khuê đem quân uh cục với họ Mạc. Chiêu an các thành thị rồi ngạn. văn Khuê có mưu khác sai người bắn chết Văn Khuê ở giữa Sông. Ngạn tự xưng là tiết quốc công. Đình tự xưng là Thái bảo Hoa quận công. Em ngạn không rõ tên tự xưng là Tiền Bộ Dinh, Quyền quận công. Dùng nhiều niên hiệu thống của Mạc để vào các biểu yết. thị cấm chỉ. Vợ Văn Khuê là Nguyễn Thị Miên muốn báo thù cho chồng khóc bỏ người nào có thể hết sức báo ơn giết được nạn sẽ được thưởng hậu ngạn nghe thế giận lắm tháng 6, ngày mùng 1, đem quân đến hoàng giang đánh nhau với quân của vợ văn khué bắn chết quân của vợ văn Khuê bắn chết nạn ở giữa sông vương sai Thiêm đô ngự sử là gia lộc tử lê nghĩa trạch đem thư cho thái úy đan quốc công nguyễn hoàng ở quảng nam nói rằng Đại thần phải cùng với nước vui buồn cộng, đối với nước mà nói là bề tôi huân kiệu mấy đời, đối với nhà mà nói tình nghĩa bà con rất thân. Mới rồi họ mặc tiếng nghịch vận nước gặp lúc bí, tiên tổ là Thái Tể Hưng Quốc chiêu Huân Tĩnh Công. Hưng Quốc Công là Nguyễn Kim, là ông ngoại của mình là anh Vương, cho nên xưng là tiên tổ đầu tiên khởi xướng đại nghĩa giúp trang tôn hoàng đế trong lúc gian nan danh phận lại được chính lại tiên tổ mất đi tiên khảo cháu là minh khang thái vương giữ trọng trách của nước lấy cậu là người thân ruột thịt ủy cho chị nhận hai sứ thuận quả cậu từ khi nhận mệnh lệnh vỗ yên dân địa phương thực cũng có công tiên khảo cháu chầu trời cháu giữ binh quyền vẫn để cho cậu giữ chức vũ nhiều lần gửi thư dục cậu đốc thu tiền thuế vận tải lương thực để giúp việc chi dùng của nước cậu thường lấy cớ đường biển gian hiểm mà từ đến khi kinh thành đã lấy lại thiên hạ đã yên cậu mới ung dung theo đạo nghĩa chiều đình ưu đãi cho quản một phủ hà trung của bảy huyện miền trên trấn sơn nam trao cho chức hữu tướng lại ý muốn cho cậu và tạc tướng vinh quốc công hoàng đình ái phù trì hai bên tả hữu giúp nghiệp chính trị để yên nhân dân nước Nam. Mới rồi nghịch thần là bọn phan ngạn Bùi Văn Khuê, Ngô Đình Thăng Minh Tâm phản bội nổi quân làm loạn, cháu nương cùng với cậu chủ tướng Việt Minh đuổi kịp bọn nghịch, không ngờ cậu không đợi mệnh lệnh tự tiện bỏ về làm giao động lòng dân địa phương. Không biết đó là bản ý của cậu Trang hay là lầm gian kế của bọn phản nghịch. Nay Bùi Văn Khê phan ngạn đã đánh lẫn nhau đều bị giết chết cả. Nếu mới biết đạo trời rõ ràng, tai họa không kịp trở gót, chắc cậu cũng đã biết rồi. Việc đã như thế, nếu cậu quả biết tỉnh ngộ ra, hối lại lỗi trước, nghĩ đến công nghiệp của tiên tổ, nên sai người mang thư đến hành tại bãi bầm, rồi dốc nộp tiền thuế để công việc chi tiêu của nước, thì lấy công trừ lỗi triều đình cho pháp điển mà công lao ngày trước của cậu lại được vẹn toàn quân danh sự nhập. Mấy đời dài lâu không mất Nếu không thế Thì lễ thuận đánh nghịch triều đình đem quân đánh vô Cứ lắm rồi Danh tiết của cậu rồi sẽ ra sao Cậu trong việc quân thường vẫn lưu tâm đến kinh sử, Xin hãy nghĩ kỹ chớ để hối hận về sau Nghĩa trạch đi đến cõi dò biết hoàng vốn là người đa mưu Tự để chiếu thư vào trong ống dấu Ở bụi rậm ngoài đồng sai xá nhân truyền báo hoàng nghe tiếng nghĩa chạy đến lập mưu cướp lấy chiếu thư làm nhục sứ giả đêm sai dũng sĩ đến chỗ trọ cướp lấy hết hòm xiểng đem về xem không thấy có chiếu thư lại sai đến chỗ nhà trọ đốt hết cả hoàng cho là giấy tờ đều cháy hết ở trong đám lửa rồi ngày hôm sau thân đem tướng tá chỉnh đốn voi nhượng nghi vệ ra đón trông thế nghĩa tra khai tay bưng thư đi đến lấy làm kinh nhạc bảo với tướng tá rằng trời xin chủ tướng triều đình có người giỏi từ đấy không có ý ngấp nghé gì nữa người thổ trước miền đông là uy vũ hầu ngụy không rõ tên cầm quân và 300 chiếc thuyền của bản đạo tự xưng là hải dương đại tướng Người họ mạc là kỳ huệ vương ngụy chiêu mộ quân sấn sơn nam tự xưng là nam thổ tiết chế bây giờ mẹ mạc mạo hợp ngụy xưng là Quốc mẫu lên thay làm vua các người tôn thất họ mạc và dư đảng trước tránh rừng núi đến đây cùng với con trưởng của Mậu hợp không rõ tên đều đến kinh lễ chào mẹ Mậu hợp đón kính cung tự ban ân thưởng trên từ quan viên dưới đến thứ dân không kể công mới, cũng đều phong làm các chức đô chỉ huy sứ đồng chi thiêm sự tả hữu hiệu, hiệu điểm mùa thu tháng bảy kính cung tự, ở cửa quan tiến đi đến thị cầu huyện vũ ninh quận ngô đình nga đều đem quân của huyện mình ra đón kính cung đều cho giữ chức cũ. Bây giờ quan viên tướng sĩ trong nước đều dước kính cung về kinh sư. Bây giờ vua Thanh Hoa lưu lại chấn quận Công Trịnh Lâm để hộ vệ. Sai thượng phụ Bình An Vương đem quân ra xứ Bái Đính đóng Dinh văn quận Ngụy không rõ tên đến Hàn hạ lệnh tha tội cho. Tháng 8, tiến quân ra phủ Trường Nghiên bắt được mẹ Mậu Hợp ở thành Trung đô thuyền ra cửa sông hát tiến thẳng đến kinh quân mạc thua to chết đuối không xiết kẻ từ đấy thu phục hết kinh thành được vài ngày em phan ngạn là quỳnh quận gia thú cũng tha tội cho bây giờ tây đạo tướng ngụy là nhai quận công không rõ tên cao quận công không rõ tên đóng quân ở mạn nhật chiêu nhai quận sợ chạy lấy được bốn mươi chiếc thuyền và bảy con voi đem dâng ở dinh môn vương mừng lắm tháng chín bắt được Ngô Đình Nha ở sông Thiên Đức dân Nổ, ở dinh môn vũ hầu là Nam dân hầu Ngụy đều không rõ tên đem 200 chiếc thuyền đến ông Bà, huyện Thanh trì đánh nhau với quan quân giặc bị thua to Uy vũ hầu chạy ra giữ cửa biển cấm mua bán muối mùa đông tháng mười Bình An Vương sai Hải quận công Nguyễn Đình Luân đem quân đánh miền Nam thuyền đến cửa sông Hoàng Giang đánh nhau với Nam Dương hầu bị thua chạy bỏ lại hơn bốn mươi chiếc thuyền đêm quân về kinh sư vương giận lắm bãi trước của đình luân tháng mười một đại xá đổi niên hiệu lấy năm ấy là năm hoàng định năm thứ nhất làm cầu phao qua sông cái ở biển đông mạc tháng mười hai giết bận quận công không rõ tên là thảo tân mạc kính cung chạy đến huyện kim thành sai năm quận công không rõ tên giữ huyện nam sang lập doanh trại thủy bộ ngày đêm tuần giữ nam quận giết uy vũ hầu cướp lấy lương thực tướng ở sân Tây là bọn nhai cuộn cao cuộn đánh về ở Đại Đồng quân đánh độc giết năm Tân Sửu Hoàng Định năm thứ hai 1601 Minh Vận lịch năm thứ hai mươi chín mùa xuân tháng dương Bình An Vương đem đại binh đi đánh nhau với đẳng giặc là Nam Dương hầu tiền phong của quan quân là Trấn quận công không rõ tên chết tại trận vừa khi nam quận và nga quận của giặc nô chết, con quân miền đại thắng thu được thuyền ra cùng đàn bà con gái châu bò xúc vật là tiền của kẻ hàng ninh đem về kinh biêu hai thủ cấp của nam quận và nga quận ở phủ trường yên để mọi người biết. sau lại bắt được em của nam quận là Tào quận và vị quận đem nổi một quân môn sai đem chém cả hạ lệnh chiêu an nhân dân đều vui lòng phục theo. tháng ba bình an vương sai quân đi dẹp miền Hải Dương mà kính cung nghe tin ấy tự bỏ quân và ngựa chạy trốn đại quân tiến đến đốt hết danh trại rồi về mùa hạ tháng 4, bắt được dũng quận công Ngụy đem giết. dũng quận người huyện Thanh trì trời mưa đá rớt xuống tháng 5, sửa đắp đê đường huyện Chương Đức đến huyện Mỹ Lương để đón tiếp xa Giá mùa thu tháng 8, vua Từ Thanh Hoa tiến đến kinh sư ngự chính điện có điểm rồng vàng hiện lên mùa đông tháng 11, bắt đầu mở thi hương cho chọn học trò tháng một hai sai đăng quận công nguyễn khải đem quân đi dẹp các địa phương sơn nam kinh bắc đến tháng hai năm sau mới trở về kinh chúng ta tạm kết thúc số sáu mươi ba video ở đây và sẽ gặp lại trong video tiếp theo video số sáu mươi bốn xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Tập. 63. kỷ nhà Lê kính Tông Huệ Hoàng Đế tiếp kỷ nhà Lê Trung Hưng thần tôn nguyên Hoàng Đế thượng năm nhâm dần thứ tư một nghìn sáu trăm linh hai Minh vạn lịch năm thứ ba mươi mùa xuân tháng hai khi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn Nguyễn Đăng 10 người đến khi Thi Đình vua Ngự Điện Kính Thiên thân ra đầu đề văn sách cho bọn Nguyễn Đăng hai người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn Nguyễn Cung tám người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân tháng hai luận Thổ tướng ở Đại Đồng là thuần cuộn công không rõ tên về hàng tháng ba trời mưa đá mùa hạ tháng tư bắt được Huệ Vũ Vương ngụy đóng củi đưa về kinh sư đem chém mùa thu tháng tám bình an vương duyệt quân ở thảo tân năm quý mão thứ năm một nghìn sáu trăm linh ba minh vạn lịch năm thứ ba mươi một mùa xuân tháng ba trong mặt trăng có ba điểm đen mùa hạ tháng 4, ngày mùng một có nhật thực có người huyện thanh miện đêm vào trong điện ngồi gây ngai vàng đen chém bấy giờ bình an vương lờ đặng quận công nguyễn khả có bụng khác sai nội giám là nhà quận công bùi sĩ lâm gông trói lại khép nghiệp không có tăng chứng một năm được tha năm giáp thìn thứ sáu một ngàn sáu trăm linh tư minh vận lịch năm thứ ba mươi hai mùa xuân thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn đặng duy minh bảy người đến khi thi đình cho bọn nguyễn thế tiêu hai người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn đặng duy minh năm người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân năm bính ngọ thứ bảy một ngàn sáu trăm lẻ sáu Minh tận lịch năm thứ ba mươi bốn sai chính sứ là Lê Bật Tứ phó sứ là bọn Nguyễn Dụng Nguyễn Khắc Khoan sang nước Minh tiến lễ tạ ơn lại sai chính sứ là Ngô Chí Hòa Nguyễn Thực phó sứ là Phạm Hồng Nho Nguyễn Danh Thế Nguyễn Úc Nguyễn Duy Thì hai sứ bộ sang nước Minh cống hàng năm năm đinh Mồi thứ 8, 1607, minh vận lịch năm thứ 35, thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn ngô nhân triệt năm người đến khi thi đình cho lưu đỉnh chết đội tiến sĩ xuất thân bọn ngô nhân triệt bốn người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân năm bộ thân thứ chín một nghìn sáu trăm linh tám minh vận lịch năm thứ ba mươi sáu mùa xuân tháng hai ngày mùng ba mặt trời có hai lần quầng năm ấy trong nước bị đói mùa thu mùa đông thóc lúa giá đắt quá nhiều người chết đói năm canh thứ một minh vận lịch năm thứ mươi mùa xuân thi hội các sĩ nhân trong nước lấy bọn nguyễn tiến dụng bảy người đến khi thi đình cho nguyễn văn khuê đỗ tiến sĩ xuất thân bọn nguyễn tiến dụng sáu người đồng tiến sĩ xuất thân mùa đông tháng 10, tà thị lang hộ bộ là diễn ra hồ lê bậc tứ khải với bình an vương đời việc Thứ nhất là lập thế tử, giao cho binh quyền để cố hết lòng người và việc thứ hai là sử trí bọn phiên chấn mạnh để thống nhất chế độ. Kể ra buôn giả lấy thiên hạ là một nhà, bên cạnh giường nằm không thể để cho người khác mà nằm ngủ bằng ấy. Nay các sứ Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Nam thuận hóa, vốn là cõi đất của tiên vương, thế mà lâu năm chứa tệ để mặc cho họ ưu ngạnh. Nếu không xử trí thì sợ là mối lo sau này nay thánh thượng lấy trí anh hùng Trăm trận đánh trăm trận được Mới lấy lại được thiên hạ Tướng tá đông đúc Quân khỏe, nghề giỏi Ngựa uống thì sông cạn, gươm mài Thì đám hòn, thuyền chiến nghìn chiếc Voi khỏe hàng trăm Quân tinh nghệ chống nước đều họp cả phi sư Mà nuôi dự dạc không đánh Thế là nuôi hổ để mối lo về sau vậy ngày xưa Đường Huy Tông nghe lời bàn của Hoàng Thường lấy pháp độ mà kiểm chế các phiên chấn rồi làm nên công nghiệp Trung Hưng từ nhà Đường đến giờ há lại không có lời nói chung nào để gọi ra ư ký xin quyết đoán thi hành thì công nghiệp của nhà nước các bốn năm không cùng đều giỏi đấy năm Tân Hợi thứ 12, hai một nghìn sáu trăm một Minh Vận lịch năm thứ ba mươi chín mùa đông tháng 10, ngày mùng sáu núi Thản Viên bị lở đến hơn 12 hai triệu ngày mười ở huyện yên việt trời mưa máu một ngày một đêm năm nhâm tý thứ một mươi ba một nghìn sáu trăm một hai minh vạn lịch năm thứ bốn mươi mùa thu tháng tám thi đô ngự sử ngự sử đài là phương tiền bá nguyễn duy thì cùng giám sát ngự sử một ba đạo là bọn phạm trân khải lên bình án vương rằng dân là gốc của nước đạo trị nước chỉ là yên dân mà thôi lại nghĩ rằng trời với dân cùng một lẽ lòng dân vui thích tức là được ý trời thế cho nên người khéo trị nước yên dân như cha mẹ yêu con thấy đói rét thì thương thấy khổ sở thì sót cấm hà khắc nạo ngược không đánh thuế bừa bãi để cho dân đều được thỏa sống mà không có tiếng oán than nếu mới biết là đạo trị nước biết cách sai dân nay Thánh Thượng để ý đến dân một chính sự thi hành cũng cốt nuôi dân một mệnh lệnh ban xuống cũng răn nhiễu dân lòng yêu dân của Thánh Thượng thực không khác gì độ lượng của trời đất cha mẹ vậy chỉ vì người thừa hành chưa biết thể theo đức ý người trên chăm làm hà khắc bạo ngược đua nhau xa xỉ coi một huyện thì làm khổ dân một huyện coi một xã thì làm khổ dân một xã Phàm những việc nghiễu dân, không việc gì là không làm, khiến dân giống nước, con trai hoặc có người không áo, con gái hoặc có người không váy, tiệc hát sướng không còn, lễ cưới xin không đủ, sống nuôi chết đưa không trông vào đâu, ăn uống chỉ dùng hàng ngày đều thiếu, dân mọn nghèo nàn, cho trí sâu bọ, cỏ cây đều không được thỏa sống vì thế cảm động đến trời đất đến nỗi lòng người ở trên chưa thuận tai họa lũ lụt quá mức thường chắc là có quan hệ với chính sự hiện nay há chẳng nên sợ hãi tu tịnh nghĩ đến cái lỗi lầm nên làm thế nào tất phải làm chính sách giữ dân thì dưới thuận lòng dân trên hợp ý trời mà chuyển tai biến làm điểm này thóc lúa được mùa người người no đủ trong nước thái bình cơ nghiệp ước muôn năm của nước nhà bởi đó mà bền vững lâu dài vậy mùa đông tháng một thái phó thanh quận công trịnh tráng bắt được tiêu quốc công của ngụy ở núi thiên kiện tiêu quốc công là người xã bất đoạn huyện kim bảng năm quý sửu thứ một mươi bốn một nghìn sáu trăm một ba minh vận lịch năm thứ bốn mươi một mùa xuân thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn bùi tất thắng bảy người đến khi thi đình cho nguyễn tuấn bảy người đều đỗ đồng tiến sĩ xuất thân mùa hạ tháng tư sai tránh sứ lưu đình chất nguyễn đăng phó sứ là bọn nguyễn đức trạch hoàng kỳ nguyễn chính nguyễn sư khanh hai phái bộ sang nước minh cống hàng năm tháng năm ngày rằm có nguyệt thực tháng sáu thái úy đoàn quốc công nguyễn hoàng ở thuận quảng chết mùa thu tháng bảy ngày rằm có nguyệt thực tháng tám sai thái phó thanh quận công trịnh tráng đi dẹp các sứ yên quảng để mở rộng cõi đất đi đến đâu nhân dân đều quy phụ đến đấy để lại thuộc tướng chấn giữ rồi về mùa đông tháng mười một sai triều thần chia nhau đi các xứ xét hỏi sự đau khổ của dân gian rồi phiêu lưu thì tha tập dịch cho ba năm để về yên cư phục nghiệp năm giáp dần thứ mười năm một nghìn sáu trăm mười bốn minh vạn lịch thứ bốn mươi hai mùa hạ tháng sáu sắp phong các vương tôn là trịnh trượng làm liêm quận công trịnh tạc làm vinh quận công trịnh đồ làm hương quận công trịnh mạc làm hội quận công chịn chăn làm phổ quận công, chị liêm làm lăng quận công, chị thức làm luân quận công, lệ làm hòa quận công. mùa thu tháng sáu, phong vương tử là Trịnh lệ làm quỳnh quận công lấy đô cấp sự trung hình khoa là nguyễn hữu tác làm tham chính hải dương. mùa đông tháng mười một có tiếng sấm, ất mão năm thứ sáu một ngàn sáu trăm binh vạn lịch năm thứ bốn mươi ba, mùa xuân tháng hai quan triều đường là bọn nguyễn lễ dân khải trình việc tệ đương thì phàm tám điều bình an vương khen và nhận để thi hành đặt cách thưởng hậu tháng 3, ngày mùng có nhật thực ngày 28, giờ thân nước nằm các xã hoàng liệt thịnh liệt vô cạn đi độ năm khắc lại đầy như cũ mùa thu tháng tám nhuận sai bọn thiếu úy thư quận công nguyễn cảnh kiên cùng với bọn hình bộ thượng thư Kiêm đông các đại học sĩ mỹ Khê hầu nguyễn lễ đón tiếp sứ thần ở nước minh về năm bính thìn thứ mười bảy một nghìn lịch, năm thứ 44, mùa xuân tháng riêng, ngày 26, có nguyệt thực. Tháng ấy thì hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn vũ miễn bốn người, đến khi thi đình cho bọn Lê Chí dụng đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Tháng hai, Hậu hữu Thị Lang lại bộ Xuân Dương Bá Nguyễn Danh Thế làm tả Thị Lang hộ bộ. Hữu Thị Lang công bộ lễ Xuyên Bá Nguyễn Đăng Quan làm tả Thị Lang hình bộ. Thiêm đô ngự sử ngự sử đài vương tuyển bá nguyễn duy thì làm phó đô ngự sử lại bàn công đi sứ thăng tự khanh nhân lĩnh bá lưu chất làm hữu thị lang lại bộ phúc bá nguyễn đang làm hữu thị lang hộ bộ đều ra tức hầu tham chính đường xuyên tử nguyễn chính làm thái bộc tự khanh tức bá tháng ba ngày hai mươi bảy thăng thực vệ sự đông dương hầu nguyễn văn tộ là miện quận công khoa dương hầu Vương Châu làm phố quận công Mùa thu tháng 9 Bọn tà Thị lang hộ bộ diễn ra hầu Lê Bật Tứ Hữu Thị lang lại bộ nhân dĩnh hầu Lưu Đình Chất dân khải lên bình an vương rằng Lòng trời nhân ái tất điểm ra trong việc cảnh báo Nếu không biết tự sửa mình Thì trời lại ra tai biến khác thường Để dân cho sợ Thế đủ biết là lòng trời nhân ái Với người làm vua đến như thế Năm nay khoảng tháng 5 tháng 6 đương mùa làm ruộng trời làm hạn hán nông dân thất vọng Nay ngày tháng 8 lúa má đương tốt trời lại đại hạn khắp cả các nơi Một năm hai lần hạn mà tai dị thấy luôn dân thôn quê nhiều người đã oán Chắc là quan hệ với chính sự hiện nay Nay nghe có lệnh bắt các xã xứ Thanh Hoa theo hạng tuyển thêm binh lính Chúng tôi sợ rằng lúc này không phải lúc tuyển duyệt nếu lệnh ấy thi hành thì những người quyền thế cai quản cũng theo thế mà bắt trước lại tuyển bổ thêm dân chịu sao nổi kính xin lấy trời thương dân làm lòng châm trước đình việc thêm binh để làm nhân chính như thế thì đẹp lòng dân được ý trời khí hòa đem đến điểm lành mưa móc thuận thì lúa má tốt đẹp nhân dân no đủ thế nước vững yên mà con cháu hưởng phúc mãi không cùng năm đinh tị thứ một tám 1617 Minh vạn lịch thứ 45 mùa xuân tháng riêng ngày rằm có nguyệt thực lấy Lang Trung Bùi Bình Di làm giám sát ngự sử đạo yên quảng vì cớ là cả họ Trung nghĩa trước sau vẹn tiết lại lấy Lang Trung Đỗ Thế Long giám sát ngự sử đạo quảng nam vì cớ cha của Thế Long có công với nước cho nên tất nhắc mùa thu tháng 7 ngày 15 có rõ báo to nước lụt tràn ngập thóc lúa mất hết ngày 16 có nguyệt thực gia phong lại bộ thượng tư trưởng lục bộ sự kiêm ngự sử đài đô ngự sử lễ quận công nguyễn văn giao làm thiếu phó tháng chín bây giờ các thứ lúa đường chín gió bão to nước mặn vỡ vào dân ở miền biển bị hại nhiều xứ sơn tây có nhiều sâu lúa năm mậu ngọ thứ 19 chín một nghìn sáu trăm tám minh vạn lịch thứ bốn mươi sáu mùa xuân tháng riêng ngày rằm có nguyệt thực tháng hai sai thái phó thành quận công trịnh tráng đem thuộc tướng là bọn thư quận công nguyễn cảnh kiên lễ quận công nguyễn văn giai bạt quận công không rõ tên hữu quận công tạ thế phúc đăng quận công nguyễn khải phụ quận công nguyễn hắc cùng với đô đốc thị lễ bộ tả thị lang phương lan hầu nguyễn thực lại sai thái bảo vạn quận công trịnh xuân đem thuộc tướng là bọn cống quận công hoàng đình phùng luận quận công trịnh thức phổ quận công trịnh trăn lãng quận công trịnh liêm cùng với đốc thị là phó đô ngự sử phương tuyền bá nguyễn duy thì chia làm hai đạo tiến quân họp đánh khánh vương họ mạc và bọn chí thủy ngụy đảng giặc nghe tin đều trốn xa thái phó thanh quận công trịnh tráng mật sai phú lộc hầu không rõ tên chém được lập quận công ngụy tháng ba sai thái bảo tuấn quận công trịnh lâm đem thuộc tướng là bọn lộc quận công không rõ tên hội của quận công trịnh mạc đi đánh đặc ngụy ở vũ nhai lý tả thị hình bộ lễ tuyên bá Nguyễn khắc khoan làm đốc thị sai thêm tướng sĩ dinh tả quân và tướng sĩ dinh tiền quân cùng tiến đánh đảng nghe tin sợ hãi đều giải tán. mùa hạ tháng tư bấy giờ thóc lúa tốt lắm bèn chia sai đi bồi đắp đường để tác xứ đề phòng nước lụt tháng ấy núi đồng cỏ ở xã đan nê thượng huyện yên định bị lở sai quan đến cáo tế ngày hai mươi bốn giờ dần có sao trồi mọc ở phương tây nam hình như tấm lụa đỏ. ngày hai mươi tám giờ dần có sao chạy thẳng về hướng tây hình như tấm lụa. tháng tư nhuận sai thái phó thanh quận công trịnh tráng và thái bảo trịnh xuân đốc lĩnh voi ngựa quân lính đi đánh bè đảng hào quận công nguy ở địa phương yên dũng các quân bị lam chướng phải về quân và ngựa tổn hại nhiều. mùa thu tháng tám trời mưa vàng hình như hạt gạo vàng lại mưa gạo hình như hạt gạo đen lại mưa rượu như là rượu ngọt tháng 9 bây giờ có khí trắng hình như cái bùa đứng thẳng đêm canh năm thường hiện ra phương đông nam từ hạ tuần tháng ấy đến thượng tuần tháng 10 mới mất mùa đông tháng 10 ngày mùng bốn tả thị lang lại bộ là phú xuân hầu ngô trí hòa tả thị lang hộ bộ diễn ra hầu lên bậc tứ cùng với bọn phạm chân dương khải lên bình an vương rằng trộm thấy năm nay về hạ tuần tháng có chín so lạ đến giờ dần mọc ra phương đông dài hơn một triệu lại có tính sấm trái tháng trước lại mưa ra gạo đen mưa ra cắt vàng các việc đấy đều là quái dị chắc có quan hệ với chiến sự hiện nay những việc trái lẽ hay đạo khó mà kể hết xin kính trình bày sáu việc một xin sửa đức để cầu mệnh trời hai ngăn kiềm hào để nuôi sức dân ba cấm kiền hà để dân sống khá bốn cấm xa xỉ để của dân phong túc năm dẹp trộm cướp để dân ở yên sáu sửa quân lính để bảo hộ dân sinh bây giờ vua đem hết mọi việc trong nước giao cho bình an vương xử đoán cho nên khải trình rõ ràng là muốn để cho vương biết rõ mà giúp làm nhân chính hữu thị lang lại bộ là nhân lĩnh đầu lưu đình chất dâng khải lên bình an vương rằng trộm nghĩ trời đất xuống tai dị hay điểm lành là do sự có đức hay không làm thiện thì hiện ra điểm lành làm ác thì dân bằng tai dị xong nhân tai dị mà sửa đức thì không hạ cho nên người xưa lấy trời để tự xử mà kính cẩn đối với bệnh trời hắn văn đế khéo thuận lòng người mà biến dị đều tiêu hết tống cảnh công một, một câu nói thiện mà làm sao xấu lùi đi nhà nước ta từ khi khôi phục đến giờ trời đất chưa ứng điểm lành chưa đến mà tai dị thường có luôn như năm nay mùa thu trời mưa xuống thân đen đó là tai dị mà đưa thì không dám nói là tai dị mà bảo là mưa gạo có phải là làm đến khí hòa như đời họa nếu mà trời mưa ra thóc đâu trời mưa xuống cát vàng đó là quái lạ mà thuật sĩ lại thích nói ra điểm lành bảo là mưa vàng có phải là được hành thông như đời hạ vũ mà trời mưa vàng đâu hoặc là trời đã rõ sự dân bảo mà chưa biết ngộ cho nên hạ toàn tháng 9. tuần tháng chín qua đến thượng tuần tháng sao lạ hiện ra phương đông nam ai trông thấy cũng phải sợ hãi đó không phải là điểm lạ nhỏ có lẽ là bởi đức chưa sửa lại chính còn thiếu sót mà đến thế trăng nay chính sự thi hành không bằng năm trước mệnh lệnh ban bố đều Không thể theo ý khoan hồng của người trên Chỉ chăm làm hà khắc tàn ngược Vết thiết tài sản của dân Những tiếng than sầu khổ Cũng đủ cảm động đến trời Mà trời rất màu bằng niềm quái lạ Người làm chúa thấy thế nên phải tự xét Tính xin sự dạy bảo của trời Thương nuôi dân mọi phàm một tí là Tiện lợi cho dân thì đều làm Một tệ gì có hại cho dân thì đều loại bỏ Lại càng phải Thi nhân chính cho nhân dân Dân kinh kỳ phố phường là đáng thương xót nên truyền lệnh các tướng cấm ngăn cướp để hình được mệnh gốc rễ của mình. Dân thanh hoa tứ chiếng là đáng thương xót nên nhắc lại các tướng không được phiền nhiễu để được vững nền móng của nước như thế thì người gần đội ơn mà lòng vui người xa nghe tiếng mà kéo đến thế là được lòng dân. Lòng dân vui ở dưới thì đạo trời ứng ở trên sẽ thấy sao? tai dị chuyển thành làm sao sáng lành, mưa tai dị chuyển làm mưa hòa dị, các thứ phúc ấy đều là cả vương đạo mà đại thành vậy. Các triều thần dân tập tâu đại lực rằng quan hệ giữa trời với người là đáng sợ lắm. Việc của người không sửa, thì trời lấy tai dị để gian bảo. Năm nay từ hạ tuần tháng 9 đến thượng tuần tháng này mỗi đêm đến trống canh, sau tai ở phương Đông Nam hình như mây trắng hình như lụa trắng như cái thoi nhọn như mũ mũi giáp đầu đuôi nhỏ và nhọn trông thấy dễ sợ lại mưa xuống vàng như đất mưa xuống gạo sắc đen mưa xuống rượu vị ngọt đứng động sấm cháy thì tai dị hiện ra luôn biến ấy không phải bỗng dưng mà có hoặc già bên trong có lỗi đức bên ngoài có lỗi chính giường mối bò hồng pháp lệnh chế nải quan lại hà các dân chúng giao động đến việc người có nhiều sự mất hòa mà thế chăng kinh xét trong chu thư có nói vua thì xem và sau tuế các khanh sĩ còn xem vào mặt trăng còn đại vương thì để vì là kính xét trong chư thư có nói vua thì xem vào sao tuế các khanh sĩ thì xem vào mặt trăng thứ dân thì xem vào các sao là nói việc người có nên chăng điểm tốt hay xấu đều theo lại mà ứng hiện năm nay ban đêm hiện sao tai dị tai biến xảy luôn đó là trời tỏ ran bảo chính là lúc phải sợ hãi chăm lo Thế lòng trời nhân ái thường ngộ trong việc ran trách thì xin sửa nước để trừ đi là được ngày xưa tống cảnh công phát hiện lời nói thiện sao mà tai dị phải lùi chỗ tống thái tông mở đàn dây chai nhương mà sao chổi tự nhiên lặn đi xét các việc đời trước đã làm có thể chứng nghiệm bọn thần cúi xin đức lớn cao sáng thấy có tai biến mà lo sợ trách mình sửa nét đặt đàn cầu trời trai dưới đảo gần may ra lòng thành cảm cách hiện tượng huyền vi cũng ứng theo sao tay dị lùi chỗ khí hòa sinh niềm lành âm dương điều hòa mà mưa gió phải thi quần sinh hòa hợp mà muôn dân đầy nở nhân dân được vui chiếu chăn nên nhà nước cũng được vững bền như thái sơn bàn thạch cơ nhập truyền nối từ nay được dài lâu để phúc của tôn miếu xã tắc muôn năm không cùng mua xem tờ tâu lưu lại ở trong cung tháng 11, cách năm sao chổi mọc ở phương đông hơn một tháng mới lặn. Triều thần tờ với mình ăn rằng năm nay về hạ tuần tháng chín có sao tay dị hiện ra ở phương đông nam tháng này. Đêm hôm 11 lại có sao tay dị hiện ra, tay dị hiện ra nhiều như thế hoặc giả người trên đức chưa tu sửa chính sợ có chỗ sai lầm mưu người hoặc có bụng khác mà đến thế trăng nếu nhà vua rụo áo khoanh tay ở trên người thân đều là chính nhân làm việc đều là chính đạo dán hoặc có kẻ gian miệng mà bảo nội điện suy dục bệnh bạ như việc tuyển bổ đã có lộ bộ lại mà lại cho chức danh trái lệ việc thuế khóa đã có bộ hộ mà lại sai người ra dân thu tranh việc kiện đã có nha môn xét hỏi hoặc lại dán hoặc dán hoặc sai người lấy bắt lấy quân dịch nặng nề xin chép đủ ra để sửa bỏ tệ trước chiếu mà thi hành kỳ cương pháp độ đã có theo, theo pháp cũ để lại như tướng chỉ cho quân coi không được coi dân mà nay bọn khai quản lại tướng chuyên coi dân chuyên lý của chuyên giết người lại tuyệt riêng lấy thêm binh một nhà đến năm sáu người thu nặng thế công một sở ruộng đến hai ba lớp tô bọn tay tổng cai xã thì bắt hỏi việc kiện người hộ tôn điền thổ đường thủy lực dụng thì đặt riêng nha môn tuần sắt vi tuần sắt xin hạ lệnh cho các tướng đình bại hết thầy còn như kẻ nào ngầm có bụng khác đó là người mưu làm bệnh xin, xin vương xin xác định các việc tệ ấy sao trên trời cũng tỏ ra răn bảo nay chính là lực sợ hãi của mình cho nên gọi các đại thần cùng với các vương tử bảo cho biết phương nghiệp gian nan khiến đổi bọn thệ chính cốt là phải được lòng dân máy ra lòng dân ý trời thuận thì sao đại dị chuyển thành lành đời trị thành chia ra để trị thái bình đủ 10 phần con cháu truyền Năm cơ nghiệm nhà nước từ nay được lâu dài mãi mãi, xin vừa lưu ý nghĩ, nghĩ lại. Năm kể mùi, thứ 20, 1619, từ tháng 6 trải đi là thần tôn vĩnh tộ năm thứ nhất, minh bản lịch năm thứ 47, mùa xuân tháng riêng, ngày 16, giờ mùi cháy to, bắt đầu từ sau cửa vương phủ, lan ra phố phường hai bên và mãi đến lầu cửa đoan môn của chiều đường. Đó là các nhà trực hai bên tả hữu đều cháy hết. Tháng 2, thì hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn Trần Hữu Lễ 7 người. Đến khi thi đình cho Nguyễn Lại đổ tiến sĩ xuất thân bọn Bùi Cầu 6 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Tháng 3, Bình An Vương đến lầu ở biến Đông Tân xem đua thuyền. Khi về đến chỗ ngã ba trột có súng lấp bắn vào vòi của Vương bắt được người bắn. Giám khảo mới biết là vua cùng với Vương Tử là chị Xuân. Âm mưu giết vương Mùa hạ tháng 4 Vương Sai thái phó thân quận công trịnh tráng Cùng với nội giám là nhạc Quận công Bùi Sĩ Lâm Vào nội điện tra hỏi Biết hết tình trạng tháng 5 Ngày hai bắt hiếp vua tự cổ cầu chết Sau khi vua băng rồi trí tôn huệ làm Huệ hoàng đế Mưu hiệu là kính tôn Tháng 6 Hoàng tử lên ngôi điện cần chính Đổi niên hiệu làm vĩnh tộ năm thứ nhất Đại xá Trước đây vạn quận công trịnh xuân âm mưu bắn vương phụ đến đây lê bạch tứ học tội đem giam vào nội phủ. Phần tiếp theo thần tôn Nguyên hoàng đế thượng vua là Kỳ, con trưởng của Kính tôn ở ngôi 25 năm ngôi 6 năm lại lên ngôi 13 năm thọ 56 tuổi ở lăng Quần ngọc vua mũi cao, mặt rồng mẹ thông minh học rộng như tượng sâu văn chương giỏi, khen là bậc vua giỏi sau chuyến vì không có chế độ mê hoặc Phật pháp là chỗ kém mẹ sinh ra vua là Gan Từ Hoàng Thái hậu Trịnh Thị Ngọc Chi, con gái thứ của thượng phụ Bình An Vương sinh ra vua vào năm Đinh Mùi Hoàng Định thứ tám tháng mười một ngày mười chín đến khi kính tông băng Bình An Vương tôn lập làm vua lấy ngày sinh làm Thọ Dương Khánh Tiết Năm canh thân định Tọ lần thứ hai một nghìn sáu trăm hai mươi Minh Vạn Lịch năm thứ bốn mươi tám thần tông là Minh băng ngải từ là quang tông lên ngôi được sáu tháng thì cũng băng, hi tông lên ngôi đổi niên hiệu làm thiên khải, sai sứ là nguyễn thế tiêu nguyễn cung phó sứ là bọn bùi văn Miu, nhân triệt nguyễn Khuê, nguyễn tuấn sứ bộ sang nước minh năm, năm tân dậu thứ ba một ngàn sáu trăm hai mươi một minh hi tông thiên khải năm thứ nhất mùa thu tháng tám mưa đông ở phương đông có cầu vòng trắng dài đến nửa trời năm nhuận tuất thứ tư 1622 minh thiên khải năm thứ hai mùa thu tháng 8, trời mưa to thành lở sáu bảy chỗ cộng hơn ba năm quý hợi thứ năm, 1623, minh thiên khải năm thứ ba mùa xuân thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn phạm phi kiến bảy người mùa hạ tháng tư thi điện các cúng sĩ bây giờ người làng nguyệt biên hoàng huyện hàng hóa nguyễn chật mượn bài người khác việc phát giác vương không bằng lầu cho nên khoa đấy không và treo vàng nữa tháng năm diễng đá ở cửa chùa báo thiên bị vô cớ lấp học. tháng sáu bình an vương bị cả miền cùng các quan văn võ bàn chọn thế tử ngày mười bảy triều thần kính tô lấy thế tử của vương là thái phó thanh quận công trịnh tráng giữ binh quyền lại lấy con thứ là thái bảo trị vạn quận công trịnh xuân võ giữ phó binh quyền ngày mười tám, chị xuân tự đem quân lính voi nhựa súng đạn bộ dàn bày ở xứ Đình ngang sai bọn. xứ Đình ngang sai bọn, điện quận công, bàn quận công đem quân vào phá nội phủ cướp lấy voi ngựa, vàng bạc tài vật bắt rời ra ngoài thành phóng lửa đốt cháy lan những các xứ ở kinh kỳ lúc ấy trưởng giám là nhạc quận công thấy việc biến dấn mình giúp đỡ vương trong lúc vi nhi ngày hôm ấy vương thế tử trịnh chánh cùng với các quan họp bàn say em là thái bảo dũng quận công trịnh khải đón thánh giá bà theo hầu hộ vệ vương thế tử trịnh chánh họp các quan văn võ ở uh, trợ nhân mục huyện thanh trì bàn việc hành quân bây giờ mình ăn vương siêu bạc ra xứ quán bạc tại họ bài huyện Tây Trì sai sĩ Lâm hộ vệ dinh của em ruột là phụ quốc công Trịnh Đỗ dụ Trịnh Xuân vào để trao cho đại quyền xuân mồm cỏ phủ phục ở Vương kẻ tội của xuân là kẻ loạn thần truyền sĩ Lâm sai người chặt chân cho chết bây giờ Trịnh Đỗ sai con trai của mình là Thạc Quận Công không rõ tên đi đón thế tử Trịnh Tráng ở bản dinh thế tử Trịnh Tráng bèn cùng với Thạc Quận Công không rõ tên đi đoán thế từ chị trẻ bàn với người lý kèm là thạc quận công cũng cưỡi một con voi mà đi khi ấy lưu đình chất biết rõ là cha con định đỗ muốn ngầm nuôi làm bậy mới là bước theo kịp can rằng thạc quận công là kẻ địch đặc minh công không nên đi cùng tráng biết tình ngộ bèn bảo thạc quận công cứ về dinh trước rồi tự chuẩn bị quân và ngựa về đóng ở ninh giang ngày hai mươi sĩ lâm hộ vệ vương đức văn thanh xuân việt thanh ai vương mất hai mươi năm thế tử trịnh tráng đón đem về linh giang phát rồi sai trị quận công không dọt tên sắp sửa mười ba quyền giữ linh thuận đường thủy đem về chôn thân đem các quan văn võ các cơ trong nước cùng giúp hoàng thượng đi do xã bất hiện kim Bảng, rồi ra chính về thanh hoa để lo việc loạn mùa thu tháng bảy vua tấn phong vương thế tử Thái Phó Thanh quận Công Trịnh Tráng làm Hiệp Mưu Đồng Đức Công Thần Đô Tướng Tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh Nghiêm quản nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự thái huy Thanh Quốc Công Giao cho sự quyết mọi việc Bây giờ Mạc tính Khoan tiếm hiệu là Long Thái trộm chiếm cứ Cao Bằng đã lâu Nghe tin chống nước có biến với tập hợp các bọn lưu manh tối tứ nhân lúc xưa hở Chẳng đến huyện Gia Lâm Đóng quân ở địa các xã đông dư thổ khối người hưởng hợp đến bạn là người động dân, dân địa phương ở không được yên tháng tám tiết chế thái úy thành quốc công, công Trịnh tráng vương mệnh hoàng thượng thân đem các quân tiến đi ngày hai mươi một đánh phá giặc xuân quang ở châu cầu quân giặc thua chạy ngày hai mươi sáu đại binh tiến đến trung nhị quân thủy mộ nối tiếp nhau đánh phá tan quân kính khoan ở địa phương gia lâm chém chết rất nhiều Tính Khoan chỉ chạy thoát một mình trốn vào rừng núi, từ đấy dân, dân trong nước lại được yên ở như cũ, Kinh Thành, Cung Cấm đều được yên lặng. Viết chế, Thái Quý, thành phố công, công trịnh tráng thấy trong nước đã yên mới sai, bồi tả thị lang hộ bộ lực diễn ra Hồ Lê Bật Tứ cùng với bọn trưởng, giám thái bảo là nhà quận công Bùi Sĩ Lâm dưỡng thanh giá ngựa về Kinh Thành. từ đấy chống nước yên tĩnh không có việc gì nữa mùa đông tháng mười một ngày mười một sách phong tiết chế thái uy thanh quốc công trịnh tráng làm nguyên suý thống quốc chính thanh đô vương lời kim sách nói rằng lòng trời mà vận trung hưng tất sinh ra người hiền để giúp xã tắc làm vua giữ công quyền bính tất ban tức hậu để rõ công lao chọn được ngày thề lành tháng tốt khắc chữ sách vàng rực rỡ nay hiệp mưu đồng đức có công thần đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kiên tổng nội ngoại bình trương quân quốc trọng sự thái úy thánh quốc công là trịnh tráng đức nghiệp giống người trước anh hùng hơn đời xưa khi cầm quân châm chặt giao vai dệt trên bờ cõi lúc sạch lập mọi người đều phục dựng lại nước nhà quả xem khỏe khôn thêm dạng vẻ người mệnh quẻ sư ban cho tức sủng đặc sai lại bộ thượng thư trưởng lục bộ kiêm ngự sử đài và đô ngự sử thiếu phó lễ quận công nguyễn văn giai mang sự năm và tấn vàng đang sát phong và lãnh đàng ăn cho tự sùng đặc sai lại bộ thượng thư trưởng lục bộ sự kim sự ngự sử đài đô ngự sử thiếu phó lễ quận công quốc chính thánh đô vương mong rằng quân pháp độ giữ công danh cần chức vụ kính theo lời là huân trước dốc lòng trung thành cầu đức lộc đáng bực vương lắm thay ngân giáp tý thứ sáu 1624 minh thiên khải năm thứ tư truy phong bình an vương làm cung hòa khoan chiết vương nói trong kinh sách bàn vương giả khôi phục cơ đồ mở rộng nghiệp trước triều đình truy phong đại lễ nếu công rõ to được chọn ngày lành tháng tốt khắc chữ và sách vàng rực rỡ Nhớ nguyên suy tổng quốc Chính thượng phụ Bình An Vương Xưa thông minh, định đạt Chí dũng anh hào, lấy lòng nhân nghĩa Cứu vớt nhân dân, xã tắc yên vững Xoay lại trời đất giúp mừng nhật nguyệt, công đức cao dày Yên con nối lại để mưu kế Sâu xa đáp công to ban Phong danh hiệu tốt đẹp Đặc sai quan, đem sách vàng Truy phong làm cung hòa khoan Chính triết vương Mong rằng Yên vui phu thỏa dụng đỡ phù trì để con cháu được hưởng phúc thừa rồng dõi ước năm dài mãi mãi kính theo đấy. năm thứ bảy một sáu trăm hai mươi năm minh thiên khải năm thứ năm mùa thu tháng tám bắt đầu sai quan khảo xét các cống sĩ có đức vọng trong nước lấy bọn nguyễn nghi hai mươi bảy người bổ nhiệm các chức minh dân năm thứ tám một nghìn sáu trăm hai mươi sáu minh thiên khải năm thứ sáu sai chánh sứ là nguyễn tiến dụng trần vĩ phó sứ là bọn đỗ khắc kính nguyễn cự tự cường bởi tất thắng nguyễn lại hai sứ bộ sang nữ minh cống hàng năm năm đinh bão một nghìn sáu trăm hai mươi bảy minh thiên khải năm thứ bảy mùa xuân sai quan mang sắc dụ thái bảo thụy quận công nguyễn phúc nguyên ở thuận quảng rằng những người hiền kiệt có thể dùng thành sự công là trí trượng phu quý hồ biết rõ vì thế đậu dung đem đất hà tây về hàng nổi tiếng ở đời hán điền hưng lấy đất ngụy bác quy thuận công cao rời đời từ xưa các hiền nhân quân tử trí giỏi hiền thì mới dựng nên công nghiệp ở đương thì để lại tiếng thơm cho hậu thế nước nhà ta ứng trời thuận người thừa thì mở vận thái tổ cao hẳn lấy vũ công bình định thiên hạ nhờ công thần giúp đỡ Liệt thánh hoàng đế lấy văn giáo làm Nên Thái Bình cũng nhờ Có người cũ đỡ đầu Cho nên Mới giữ nước được lâu dài Chỉ vì nửa trường vận mỹ Họ bạc tiếng ngôi Nay được mệnh trời Chưa thay lòng người Chưa hết nhớ cũ Trang tôn dụ hoàng đế Nổi dậy ở đất miền Tây Tổ của ngươi là chiêu huân tịnh Công cùng với Minh Khang Thái Vương Xoay lại trời đất Để tiếng sửa sanh vận trở hành thông nước nhà dựng lại thế tôn nguyễn hoàng đế về nội trung đô cha của người là cẩn nghĩa công giúp đỡ thượng phụ bình an vương ngày nay tham bản quốc chính kế yên thiên hạ khi công sử xanh chỉ vì kẻ nghịch thần là bọn ngạn khê dám bất trung chống lại đem quân làm phản trong nước rối động cha con người ý muốn bảo toàn nhân thế bỏ bề chấn cũ khi ấy nhờ được đô Nguyên suý tổng quốc chính thượng phụ bình an vương có lòng chung vì nước lấy điều nhân nghĩa ra quân dẹp hết nghịch tặc trong nước nhờ đó lại được bình yên đến gần ba mươi năm không ngờ kẻ phản nghịch là xuân tính như sải lan lòng như cứu tránh khuyết vạnh như răng chuột hại quân như mọc trùng làm cho lòng là người giao động nhờ được nguyên suý thống quốc chính thân đô vương tư chất nhân hậu chỉ khi anh hùng Và các đại thần thân hôn văn võ cùng lòng giúp sức cứu tai nạn của vua cha giúp gian nan xã tắc gắt sạch bọn giặc mạc khôi phục đô thành trong ấm ngoài êm gần vui xa phục. Hiện nay thì đương có thể làm được những điều mong hưởng chị Bình nếu nghĩ đến nghĩa vua tôi trên dưới nhớ công cha ông lao cần lao mà suy xét kỹ. Khi phục triều đình thì chậm đối đãi bằng lễ đặc biệt, phong cho tước, thượng công, ngươi cố giúp nhà ta để nhà vua được mạnh. Thì thân danh của ngươi cùng với nước vinh hiển cho cháu của ngươi cùng nước dài lâu đời đời hưởng tức lộc đời đời là trung trinh. Khoán thư chứa vào hòm và nhà đá lưu truyền những khi sông cạn đá mòn, mãi mãi bao giờ cũng vậy ngày nào. Nhận được dụ này, ngươi nên sắp sửa tướng sĩ voi ngựa, thuyền nghe yeah. đến kinh sư chào mừng, để yeah. họp nghĩa vua tôi. Nếu vẫn chấp mê đem quân chống mệnh, thì ai trời đến đâu để trong chớp mắt núi cao cũng thành ra đất bằng. Cho mệnh thì tốt, trái mệnh thì hung, ở ngươi nghĩ lấy. Khi tờ dụ đưa đến, phúc nguyên trái mệnh không theo, bây giờ mới bàn định việc đi đánh phương Nam tháng hai thanh đô vương hộ vệ thánh giá đi đánh quân đến cửa biển nhật lệ giặc cậy hiểm cố chống lại đại quân mấy lần giao chiến không lợi bèn trở về mùa thu tháng tám các hư sĩ nhân các sứ đều đến minh hy tông nhà minh băng em là chú do kiểm lên ngôi đổi lên hiệu là sùng trinh mùa đông tháng một binh bộ thượng thư thiếu phó diễn ra hầu lê bật tứ chết tặng quận công cho thụy là hòa nghĩa năm mộ thì thứ mười Minh thứ nhất, xuân tháng riêng, lại Bộ Thượng Thư kiêm trưởng Lục Bộ sự, kiêm Sử Đài Thái Phó Lễ Quận Công Nguyễn Văn Giai chết đám, tặng cho Tư đồ cho Thụy là Cần Độ Văn Gai người làng Phù Lưu Huyện, Thiên Lộc tháng hai thì Hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn Giang Văn Minh mười tám người mùa hạ tháng tư thì đình vô thân khỏi việc thiên hạ mà chính sách của triều đình cho Giang Văn Minh đội tiến sĩ cấp đệ thứ ba, bọn Dương Cảo ba người tiến sĩ xuất thân, bọn Đặng Phi Hiển, 14 người cùng 14 người tiến sĩ xuất thân. năm kỷ Tị thứ mười một một nghìn sáu trăm hai mươi chín từ tháng tư về sau đổi tức là Đức Long năm thứ nhất Minh Sồng chín năm thứ hai mùa xuân xuống chiếu cho các quan văn võ và nhân dân rằng viên nhân nào vào năm quý hạ một ngàn sáu trăm hai mươi ba có công đi theo và tiến phát về kinh đủ cả hai công ấy thì được thăng chức tước vinh phong cho bốn cho chịu công, công thần theo thứ bạc khác nhau mùa hạ tháng tư đại hạ đổi niên hiệu làm đức long năm thứ nhất đại xá đói to tháng ấy chỉ xuống chỉ rằng phạm các dinh cự đội nào đi theo đánh giặc mạc ở cao bằng có quân công thì nên gia tăng chức tước. Mùa đông tháng mười tấn phong nguyên súy thông quốc chính thanh đô vương làm đại nguyên súy thông quốc chính sư phụ thanh vương lời kim sách rằng dựng đạo trung ban ra tỏ ra thường lý công bằng định đại lễ bền công liên ban ân điển tôn quý ngày tháng tốt lành đã hợp sách vàng rực rỡ ban ra nay nguyên suý thống quốc chính thanh đô vương trị tráng trung hậu nếp nhà trí năng yên nước uy võ mang lừng chầm trận công tái tạo đại niên văn giáo thấm khắp bốn phương vận trị bình thành hiệu trong ngoài đều tin người đức vọng chức vị đáng đứng đầu các quan đặc sai quan mang phù tiết sách vàng ấn tước vương tấn Ông làm hiệp mưu công thân đại nguyên suý thống quốc chính sư phụ thanh vương. Đã ban của máu để làm ngọc khuê lại cho ruộng đất để rộng khu vũ. Vương nên lấy nghĩa thân tận làm người giúp thẳng. Phúc Thượng Đế sẽ dành ban cho cháu rồi lấy đức giữ gìn lấy dân nghiệp. Thế vương càng thêm giải mãi vương kính theo đấy. Tháng ấy, tháng sáng... Tập 65 Kỷ Nhà Lê Trung Hưng Phần tiếp theo Thần Tôn Uyên Hoàng Đế Thượng Chú năm 613 khi Nguyễn Hoàng gần chết dặn con là Nguyễn Phúc Nguyên rằng đất Thuận Quảng này Phía Bắc có núi Hoành Sơn và sông Linh Giang Phía Nam có núi Ái Vân và núi Thạch bi Thực là một nơi trời để cho người anh hùng rụng võ Vậy ta phải thương yếu nhân dân, luyện tập quân sĩ mà gây dựng cơ nghiệp muôn đời. Trong khi Phúc Nguyên đang chủ tính việc cắt cứ thì gặp được một người quân sư là Đào Duy Tử, người huyện Ngọc Sơn, Trấn Thanh Hoa, vì là bất đắc chí mà trốn vào Nam, Đào Duy Tử, xui Phúc Nguyên xây dựng một hệ thống thành lĩ Quảng Bình để tự thủ xem Đại Nam thực lục tiền biên thấy họ Nguyễn từ năm 1620 bỏ nộp khống phú đồng thời xây dựng thành lũy để dựa hiểm mà mưu cát cứ. Họ Trịnh quyết định đối phó năm 1627. Trịnh Tráng lấy cớ phúc nguyên không nộp phú cống mà phát binh Nam Trinh. Sai Nguyễn Khải và Nguyễn Danh Thế làm tiên phong đem 5.000 quân đi trước còn tự mình lĩnh đại binh thủy bộ tiến sau đem cả vua Lê cùng đi. Họ Nguyễn sai Nguyễn Hữu Giật làm giám chiến lĩnh bộ binh ra chống cự và hoàng tử trung lĩnh thủy binh ra tiếp ứng quân trịnh tiến đến phía bắc sông nhật lệ quân nguyễn phản công rất mạnh khiến quân trịnh tổn hại nhiều trịnh tráng lại nghe tin đồn rằng ở bắc bọn trịnh gia và trịnh nhạc sắp làm loạn phải giúp quân đề xem đại nam thực lục tiền biên cương mục quyển ba mươi một 31. thiên lộc nay là huyện can lộc tỉnh hà tĩnh hết chú năm canh ngọ đức long năm thứ hai một nghìn sáu trăm ba mươi minh sùng chính năm thứ ba mùa hạ tháng năm vua lấy con gái của vương là trịnh thị ngọc trúc lập làm hòa hậu trước đây ngọc trúc đã lấy chú họ vua là cường quận công lê trụ sinh được bốn con khi ấy lê trụ bị giam trong ngục vương đem ngọc trúc dâng vua vua lấy vào cung triều thần là bọn nguyễn thục nguyễn danh thế nhiều lần dâng sứ can vua không nghe và nói rằng trọt đã xong việc lấy gượng vậy từ ngày ấy trở đi trời mưa dầm ngày đêm không ngớt tháng sáu nước to đổ về sông nghị đầy tràn chảy vào đường phố cửa nam nước chảy như thác phố phường người lội đi chết đuối rất nhiều lại đường đi ở các xã yên duyên khuyến nương huyện thanh trì bị vỡ thóc lúa hao tổn nhân dân đói kém mùa thu tháng tám mở khoa thi hương cho nhân sĩ các sứ tháng chín vua làm ba tòa cung điện và 16 sáu gian hành lang mùa đông tháng 10, nước minh sai hai sứ bộ sang đòi lễ cống ban yến cho sứ thần ở bến đông hà vương thân đến lầu dạng võ trưng bày các đồ cống hiến cho sứ thần minh xem nhân thể giàn bày nhiều triển tuyến voi ngựa Ở bờ sông để khoe Minh uy tỏ ra là cường thịnh. Ngày nhâm tuất 17 có nguyệt thực. Sai quan đi tuyệt duyệt. Bây giờ bọn không sai võ tướng. Phần nhiều cậy là thân huân. Không theo chiếu lệnh. Lấy lạng của dân. Công nhiên hối lộ. Thải người già cho miễn. Biên đảo không công thường bị trách mắng. Mà tuyển quan ở Thanh Hoa là bọn Thái Ba Kỳ càng quá lắm di có bọn cao khả trần vĩ dạ thị trung nguyễn quang minh nguyễn Tài toàn nguyễn khắc văn nguyễn Trừng là cận thần giữ phép không phạm được lòng dân nhiều dân đều khen ngợi giám sát ngự sử đạo hải dương là đương thuần vì việc xét kiện bị vu cáo phải mất quan sai bọn thượng thư bộ công là tuyền quận công nguyễn duy thì cấp sự trung binh khoa là giang văn minh cấp sự trung là lê khả trù Hàn Lâm Hiệu Thảo là thân khuê, lên cửa quan đợi mệnh. Mùa đông tháng 11, sai tránh sứ là Trần Hữu Lễ, Dương Trí Trạch Phó Sứ là bọn Nguyễn Kinh Tế, Bùi Bình Quân, Nguyễn Nghi, Hoàng Công Phụ, hai sứ bộ sang nước minh cống hàng năm. Nhớ lại các công thần sai chiều quan đem khám chủ của bọn, Đĩnh Quốc Công Phạm Đốc, Hậu trạch công đặng huấn Binh quốc công Hoàng Đình Ái Dương quốc công Nguyễn Hữu Liêu thờ phụ Ở trong miếu ở các xứ Sơn Nam Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương Bốn mùa phối hưởng Năm tân mùi thứ ba 1.3631 Minh sùng Trinh năm thứ tư Mùa xuân tháng riêng Ngày mùng 4 Thân tượng của Lý Ông Trọng Đền Thụy Hương đổ mồ hôi Ngày mùng 6 Có gió to từ phương Đông Bắc làm gãy cây đổ nhà nhiều thuyền bị đắm hiến sát phó sứ thuận hóa là vũ chân về với triều đình chân người xã bình lãng thượng huyện Tiên lộc trước đây bị nguyễn hoàng ngăn trở trải mười tám năm đến đây miêu với mộ lương hầu bùi văn tuấn đi đường tắt về với triều đình vương hỏi về việc miên cương thưởng cho rất hậu cho làn phủ giãn phụng thiên ban cho mũ đai triều phục cho tuấn tước mộ quận công ngân tuấn người xã bái nại huyện đông sơn, đá núi hoàng sơn huyện Long cống lở, đá núi Chống, huyện gia viễn Rốt, bồi đắp đường các xứ. tháng ba thì hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn nguyễn minh chiết sáu người khi ấy có nguyễn văn quang người làng đặng xá huyện cẩm giàng thiếu điểm số mà được dự đỗ. Sai bỏ tên đi, trước đây vua coi thi, thấy mặt trời có quầng, mống đỏ vây mọc xung quanh Lại có mống trắng xuyên vào giữa, mọi người đều cho thấy điểm ứng Ngày thi đình, vua thân ra đầu đề văn sách cho Nguyễn Minh Khải, đỗ tiến sĩ cấp đệ thứ 3 Bọn Lê Biện hai người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Danh Thọ ba người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân Sứ Hải Dương mưa đá, có hòn to như hòn đá lớn, như đầu ngựa, người và vật bị hại Chính phi của Vương là Nguyễn Thị Ngọc Tú chết phi là con gái của Nguyễn Hoàng. Mùa hạ tháng 4 ngày Ất Mão xếp đánh núi Mã Yên ở Tây Kinh, rách đất năm trượng. Ngày kỳ mùi 16 có nguyệt thực nhưng gặp lúc mưa gió tối mờ không trông thấy. Chó ngao đá ở điện Tây Kinh nứt vỡ, gãy nhang lưng rơi xuống đất. Dính đá, xã Hoàng Mai, huyện Thanh Trì có tiếng kêu như tiếng trống tháng năm bóng đỏ mọc ngang trời một khắc mới tan tháng sáu vương thân ngồi ở đông lâu sai đào sông cho thuyền đánh nhau và tập bắn bấy giờ có lửa cháy từ đầu sông cháy lan đến cửa tả vương phủ hai bên phố phường và các nhà triều nguyên triều đường trong thành vua tránh ra nhà hoa dương hầu không rõ tên bốn ngày mới về cung mùa thu tháng tám ngày hai mươi chín ở vực rồng xã lai duệ huyện thụy nguyên Có vật gì nổi lên mặt nước như hình đầu châu đầu ngựa, đầu người, đầu rắn không biết là bao nhiêu. Tháng 9, ngày mùng 3, gió to làm gãy cây tốc nhà. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6, mưa xuống như chút, nước sông nhị lên to, điện đỉnh trong nước ngập sâu một thước. Mùa đông tháng 10, ngày mùng 1, có nhật thực, vua cho là bản mệnh cùng hợp với ngày ấy và năm ấy, chỉ trai giới mà không cứu hộ mặt trời lấy hữu thị lang nguyễn tuấn bùi bình di nguyễn tự cường làm tả thị lang thiêm đô ngự sử trần vĩ làm phó đô ngự sử tự khanh đỗ khắc mẫn nguyễn lại làm hữu thị lang đổi ngang chức cho trần nghi làm tham chính sứ sơn tây đổi ra ngoài phạm phúc khánh làm hiến sát sứ xứ, xứ lạng sơn đặng phi hiển làm hiến sát sứ xứ, xứ tuyên quang lê phan lân làm hiến sát sứ xứ, xứ yên quảng vì bọn nghi làm quan không giữ gìn cẩn thận ngày rằm tháng nguyệt thực tháng mười một sai bắc quân đô đốc phủ tả đô đốc phó tướng tây quận công trịnh tạc thống lĩnh tướng sĩ bản bộ và các dinh cơ thuộc sai cùng quan binh châu bố chính chấn giữ xứ, xứ nghệ an lấy thái bộc tự khanh giang văn minh làm đốc thị lại sai thái bảo nhà quận công bùi sĩ lâm chấn thủ xứ thanh hoa lấy tự khanh nguyễn đắc văn làm đốc đồng đều vương mệnh đi đến chấn đi đến đâu ra lệnh cấm chỉ trong cõi yên lặng. núi xã đa giá huyện gia viễn đá lở xuống hơn mười bảy trượng. nhâm thân năm thứ tư một nghìn sáu trăm ba mươi hai minh sùng chính năm thứ năm mùa xuân tháng riêng ngày kỳ hội truy tôn hoàng khảo giản huy đế làm kính tôn huệ hoàng đế dước thần chủ vào thái miếu để thờ. tháng hai gia phong mỹ tự sách bạc cho thái vương chiết vương và sách bạc cho hậu trạch công chú hậu trạch công tức đặng huấn con gái là đặng ngọc vũ làm thái phi của trịnh tùng sinh ra xem lịch chiều hiến lại chí. lễ nghi hết chú ngày hai mươi một giờ Tị có hai cái mống một cái đỏ một cái trắng vòng vào trong mặt trời một khắc mới tan sai bọn lễ bộ thượng thư thiếu úy lan quận công nguyễn thực cầm phủ tiết mang sợi vàng ấn bạc phong tả hiệp quân dinh thái phó sùng quận công trịnh kiều làm khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kiêm tổng nội ngoại bình trương quân quốc trọng sự phó trưởng quốc chính thái úy sùng quốc công mở phủ gọi là phủ hùng uy lại chia sai quân cầm phù tiết mang sách bạc và ấn phong hiệp nghĩa dinh thái úy trung quận công trịnh vân làm trung nhạc công mở phủ gọi là phủ hiệp nghĩa Phong phù Nghĩa Dinh Thái Úy, Dũng Quận Công Trịnh Khải làm Dũng Lễ Công. Mở Phủ gọi là Phủ phù Nghĩa. Phong Thắng Nghĩa Dinh Thái Úy, Quỳnh Quận Công Trịnh Lệ làm Quỳnh Nham Công. Mở Phủ gọi là Phủ Thắng Nghĩa. Lại cho bọn Thái Bảo Phụ Quận Công Nguyễn Hắc và binh bộ thượng thư Thái Bảo đăng Quận Công Nguyễn Khải làm Thái Phó. Hắc là con Nguyễn Hoàng. Tháng 3 ngày 16 giờ rậu có Nguyệt Thực cho bọn lễ bộ Thượng thư Lan quận công Nguyễn Thực, binh bộ Thượng thư Nguyễn Khải đều lấy danh nghĩa quốc lão tham dự triều chính. Mùa hạ tháng 4 bãi chức của Nguyễn Tuấn, Nguyễn lại. Bây giờ bọn lại bộ Tả thị lan Nguyễn Tuấn, Hữu thị lan Nguyễn lại tuyển bổ các chức phần nhiều nhũng lạm. Quan triều đường là bọn Nguyễn Thực, Nguyễn Khải tham hặc lên nên bị bãi chức, lại giữ trách nhiệm tuyển bổ lấy nhiều của đút. Người ta có câu hát rằng Các chức bị viên lưỡng bột tận điền Nghĩa là các chức bổ cho đủ người Thì hai làng bột hết ruộng Chú, lưỡng bột làng bột thượng quê của Nguyễn lại Cương mục quyển 31 Hai làng bột là bột thượng bột hạ ý Nói lại bổ đủ các chức ấy Thì lấy tiền mua hết ruộng của hai làng hết chú, cho lễ bộ thượng thư kiêm hàn lâm viện thị đọc trưởng hàn lâm viện sự đông các học sĩ quốc lão tham dự triều chính thiếu úy lan quận công nguyễn thực làm thái bảo công bộ thượng thư kiêm quốc tử giám tư nghiệp và tuyền quận công nguyễn duy thì làm thiếu phó cho bọn việt quận công trịnh trình luân quận công trịnh thức đức quận công trịnh Hàng, lăng quận công trịnh bảng diên quận công trịnh nha hồng quận công trịnh liệu làm thái bảo bọn lan quận công hoàng nghĩa phì phù quận công trịnh lịch tây quận công trịnh tạc làm thiếu ý tháng năm các quan trong triều bàn muốn bầu cử tả thị lang hộ bộ là mai khê hầu nguyễn tiến dụng làm tả thị lang lại bộ thái phó nguyễn khải hạc tâu rằng trước đây tiến dụng làm đề điệu trường thanh hoa dụng tình lấy người nọ bỏ người kia không đáng trước ấy bèn cho phó đô ngự sử trần vĩ làm tả thị lang lại bộ hữu thị lang lễ bộ đỗ khắc kính làm hữu thị lang lại bộ sự chung lại khoa nguyễn duy hiểu làm thiêm đô ngự sử chia sai bọn trần vĩ nguyễn quang minh lê kính thân khuê đi khám hỏi xem các tổng quan cán đường đi và các quan lại thừa ti các sứ người nào chăm lười liêm tham duyên do thế nào tháng sáu ngày mùng một mưa to đến ba bốn ngày không ngớt ở sân trong cung và các điện nước sâu vài tấc ngày mùng năm mưa xuống như chút nước sông nhị lên to Vương Thân đem Thái Úy sùng quốc công Trịnh Kiều và các dinh cơ đi thuyền thuận dòng xuống các xã Thâm Dương, Yên Duyên, Khuyến Lượng, huyện Thanh Trì, Hộ, Trúc, Đường Đê. Nước càng đầy tràn rồi lại về, lại sai thu số tiền của quan tổng cán đường. Đê Các Sứ đã lấy lạm của dân sung vào nhà nước mùa thu tháng 9, ngày rằm giờ mão có nhật thực. Năm quý dậu thứ năm 1633, Minh Sùng Trinh năm thứ sáu, mùa xuân tháng riêng, núi Long Tuyền bị lở. Chú núi Long Tuyền, núi thuộc huyện Động Hỷ, Trấn Thái Nguyên. Chết chú Cho bọn Thái Phó, Phụ Quận Công Nguyễn Hắc, Thái Bảo, Quảng Quận Công Trịnh Hoàng, Lăng Quận Công Trịnh Bảng, Hồng Quận Công Trịnh Liệu được tham dự triều chính. Sai Thái Bảo, Quảng Quận Công Trịnh Hàng cùng với bọn Ngô Nhân Triệt, Nguyễn Quang Minh chiếu bổ hạng quân phủ các vệ tháng ba đá núi đa bút huyện vĩnh phúc lở hai quả bên cạnh giếng âm dương huyện phụng hóa lở xuống lấp cả đường đi người và ngựa không thể đi lại được sai bọn trần vĩ nguyễn tiến dụng nguyễn Thọ xuân thân khuê lên cửa quan đợi bệnh đón tiếp sứ thần về nước và sai thái bảo quảng quận công trịnh hàng đem voi ngựa quân lính các cơ đội đi hộ vệ Ngày 20, sứ thần là bọn Trần hữu Lễ, Dương Trí Trạch, Nguyễn Kinh Tế, Nguyễn Nghi, Hoàng Công Phụ về đến Kinh Sư, Lạy chào Phó Sứ là Bùi Bình, quân chết ở bên nước Minh. Ngày 22, thần vị của Lý Thái Tông, vô cớ xê đi chỗ khác, sai nội thần là phái quận công không rõ tên đến Tế. Được 6-7 ngày, thần vị lại rời về chỗ cũ, nước sông Nghị ở địa phận xã Yên Viên huyện Thanh Trì, bỗng ban đêm, cạn đi hơn một khắc. Có người đốt buộc để bắt cá. Sai hơn 80, chiếc thuyền thủy quân đến xứ Sơn Nam, ngầm vào huyện Gia Viễn đánh dẹp con của hiền quận Công Nghị trước. Ngày 23 giờ tị, có gió phương Bắc, lại đầm xã thịnh niệt, nước cạn hơn một khắc, nước sông nhị sông sóng động mạnh, thuyền ghe bị đắm vỡ, nhiều người chết đuối. Triều thần tham học, tham Nghị, sứ Thanh Hoa, là trương vũ làm quan không cẩn thận chức vụ nội dân kiện và nguyễn hãng làm chi huyện chưa đầy một lần khảo về đinh yêu. chú đinh yêu, nghỉ việc để tang cha mẹ hết chú chưa hết mà ngầm đem vàng bạc tô bậy để cầu làm chức lăng phó ở điện tây kinh vượt bậc quá lắm vua giao xuống luận tội trương vũ và thu lại sắc mệnh của hãng vương thân đem tướng sĩ các dinh đi đánh thuận hóa không được rồi lại về chú sau khi đánh lùi quân trịnh năm một nghìn sáu trăm hai mươi bảy thì ba năm sau phúc nguyên cho quân ra đóng ở châu nam bố chính phía nam sông danh đến năm đức long thứ năm một nghìn sáu trăm ba mươi ba người con trai thứ ba của phúc nguyên là phúc ánh làm trấn thủ quảng nam có ý tranh quyền sai người ước hẹn với họ trịnh đem quân vào mình sẽ xin trấn thủ dinh quảng bình để làm nội ứng trịnh tráng lại đem binh vào đóng ở nhật lệ để tiến công phúc nguyên sai nguyễn văn thắng nguyễn hữu Giật đem quân ra chống cự quân trịnh đợi mười ngày không thấy tin tức gì của Phúc Ánh lui về sau để chờ ở dỗi lâu ngày quân Trịnh sinh lười biếng, quân Nguyễn kỳ bất ý ra đánh phá quân Trịnh thua to Trịnh Tráng phải thu binh về để một số quân đóng ở bắc bố Chính. phía bắc sông Danh, giao cho Nguyễn khắc thủ xem Đại Nam thực lục tiền biên và cương mục hết chú năm giáp Thất thứ sáu một nghìn sáu trăm ba mươi bốn Minh Sùng Trinh năm thứ 7 Mùa xuân tháng 2 Ngày rằm có nguyệt thực Tháng 3 ngày mùng 1 có nguyệt thực Thi hội các sĩ nhân chống nước Lấy đỗ bọn Nguyễn Nhân Chứ năm người đến khi thi điện Vua Thân ra đầu để văn sách cho vũ bản Tụy đỗ tiến sĩ xuất thân Bọn Nguyễn Nhân Chứ bốn người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân Mùa hạ đại hạn lúa má khô héo Nhân dân đói kém đến mùa Thu mới mưa Cho lễ bộ thượng thư kim hàn lâm viện thị độc trưởng Hàn Lâm viện sự đông các quốc sĩ tham dự triều chính Thái Bảo Lan quận công Nguyễn thực, thăng hộ bộ thượng thư Thái phó về từ khi triều khôi phục đến giờ thượng thư quốc lão về bắt đầu từ thực năm mất hợi thứ bảy một nghìn sáu trăm ba mươi năm từ tháng mười trở đi đổi là Dương Hòa năm thứ nhất Minh Sùng Trinh năm thứ tám mùa hạ tháng sáu có lệnh chỉ gồm mười hai điều cấm cấp chức cai quản hà khắc gian cấm các nha môn xét kiện bỏ động các việc kiện ban bố để thi hành mùa đông tháng mười đổi niên hiệu làm dương hòa năm thứ nhất đại xá. đinh sửu dương hòa năm thứ ba một nghìn sáu trăm ba mươi bảy minh Sùng chính năm thứ mười mùa xuân tháng riêng ngày mùng một có nhật thực mùa đông tháng mười thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn nguyễn xuân chính hai mươi người đến khi thi đình Vua Thân ra đầu để văn sách cho bọn Nguyễn Xuân Chính, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thế Khanh, độ tiến sĩ cấp đệ. Bọn Nguyễn Hữu Thường, hai người độ tiến sĩ xuất thân. Bọn Nguyễn Cẩn, 15 người độ đồng tiến sĩ xuất thân. Tháng 11, quan chí sĩ Nguyễn Thực Chết tặng thái tể cho Thụy là trung thuần. Khi ấy Thực 83 tuổi, Thực người xã Vân Điểm, ở huyện Đông Ngàn. Tháng 12, ngày 30 có Nhật Thực, sai tránh sứ là Nguyễn Duy Hiểu, Giang Văn Minh. Phó sứ là bọn Nguyễn Quang Minh, Trần Nghi, Nguyễn Bình, Quê, hai sứ bộ sang Nước Minh cống hàng năm. Sai bọn Trần Hữu Lễ, Dương Chí Chạch, Nguyễn Thọ Xuân, Phạm Phúc Khánh, Nguyễn Quang Nhạc lên cửa quan đợi bệnh. Năm bộ Dần thứ tư 1638, Minh Sùng Trinh năm thứ mười một, vương thân đem các quân đi đánh bọn rồng dãi bạc ở địa phương Cao bằng. Thuộc tướng là Hạ Quận Công không rõ tên bị giặc bắt được, Lâm Quận Công không rõ tên đương đánh trận sợ chạy bị giết. mùa đông tháng 12 hai định hành nghi của các quan văn võ cho rõ cấp bậc năm kỷ mão thứ năm một nghìn sáu trăm ba mươi chín minh sủng trinh năm thứ 12 hai mùa hạ tháng 4 định rõ lại việc kiện về nhân mạng theo như quy chế năm cảnh thống thứ sáu người phạm chỉ phải tịch thu điền sản của bạn phần và tài vật của vợ con thôi nếu không đủ thì kê cho biền sản của cha mẹ anh em của người phạm để làm tiền mạng không được bắt liên đến họ hàng làng xóm định làm phép thường mãi mãi sai thượng thư công bộ là thiếu bảo tuyền quận công nguyễn duy thì cùng với bọn nguyễn thọ xuân nguyễn xuân chính nguyễn quang nhạc phạm phúc khánh lên cơ quan đợi mệnh đón sứ thần về nước Mùa đông tháng 12, thái úy Sùng, quận công trịnh kiều vương chỉ vương nhắc rõ lại 12 điều nghiêm dân các quan giữ phép để thi hành đại khái lấy biết rõ chức vụ và được lòng nhân dân làm gốc năm canh thìn thứ sáu một nghìn sáu trăm bốn mươi minh sùng trinh năm thứ một ba mùa xuân tháng riêng mượn hội thi các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn phí văn thuật hai mươi hai người đến khi thi đình vua thân ra đầu đề văn sách cho bọn phí văn thuật hai người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn hoàng vinh hai mươi người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân năm nhâm ngọ thứ tám một nghìn sáu trăm bốn mươi hai minh sùng trinh năm thứ 15, mùa thu tháng 9, thái úy sùng quốc công trịnh kiều chết đặng thượng tể thượng tướng cho thụy là hùng độ vương bàn với các quan giúp việc cho là hiện nay giường của thiên hạ cốt ở việc khám xét và việc dẹp bắt cướp sai quan chia trị các sứ lấy phó đô tướng thái bảo tây quận công trịnh tạc chấn giữ sứ sơn nam thái thường tự khanh phạm công chứ làm tán lý Thái Bảo phủ quận công Trịnh Lịch, chấn sứ Sơn Tây; Hậu Thị Lang binh bộ Nguyễn Trừng làm tán lý Quỳnh Nam công Trịnh Lệ chấn sứ Kinh Bắc; Hậu Thị Lang công bộ Nguyễn Bình làm tán lý thiếu úy Hoa quận công Trịnh Sầm chấn sứ Hải Dương; cấp sự trung hộ khoa Nguyễn Nhân Chứ làm tán lý đều cùng với thừa tý sửa đổi tệ trước võ yên dân địa phương năm quý mùi thứ chín 1.643 từ tháng mười trở đi là chân tôn phúc thái năm thứ nhất minh sùng trinh năm thứ mười sáu mùa xuân tháng ba sai thái bảo tây quận công trịnh ta quỳnh nam công trịnh lệ cùng với bọn tán lý là hiệu thị lang nguyễn quang minh tự khanh phạm công chứ nguyễn danh thọ thống lĩnh đại binh đi đánh nguyễn Phúc lan ở thuận hóa đánh úp tỳ tướng của giặc là thắng lương hầu ở xã trung hòa bắt được đem chém Và bắt được thư ký là văn toàn tử giải nộp ở cửa dinh, rồi tiến quân thẳng đến cửa biển Nhật Lệ. Tháng 3, vương hộ vệ xa Giá tiến đến châu Bố Chính đóng tại xã An Bài, liệu định quân cơ trao phương lược các tướng. Bây giờ, các dinh của thống lĩnh đều nghiêm trận để đợi. Gặp có chỉ của vương cho là phương Nam có khí nóng lực, khó ở lâu, bền đem quân về. Chú! theo đại nam thực lục tiền biên và cương mục quyển 31 chép rằng quân Trịnh do Trịnh Lệ tiến quân vào Nam Bộ chính giết được trấn thủ Nguyễn là Bùi công thắng. Trịnh Tráng lại tự đem đại binh tiến đến Bắc Bộ chính đóng ở xã An Bài nay xã Thuận Bài huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình rồi sai Trịnh Đào đánh lấy Trung Hòa nay là xã Mỹ Hòa huyện Quảng Trạch nhưng thất bại vì trời nắng quá quân Trịnh bị bệnh chết rất nhiều Trịnh Tráng phải rút quân. hết chú cho hộ bộ tả thị lang kim huy văn viện thêm sự thiếu phó nhân quận tôn doãn hy về trí sĩ mùa đông tháng một xuống chiếu chuyển ngôi cho hoàng thái tử là duy hi lên ngôi ở điện cần chính đổi niên hiệu là phúc thái năm thứ nhất đại xá thiên hạ cộng hai mươi bảy điều tôn vua làm thái thượng hoàng hoàng hậu trịnh thị làm hoàng thái hậu khi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn lê trí chí trạch chín người tháng hai thi điện cho bọn Nguyễn khắc thiệu hai người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Lê đình dự đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Phần tiếp theo chân tôn thuận hoàng đế vua húy là duy hiệu con trưởng của thần đông mười ba tuổi được truyền ngôi ở ngôi bảy năm thọ hai mươi tuổi chôn ở lăng hoa phố vua tính trời trầm tĩnh hoan dung phúc hậu có đức Của bậc lý vương Trong khoảng 6-7 năm liền được mua Nếu trời cho sống lâu Thì cũng được ngang tiếng trị hiệu Đông người giàu của văn đế nhà Hán Năm giáp thân Phúc Thái Thứ 2 1644 Minh Sùng Chính năm thứ 17 Mùa hạ tháng 4 sau Thái Bạch mọc ngang trời Tháng ấy Sai quan khả hoạch các công sĩ trong nước Người nào có nước vọng bổ làm các chức phổ huyện Mùa đông tháng 12 Sai Thái bảo Tây quận công Trịnh Tạc cùng với Đốc Thị là Dương Chi Trạch án lý phạm công chứ đi dẹp địa phương cao bằng Tín quân đạt phục chém được một tỷ tướng giặc bắt được giặc rồi về ất dậu năm thứ ba một sáu trăm bốn mươi năm minh long vũ thứ nhất thanh thuận trị thứ nhất mùa hạ tháng tư ngày mười chín sao huỳnh hoặc đi vào phần sao Quỷ phạm vào sao tích thi tấn phong phó đô tướng thái bảo tây quận công trịnh tạc làm không sai tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh trưởng quốc khi núi Tạc đến thái úy Tây quốc công Mở Phù Kim Định phàm tất công việc của nhà nước đều giao cho sự quyết. Nay tháng năm vương bị cảm mạo, thái bảo phù quận công Trịnh Lịch, thái phó Hoa quận công Trịnh Sầm giận vì bất đắc chí mới nổ quân làm loạn. Thái úy Tây quốc công Trịnh Tạc vương hiệp chỉ cùng các quan văn võ tham bàn tùng lên vua biết và tế cáo trời đất tôn miếu. Ngày mùng 2, gia quân đánh bắt được chính thân nghịch lịch Còn nghịch sầm trốn vào Ninh Giang Sai Thái Bảo, Khê Cuộn Công, Trịnh Trượng Đốc quân đuổi theo, đuổi kịp ở Trúc Sơn Bắt được dân nộp, đều đem chém cả Khi ấy, đán Lý là Phạm Công Chứ Võ Tướng là Đào Quang Nhiêu Cũng dự có công, bàn Nhiêu đánh dẹp Xá nửa tiền thuế đinh trong nước Lại cấm nhân dân không được làm thư nhập danh và lưu truyền chuyện không đâu để mê hoặc lòng người. Tháng 6, nhắc rõ lại điều lệ xét kiện để khuyên người làm quan thanh liêm chăm việc trừ bỏ thói kiện cáo của nhân dân. Mùa thu tháng bảy cấm các nhà quyền quý và các nha môn cùng là quan hai ti không được chiếm lấy hộ phân của xã dân, quan huyện cũng không được thu lạm tiền của dân. Còn các tên gạo về lễ tế đều phải tùy theo xã lớn xã vừa xã nhỏ mà đóng theo thứ bậc nhau để bớt phí tổn cho dân năm bính tuất thứ tư một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu minh long Vũ năm thứ hai thanh thuận trị năm thứ hai mùa xuân tháng riêng ngày hai mươi hai mưa đá chi muông bị hại nhiều tháng hai ở kinh sư mưa đá năm mấy thóc được mùa to sai tránh sứ là Nguyễn nhân chính phó sứ là bọn phạm vĩnh miên Trần Khái Nguyễn Cổn cùng với Sứ của Thiên Triều là Đô Đốc Lâm Sâm vượt biển sang Phúc kiến cầu phong với Nhà Minh. Khi ấy vua Minh lên ngôi bị người thanh đánh phá, bề tôi Nhà Minh lại tôn lập vĩnh lịch làm hoàng đế. Vua Minh sai bọn Hàn Lâm Phan Kỳ mang sắc thư cáo mệnh và ấn bạc tráng vàng sang nước ta phong cho Thái Thượng Hoàng làm An Nam Quốc vương Sứ Nhà Minh cùng với bọn nhân chính đi đường bộ do cửa chấn Nam Quan mà về bấy giờ ở nước minh loạn to, thủ lĩnh Long Châu là Triệu Hữu Kính bị người anh họ là Triệu Hữu Đào, giết chết con Kính là Hữu Khải cầu cứu bèn sai Quỳnh Nham Công, Trịnh Lệ đem quân đến Thái Nguyên đánh Cao Bằng bắt được Triệu Hữu Đào và cả gia thuộc đem về Kinh Sư dụ bảo phải hòa mục với nhau rồi cho về Bản Châu. Mùa đông tháng 10, hội thi các sĩ nhân chống nước lấy đỗ bọn Nguyễn Đăng Cảo 17 người. Tháng 12, thi điện vua thân viết cho Nguyễn Đăng Cảo đỗ tiến sĩ cập đệ thứ ba nguyễn viết cử đỗ tiến sĩ xuất thân bọn phạm văn đạt 15 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân năm đinh hợi thứ năm một sáu trăm bốn mươi bảy minh vĩnh lịch năm thứ nhất thanh thuận trị năm thứ ba mùa hạ tháng năm bọn nguyễn nhân chính đón sứ minh đem sắc phong và ấn đến cửa quan bèn sai thượng thư lễ bộ thiếu bảo dương quận công nguyễn nghi cùng với bọn tả thị lang hộ bộ nguyễn thọ xuân Thiêm đô ngự sử đồng nhân phái đô cấp sự chung hộ khoa Nguyễn Sách Hiền, đề hình chương luận đạo cấp sự chung Lại Nguyễn Văn Quảng đón tiếp về Kinh Sư. Sứ Minh làm lễ ban phong, tuyên đọc lời chế rằng. Trọng nghĩ đế vương giấy lên trước yên ngoài cõi xuân thu nghĩa lớn, riêng khen tôn vương, xưa hoàng tổ tha mở mang bờ cõi, biên trời góc biển đều là thuộc bản đồ nước An Nam Ngươi riêng chịu thanh giáo lễ nhạc y quan dần dần quen thói chịu ơn nhà nước trăm đời để phúc con cháu mấy kiếp đô thống ty lìa hiệu người vốn tỏ ra hiền lương một niềm cung thuận nên đức hay thiếp phục cõi hoàng mà tiếng tốt thấu đến cửa khuyết đương khi long vũ hoàng đế ta đóng ở đất mân Chú đất Mân thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc bây giờ nhà Minh bị quân Thanh đánh đuổi phải chạy xuống miền Nam đóng ở Phúc Kiến hết chú. Một mình nước ngươi vượt biển sang triều cống, tuy nhà nước không cần lễ vật nhưng làm tôi dâng cống lòng thành thờ nước lớn đáng khen. Nghĩ phương xa cũng là nhân dân nên ban đất chia phong, lấy việc yên người xa làm đức, chính là cháu đích tôm của thần tông hoàng đế được thần dân trong nước suy tôn nối giữ nghiệp lớn cai trị bốn phương trên hâm mộ phong tục hiệp hòa của đường đế nghiêu dưới hưởng tượng thanh ngoai gồm trị của hán tuyên đế nay loài hôi tanh làm phản cả bốn biển thù chung cháng sĩ sở thuộc nổi lên như mây cờ nghĩa ngô việt cùng hưởng ứng để diệt giặc hồ yên ổn bốn phương khen người trung thành chậm rất yêu mến mới sai quan hẳn lâm là phan kỳ khoan khoa đại lý dụng tiếp đem phủ tiết phong ngươi làm An Nam quốc vương, ôi đồ phẩm phục vâng tự mệnh trời, ngọc cuối bích truyền cho con cháu làm vua nước chăn nuôi dân việc nông trang cũng trong đế đức cõi xa trầu phiên đến cống ngọc cung cầu chớ biếng trước xưa, chậm nghĩ cột đồng nhà hán dựng lên cõi nam yên mãi đồ sơn vua hạ hội họp chúng nguyên lại xem kính theo đấy tháng sáu sai quyền Thần tuyển thải binh lính, mùa thu tháng 7 sai quan tuyển duyệt dân binh các xứ chia từng hạng để định nghệch quân. Năm mậu tí thứ 6, 1648, minh vĩnh lịch năm thứ 2, thanh thuận trị năm thứ 4, mùa hạ tháng 5, cấm dân gian không được mạo cản chức tước để trốn binh dịch. Chú, theo Đại Nam Thực lục Tiền Biên và Cương mục Quyển 32 chép rằng, Tháng 2 năm Phúc Thái thứ 6 1648, Trịnh Tráng sai Lê Văn Hiểu đem quân thủy bộ chia đường tiến vào Nam Bố Chính, rồi tiến công Dinh Quảng Bình, tục gọi là Dinh Mười ở xã Võ Xá, huyện Quảng Ninh. Trấn thủ Quảng Bình là Trương Phúc Phấn, cùng với con là Hùng hết sức bảo vệ lũy Trường Dục. Quân Trịnh bắn vào rất nhiều, Phấn vẫn đốc thúc quân lính rồi bỏ lũy Trường Dục. Những lỗ bị phá để quân địch không là qua được, nhờ thế mà giữ vững được lũy. Nguyễn Phúc Lan, con Nguyễn Phúc Nguyên đã lên thay cha, sai Nguyễn Phúc Tần ra chỉ huy kháng chiến khi đi đến Đại An, thuộc huyện Quảng Ninh ngày nay. Ở chỗ nguồn sông Nhật Lệ, Phúc Tần gặp quân trịnh đánh được một trận rồi tiến tới Dinh Quảng Bình húc tên một mặt sai triều phương Lênh Thủy binh phục ở sông Cẩm La, húc sông Nhật Lệ ở khoảng đô Hàn nay là xã Vân La huyện Quảng Ninh. Một mặt sai trưởng cơ Nguyễn Hữu tiến đem hơn trăm con voi chờ đến chống cánh năm sông thẳng vào tới dinh quân Trịnh, rồi cho đại binh tiến sau quân Trịnh thua chạy, nhưng lại gặp thủy binh của triều phương đóng ở sông Cẩm La đón đánh. Quân Trịnh phần thì chết đuối, phần thì bị bắt rất nhiều thừa thắng quân Nguyễn đuổi theo đến sông danh mới trở về. Phúc Lan ra lệnh, thu binh, sai Nguyễn Hữu Tiến lãnh 3.000 quân đóng ở Dinh 10 gọi là Lưu Đồn. Trịnh Tráng thì vẽ sai Lê Văn Hiểu cùng với Trần Ngọc Hậu lĩnh 9 vạn quân đóng ở Dinh Hà Trung. Tục gọi là Dinh Cầu ở huyện Kỳ Anh ngày nay tức là Tả Trấn Dinh. Lê Hữu Đức và Vũ Nương Lãnh 1 vạn quân đóng ở Hoành Sơn tức là hữu Trấn Dinh. Lại sai vạm tất toàn Đóng giữ đất bắc bố chính Hết chú Năm kỳ sửu thứ 7 1649 Từ tháng 10 trở đi Thần tôn lại lên ngôi Khánh Đức năm thứ nhất Minh Vĩnh Lịch năm thứ ba Thanh Thuận Trị năm thứ năm Mùa thu tháng 8 Vua Băng không có con nối Mùa đông tháng 10 Vương úy cho Thế tử Tây Quốc công trị tạc Và các quan văn võ cùng bàn tâu xin Thái Thượng Hoàng lại lên ngôi đổi niên hiệu làm Khánh Đức năm thứ nhất. Như vậy là thần tôn Nguyên Hoàng Đế phần tiếp theo là phần hạ. Năm canh dần Khánh Đức năm thứ hai 1650 Minh Vĩnh Lịch năm thứ tư Thanh Thuận Trị năm thứ sáu mùa đông tháng 10 Thi hội các sĩ nhân trong nước Lấy Đỗ Bọn Khương Thế Hiền tám người Tháng 12 thi điện cho Khương Thế Hiển Đỗ tiến sĩ cấp đệ thứ 3, Nguyễn Văn Lễ Đỗ tiến sĩ cự xuất thân, bọn trịnh cao đệ 6 người Đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Năm tân bão thứ 3 1651 Minh Vĩnh Lịch, năm thứ 5 thanh thuận trị năm thứ 7, mùa xuân sao trổi mọc ở phương Đông. Tháng 2 bây giờ vô minh chạy ra đóng ở thành Nam Ninh có sắc dụ cho vương cấp quân voi lương súng để giúp việc dẹp giặc. Mùa thu tháng 9, lại bộ thượng thư trưởng lục bộ sự kiêm quốc tử giám tế tiểu Hàn Lâm Viện, thị độc trưởng Hàn Lâm Viện sự thái phó tuyên quận công Nguyễn Di Thì chết tặng thái phó cho Thụy là hành độ. Mùa đông tháng 10, nhà minh sai quan mang sắc và ấn sang phong thanh vương làm phó quốc vương. Lời sắc rằng, chống nghĩ tổ tông dựng nên bờ cõi thanh giáo rộng thuần, lấy lễ tín đối với ngoại phiên để rộng phiên tre cho nhà nước an nam vương họ lấy nước ngươi xa ở cõi nam đời đời thần phục đội đức giữ chung luôn theo mệnh lệnh xét nguyên do được như thế là do công của ông cha phụ quốc chính trịnh cháng ngươi trước sau cùng đức dụng đỡ giữ giàng chép rõ trong văn truyền dịch đủ rõ tấm lòng trung thành truyền đến ngươi là cháng công danh rực rỡ văn võ siêu lòng văn Bỏ CEO lòng giúp vua đỡ dân làm tròn chức vụ chấm đã biết rõ. Mới rồi, chấm đóng tại Việt Tây việc khôi phục sớm khuya lo nghĩ đã năm năm nay. Nay các tôi huân xuyên sở lũ lượt giúp đại binh đến đâu họp Khói như mây tụ quân ta lại phấn chấn. Những người đem quân hộ vệ nay đã lần lượt đi cả mà ngươi là Trịnh Tráng dâng biểu nộp cống từ mùa xuân đến mùa thu vất vả theo gót không dám bỏ thiếu chậm rất khen gọi tuy có nhiều người chê rèm chậm cũng không có lòng ngờ vực vậy đặc ban điển riêng tấn phong ngươi làm an nam phó quốc vương ban cho sắc ấn người kính nhận lấy ôi triều đình đặt viên chấn bên ngoài cốt để cõi xa được yên phiên tre được rộng lúc thừa mình thấm nhuần thánh giáo khi đánh dẹp giúp đỡ minh uy đã gọi là cánh là thành Không chia làm chung làm ngoại, người nhận được mệnh ban tôn quý, phải nên thêm làm trung trinh giúp đỡ họ Lê, lâu giữ chức cống, làm phiên bang cõi nam của chấm, giữ mãi đời đời, phải kính theo đấy. Năm Nhâm Thìn thứ Tư, mùa 1652, Minh Vĩnh Lịch năm thứ Sáu, Thanh tuấn Trị năm thứ Tám, mùa xuân tháng Ba, Hoàng nhân Dũng, Mưu làm loạn bị giết, nhân Dũng là kẻ loạn quan được yêu chiều, làm đến chức trưởng tư gián thiếu bảo tức quận công cho họ và tên là trịnh lãm quyền lộc quá ngày túng cùng với thủ hạ là trần nhân liễn nuôi người có thuật là đức để đổ nổi loạn việc phát ra giao cho triều thần trị tội nhân dũng thì xử tội chém đưu đầu bọn nhân liễu đều xử tội lăng trì giao cho mọi người biết lấy dương quận công đào quang nhiêu làm đô đốc hà quận công lê yến làm đề đốc bọn Đinh Văn Tả, Vũ Văn Doãn làm tham đốc vì có công biết được tình hình phản nghịch của bọn nhân dũng mà tố cáo ra trước. Tháng ấy thì hội các sĩ nhân trong nước lấy bọn Nguyễn Đình Chính chín người. Tháng thì điện vua thân ra đầu để văn sách hỏi về chính sự, đắc thất cho bọn Phùng Viết Tu hai người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Hồ sĩ Dương bảy người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Các quan triều đường xin tấn phong Tức Vương. Thế tử của Vương là Thái úy Tây Quốc Công Trịnh Tạc để họp với thịnh biển nếp nhà. Mùa thu tháng 8, tấn phong Thái úy Tây Quốc Công Trịnh Tạc làm nguyên suý trưởng quốc chính Tây Định Vương lời kiếm sách rằng Trời yêu trao cho mệnh lớn, sinh người hiền để giúp trị công, vua trọng người có cống to, ban biển lễ để tỏa tôn quý, chọn được ngày tốt, ban cho sách vàng, xét nghĩ dục vận tán trị công thần khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh trưởng quốc quyền binh tả tướng thái úy tây quốc công trị tạc thông minh tính trời niếp nhà đức vọng xưa thành tổ nối công thái vương giúp tiên hoàng sửa sang nghiệp lớn xoay đổi càn khôn nay sư phụ nối chí cha xưa giúp mình ta khôi phục cơ đồ công trùng vũ trụ văn võ được từ nhà dạy dỗ trách nhiệm riêng việc nước đảm đương đánh dẹp các phương Yên thiên hạ có nhiều công sức Lo toan việc vững xã tắc Lập nhiều vân danh Đức vọng khắp bốn biển Phu lòng Chức vị đầu chăm quan mới xứng Đặc sai lễ bộ thượng thư Tập 66 Thần Tông Uyên Hoàng Lế Hạ Phần tiếp theo Năm Giáp Ngọ Định Đức Năm thứ hai 1654 Minh Vĩnh Lịch năm thứ 8, Thanh Thuận Trị năm thứ 10. Bây giờ lại bộ. Kê ra các chức trong ngoài được thăng bổ, giao xuống cho Triều Thần Bàn. Pham người dự khoa sĩ vọng mà đỗ trường ba và các con cháu công thần đều được chép dụng. Gián hoặc có người lạm vượt chưa đủ lệ thì đinh bãi cả. Năm Ất Mùi thứ Năm thứ 3 1655 Minh Lĩnh Lịch năm thứ 9 Thanh Thuận Trị năm thứ 11 Mùa xuân tháng riêng Bọn bồi tụng lễ khoa cấp sự chung Quế Hải Tử Lê Sĩ Triệt Và công khoa cấp sự chung Thọ Quế Nam Phan Kiêm Toàn xin đặt thêm Quan Đốc Đồng và Hai Trấn Dinh Tả hữu Để coi giữ miền biên giới Và ban cấp lương thực Cho quân lính Tháng 3 Cho Hồng Lô Tự Khanh Quế Lâm Nam Trần Ngọc Hậu làm Đồng Đốc Tả Trấn Quân Dinh, lễ khoa cấp sự Trung Đông Hà Nam Vũ Lương làm Đốc Đồng Hữu Trấn Quân Dinh. Mùa hạ tháng 4, Nguyễn Phúc Tần ở Thuận Hóa tự xưng là Thái úy Dũng Quốc Công, sai bẻ đảng là bọn Thuận Nghĩa chiêu Vũ đánh Úc Phá được Thuộc Tướng Tả Trấn là Mậu Quận Công Phạm tất Toàn ở Châu Bố Chính tất toàn đem châu ấy đầu hàng giặc bọn giặc lại thừa thắng tiến đánh bọn tà trấn tiến quận công lê văn hiểu và hữu trấn đông quận công lê hữu đức ở miền hà tây huyện kỳ hoa chú huyện kỳ hoa nay là huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh theo đại nam thực lục tiền biên và cương mục thì lê văn hiểu đóng dinh ở hà trung tức dinh cầu ở xã hà trung huyện kỳ hoa toàn thư chép hà tây là do hà trung lầm thành Chấn lị của Nghệ An đời Lê Trịnh là hà Trung Hết chú Văn Hiểu đem quân bản bộ cố sức đánh Chân chúng về đạn Thế không thể địch nổi Cùng với Hữu Đức lui chạy Bỏ hết cả thuyền ghe voi ngựa Khí giới Súng đạn lương thực Ngày hôm ấy Văn Hiểu, Hữu Đức Và Thủ tướng Hai Dinh chạy ra An Trường huyện Trân Phúc Chú An Trường là xã An Trường Ở địa điểm thị trấn Vinh ngày nay trên phúc tức là huyện nghi lộc này hết chú bọn giặc lấn vào địa phương thạch hà ngày hôm sau văn hiếu và hiểu đức lại đem các thuộc tướng tiến vào đóng ở xã đại đại huyện thạch hà để làm kế chống giữ tháng năm cho gọi lê văn hiểu lê hiểu đức và các thuộc tướng về kinh đi đến nửa đường văn hiểu bị đau vì vết thương mà chết tháng sáu xét tội đánh giặc thua truy thu lại sắc ấn và binh dân của lê văn hiểu ráng lê hữu đức làm đô đốc thêm sự Học tướng là bọn Lê Thị Hiến, Trịnh Bính đều phải bãi chức trước tước và thu hồi dân lọc. Bọn Lê Văn Hi, Vũ Bách phúc trước là minh lính, Lê Văn Dương bị xung quân, Giáng Đốc Đồng Trần Lọc Hậu làm Thượng Bảo Tự Khanh, Vũ Lương làm cấp sự trung công khoa, Giám Hộ Vũ Tự Khói làm Tham Nghị Sứ Nhệ An. Người Châu Bố Chính là Nguyễn Tất Thú không theo Phạm Tất Toàn đầu hàng với Giặc, giữ bền tiết làm tôi cho thắng chức tượng chú đại nam thực lục tiền biên Cương mục quyền hai mươi ba chép rằng tháng hai năm thịnh đức thứ ba một nghìn sáu trăm năm mươi năm phúc tần sai nguyễn hữu tiến tức thuận nghĩa làm tiết chế nguyễn hữu giật tức chiêu vũ làm đốc chiến cùng phát tà thủy bộ binh tiến đánh quân nguyễn qua sông danh đánh châu bắc bố chính Chiến thủ của trịnh là phạm tất toàn đầu hàng nguyễn hữu tiến thừa thắng vượt qua hoành sơn Nhân viên đánh phá Dinh Hà Trung, quân trịnh rút về An Trường. Hữu Tiến đến huyện Thạch Hà, Lê Văn Hiểu lại tiến vào đại nại để chống cự. Tháng ấy, sai Thái Mảo khi quận Công Trịnh Trường làm thống lĩnh. Bùi tụng Tạ Thị Lan lại bộ diễn thọ má Nguyễn Văn Trạc làm đốc thị. Cấp sự Trung lại qua Nghĩa Giang Nam, Nguyễn Tính làm phó đốc thị. Đem 18 viên thuộc tướng đến thẳng địa phương Nam Hà, xứ Nghệ An, tiến đánh thuận hóa. Chú Nam Hàng tất là chỉ miền phía Nam sông lam Bây giờ có thanh gươm công nguyên là sắc bạc hóa làm sắc đồng Phạm công chứ dân tờ khải rằng Đó là việc lạ Không nên có thường mà chú ý nay trong nước quen thói văn sức Một quân lính đói khác thì không biết thương lại đem vàng bạc mà trang sức quân khí Chuyên chuộng xa hoa đến lỗi hóa làm sức đồng Hoặc giả lòng trời ran bảo Để cho biết đổi mà làm thực sự trắng Tính xin nhân việc ấy mà sửa đổi vứt bỏ trang sức bằng bạc, để dùng bạc làm lương cho quân, chỉ dùng đồng thay sơn cho đồ quân khí được bền chắc, cũng có thể ứng lại điểm ấy mà làm tốt việc binh, phấn chấn võ bị. Mùa thu tháng 8, trịnh trượng đem đại binh tiến đến huyện Kỳ Hoa, đóng lại miền Hà Tây, hiện Kỳ Hoa rồi lui về xã Lạc Xuyên quân giặc tiến sát đến các quân thua chạy bỏ hết các thứ quân nhu khí giới thuyền của giặc tiến vào cửa biển kỳ la vũ văn thiên rời thuyền ra đóng ở cửa nam nhai thuyền giặc tiến vào cửa biển nam giới nguyễn hữu sắc nhà tin bỏ chạy lê nhân hậu vừa đánh vừa lui trịnh trượng cùng với tướng chạy đến địa phương an trường huyện trân phúc đóng dinh lại chia quân đóng đồn ở phía bắc sông lam từ nghĩa liệt đến cửa đan nhai để phòng giữ quân giặc khi ấy còn Đặng binh chế là minh tắc Ngầu hàng với giặc Giặc mới vừa thế tiến đến địa phương Xã Bân xã huyện Thiên Lộc Miền Nam Hà vì thế dối loạn Tháng ấy vương tàu vua Sai Tây Định vương là trịnh tạc Phân đem tướng sĩ Các dinh tiến đánh giặc Tháng 9 đại binh đến đến xứ Nghệ An Đóng tại An Trường huyện Trân Phúc Xét tội thua trận ở Lạc Xuyên Sử chém La Đức Đại nguyễn nhung Nhưỡng Cắt cổ giết chết tại Thế Bảo bãi chức tước của trịnh đá lê hữu lễ giáng trịnh trụ làm đô đốc đồng chi lại vì xá lại là đỗ công khôi và trần hữu tài đem việc đánh giặc mà có thiên vị lấy lỗi làm công đều sửa chặt ngón tay lại xét công tội của quân thủy cho vũ văn thiêm làm tả đô đốc phục lại tước cho trương đắc thọ làm trình quận công biếm tước của nguyễn hữu Sắc Mùa đông tháng 10, sai tả đô đốc Ninh, quận Công là trịnh toàn, làm thống lĩnh, bồi tụng thiêm đô ngự sử Phượng Trì Nam, Lê Đình Dự, làm đốc thị, giám sát ngự sử Trịnh Thế Đế, làm phó đốc thị, đô đốc Đồng Chi Dương, quận Công Đào Quang Nhiêu, làm đốc xuất, bồi tụng hộ khoa cấp sự Trung Thọ, Lĩnh Bá, Phan Hưng, Tạo, làm đốc thị, giám sát ngự sử Nguyễn Bá Tướng, làm phó đô đốc thị, đô đốc thiêm sự Đông Quận, Công Lê Hữu Đức, làm đốc xuất, Bồi tụng công khoa cấp sự trung Thọ Quế Nam Phan Kiên Đoàn làm đốc Thị Lại sai tả đối đốc Lũng Quận Công Vũ Văn Thiêm làm đốc xuất thủy quân Lấy lại bộ Hữu Thị Lan Thọ Lâm Nam Dương Hồ làm đốc Thị Đều chia đường đi đánh giặc Khi tiến đến địa phương Kỳ hoa thì quân giặc tự rút lui Chú Đại Nam thực lực tình biên chất là chị Tráng Sai con bụi là chị Ninh làm thống lĩnh Thế là chấp lầm tên, đáng lẽ ngang là Ninh Quận Công, Trịnh Toàn như Toàn Thư Chép, Đại Nam Thực Nguyệt Tình Biên chấp rằng quân Nguyễn rút, vui về đóng và chung. Thế chú. Tháng 11, mọi người Trịnh Toàn, Đào Quang Nhiêu, Lê Hữu Đức rút quân về An Trường. Tây Định Vương hạ lệnh cho các tướng đem quân được kinh sư lưu lại Vũ Văn Thiêm làm trấn thủ, Dương Hồ làm đốc thị, Đào Quang Nhiêu làm đồn thủ, Phan Hưng Đạo làm đốc thị, coi các tướng sở thuộc nóng dinh ở An Trường, huyện Trương Phúc. Lễ sai thuộc tướng là đề đốc Nang, Quận Công, Thân Văn Quanh Tham đốc lại Quận Công Mẫn Văn Liên Cai đội bọn Nguyễn Như Khuê, Lê Văn Tiến, Lê Văn Hy Đóng đồn ở xã Tiếp Vũ Lãng Quận Công lại cứ thì đóng ôn ở xã Minh Lương Để chống giữ bọn giặc Tháng 12 lấy trịnh toàn làm thiếu bảo Mở Dinh gọi là tả dực nội quân ban cho ấn của Dinh Năm Bính Thân Thân thứ tư 1656 Minh Vĩnh Lịch năm thứ 10, thanh Thuận Trị năm thứ 12, Mùa Xuân, Tháng riêng Bọn Vân Văn Quanh, Mẫn Văn Liên, Nguyễn Như Khuê, Lê Vân Tiến, Lê Vân Hy bị quân Giặc đánh út thua chạy Quân Giặc thừa thắng lại đem quân qua sông Tam Chế, giáp đánh quân Quang Vũ Công Quang tiến lên trước đánh giáp trận cố sức đánh phá quân Giặc Lê Sĩ Hậu tiếp quân đến cứu lấy đao chém trúng voi của Giặc Vũ Văn Thiêm sai Phượng Công Thắng lên bờ bắn sát vào, chém được gà voi Tháng ấy xét công cho sĩ hậu làm đề đốc, công quang làm tham đốc, Trình Phú hầu. Sai Thái Bảo Trịnh toàn thống lĩnh các tướng chấn giữ nghệ an. Bọn Vũ Văn Thiêm đã có nhiều đều thuộc theo lấy cấp sự trung, lại khoa Ngô Sĩ Vinh và cấp sự trung binh khoa Vũ Vinh tiến làm đốc thị. Mùa hạ tháng năm vào cửa biển nam giới đánh úp bọn lê sĩ hậu nguyễn hữu sắc bùi sĩ lương thái bá trật đều thua chạy bỏ cả thuyền nghe xuống đại phí giới giặc bèn theo cửa đại nhan bọn văn thiêm sức không địch nổi cũng bỏ thuyền chạy giặc thốt nhiên vây quanh đào quang nhiêu ở xã hương bộc huyện thạch hà trịnh toàn đốc các tướng tiến lên bày trận ra sự đánh thấy thế giặc hàng lắm đoàn lấy cớ bản mệnh trao cho đốc thị dương hồ Hồ khí trung nghĩa phát ra hàng hái, cử vòi lên trước, chỉ huy các quân tiến thẳng lên. Toàn đúc thúc quân kị sông vào đánh. Bây giờ bọn đào Quang Nhiêu mở toàn cửa lũ ra đánh, giặc thua chạy quan quân, đánh sát vào địa phương đại nại, đuổi theo giết được rất nhiều. Bắt được vòi nhựa ký giới súng đạn không kể xiết. Toàn lại đem các thuộc tướng về đóng ở an trường. Tháng 5, Nhuận xét công thắng trận ở đại nại phong trịnh toàn làm khâm sai tiết chế thuộc thủy bộ chư dinh kiêm hành bạ phủ trị nghệ an đạo phó tướng đô thái úy ninh quốc công mở phủ gọi là dương uy đốc thị dương hồ làm công bộ tả thị lang thọ sâm bá ngô sĩ vinh làm quang lộc tự khanh lý hải hầu phan hưng tạo làm thái mộc tự khanh thọ linh hầu vũ vinh tiến làm hộ khoa cấp sự trung lệ hải tử thăng đào quang nhiêu làm thiếu bảo lê thế hiến làm đô đốc đồng chi hoàng nghĩa trần vân văn liêm làm đô đốc thêm sự đặng thế công hoàng nghĩa giao đinh văn tả lê văn tiến đào thế tiên lê văn long mai văn hiếu làm đề đốc tước quận công nguyễn thụ đào cảnh kiên trịnh bàn làm đề đốc ngô văn sĩ lê đăng nhộng lê công triều làm tham đốc cho nguyễn hữu tá tước quận công lấy dương quỳnh nguyễn tế thế nguyễn tiến kiêm làm thượng vệ sự lại xét tội thua chạy giáng vũ văn thiêm làm hữu đô đốc nguyễn văn yến làm tham đốc đều thu lại một nửa số binh dân bãi chức tước của nguyễn hữu sắc bọn lê sĩ hậu trương đức thọ nguyễn đức lương đỗ lễ vì cố đánh lâu quân trư chạy không thể chống lại được thì tha tội truy xét những người chết trận tặng doãn năng làm đô đốc đồng chi tàu quận công cấp cho ruộng dân lộc và lập đền thờ tặng bùi sĩ lương làm tham đốc thọ quận công thái bá đạo làm thụ tệ sỡ Nguyễn Quận Công, Nguyễn Văn Tú làm đô đốc thông Quận Công đều cấp cho ruộng tế mà dân lộc để thờ Phong Thế tử của Tây Định Vương là Trịnh Căn làm phó đô tướng Thái Bảo Phú Quận Công Mở dinh gọi là tá quốc công, Trịnh ban cho ấn tá quốc tướng quân Con thứ là Trịnh Đống làm thiếu phó Vũ Quận Công Mở dinh gọi là Trung Khuôn Quân ban cho ấn của Dinh Trịnh Kiều làm thiếu bảo Vân Quận Công cho Trịnh Lệ làm phó đô tướng Thái Bảo Thọ quận công, Trịnh Tu làm phó tướng tấn, quận công. Tháng sáu, sai tá quốc Dinh phó đô tướng Thái Bảo Phú quận công Trịnh Căn thống lĩnh các tướng đến xứ Nghệ An, hiệp đồng với Ninh quốc công Trịnh Toàn đánh giặc. Ngày 18 tiến đến An Trường đóng dinh, cho Thái Bộc tự khanh Phan Hưng Tạo và Lê Khoa cấp sự trung dũng xuyên Nam Trần Văn Tuyển làm đốc thị. chú đại Nam thực lục tiền biên lại trình bày trận này thành thắng lợi của quân nguyễn ninh nha hữu giật đóng quân ở nam gạn đèn sai tướng là tào nham và diễn thọ xông ra gò nổi xã nam gạn đánh nhau với quân nguyễn gặp phục binh tào nham và diễn thọ đều bị tướng của nguyễn là đô tín giết chết ninh dẫn qua bình hồ hoàng tín đem thủy sư bắn quân trịnh chết rất nhiều ninh bèn lôi quân đóng ở an trường chạy trốn Tháng 9, sai Thái Bảo thọ quận công trịnh lệ làm thống lĩnh hình khoa cấp sự trung lương nghị làm đốc thị. Thiếu phó vụ quận công trịnh đống làm đốc xuất, hộ khoa cấp sự trung vùng biếp tu làm đốc thị nhờ đem sở thuộc đến nhẹ an tiếp ứng. Mùa đông tháng 10, thi hội các sĩ nhân trong nước lấy nỗ bọn Nguyễn Đình Trụ 6 người. Tháng 11, các quân ở đường chấn đều đến qua Nam Hà, Ninh quốc công trịnh toàn đóng quân ở xã Quảng Quyến, Thái Bảo phú quận công trịnh toàn đóng quân ở xã Bạc Trạc. Quảng Quyến, Bạc Trạc hai tên xã thuộc huyện Thiên Lộc đều chia quân đào hào đắp lũy chia giữ các nợ hiểm yếu mật sai người lý do thán tình của giặc biết rõ hư thực khi ấy thiết chế trịnh toàn cậy công tự phụ nằm có lòng khác Ngày lên vũ mè nuôi nấng các tướng sĩ phân phát vàng bạc không có hạn độ rồi tự tiện đem quân về an trường thống lĩnh phó đối tướng Thái Bảo phú vận công trị căng dò biết ý của Toàn Cũng đem các quân biệt xã Phù Long thuộc huyện Hưng Nguyên sửa sang dinh lũy để xem động tĩnh. Tháng 12 thi điện cho bọn Nguyễn Đình Trụ nỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Năm Linh Dậu thứ Năm 1657, Minh Vĩnh Lịch năm thứ 11, Thanh thuận Trị năm thứ 13, mùa hạ tháng 4 ngày 16, Đại Nguyên Suy Thống Quốc, Chính Thượng chú Chúa Sư Phụ Công Lao, Công đoán Nhân Thánh thanh Vương, Bất. truy Tôn Phong làm Nghị Vương, Thụy là Long Tự bây giờ trịnh toàn như phản nghịch đã lộ thủ hạ là trịnh mạn trương đắc oanh sợ dạ đến mình trốn đi trước đầu hàng với giặc. từ đấy quân lính giải tán các thuộc tướng đều xu phụ về dinh cả quốc cả toàn không biết làm thế nào mới sai người đem vội ngựa khí giới của bản bố hộ dâng đại quân môn và xin tình đái thương quan thống lĩnh là thái bảo phú quận công trịnh can lấy lẽ thuận nghịch xưa nay dụ bảo và nói việc đã như thế nên phải về kinh sư đợi mệnh. Toàn nghe theo nhưng trong lòng tự nghĩ là không thể khỏi tội mới miễn cưỡng về kinh. Nền giao xuống cho đình thần xét hỏi được hết tội trạng. Vương cho toàn là người trí thân không nỡ giết chết nên tô an trí trong bụng. Trước là trịnh toàn làm mưu làm loạn ở trong, lại có bọn họ nguyễn xâm lấn ở ngoài, lòng người đau núng ngậm nước gian chuyên. Bây giờ thống lĩnh quan có đô tướng thái bảo phú quận công trị can giỏi mưu hùng đoán. Chấn phục lòng người cho nên ngăn được ác nghịch, sắp manh, giết được giặc cướp được giữ để cho lòng người không lay, thế nước yên như thái sơn, bản thạch từ đây cầm vững thêm. Tháng năm Lê Lê Thị Hiến làm hữu đô đốc và bãi trích tước của Ngô Sĩ Vinh. Vì là Thị Hiến biết bỏ trịnh toàn và trước mà về với tá quốc là mà Sĩ Vinh lần đốc thị thì không biết tố cáo ra trước. Lê Hoàng Nghĩa Giao làm Đô Đốc Đồng Chi Tháng ấy cho Thống lĩnh quan Phó Đô Tướng Thái Bảo Phú Quận Công Trịnh Căn Kim Phủ Trị xứ Nghệ An Thiêm sai Phan Kim Toàn làm đô Thị Tháng 6 Thống lĩnh quan Phó Đô Tướng Thái Bảo Phú Quận Công Trịnh Căn Sai bọn Lê Thị Hiến, Hoàng Nghĩa Giao, Đặng Thế Công Đều đem các quân chia đường qua sông Lam Thị Hiến ra quân do đường chính Bên tả thì Nghĩa Giao, Bên Hữu thì Thế Công Đều tiến quân đánh giặc ở địa phương xã Nam Hoa, thuộc huyện Thanh Chương Thì Hiến thế giao mới đánh một trận đã phá được lĩ của giặc Các quân tranh nhau, lập công kiến sâu vào, hàng ngũ vội vàng Đều tự chạy tan, giặc thừa thế đuổi theo đến bờ sông Thống lĩnh quan phó đô tướng Thái Bảo, Phú Quận Công trị căn sai binh nội hậu bắn vào Giặc vì thế phải rút lui Đặng thế công ở bên Trì Hữu bắn ngang vào cự chiến Bọn Mai Văn Hiếu, Lê Sĩ Hậu cũng sai Quân Thủy trên bờ ứng kiếu, giặc thua về trạng. Mùa thu tháng 7, xét công thắng trận ở xã Nam Hoa cho thăng chức tước theo thứ bậc. Lấy Đặng Thế Công làm Hiễu Đô Đốc, Mai Văn Hiếu làm Đô Đốc Đồng Chi, Nguyễn Thụ, Cao Học Tài, Lê Sĩ Hậu đều làm Đô Đốc thêm sự. Ngô Văn Sĩ, Nguyễn Tiến Kiến, Nguyễn Đức, Dương đều làm tham đốc cho Lê Công Triều, Tước Bạt quận Công, Đàm cảnh đề tước tiến quận công nguyễn như khuê tước bá quận công phục lại chức tước cũ cho trịnh bích cho phố quận công lê phái làm đề đốc bùi sĩ trinh làm thượng vệ sự tháng 9 mưa gió to bật cây đổ nhà nhân dân các huyện ở thành hoa và ở miền dưới dưới sơn nam bị hại lúa má đổ nạp cả Lại bộ thượng thư chi kinh riêng sự kiêm quốc tử giám tế tiểu thiếu phó Dương Quận Công Nguyễn Nhi chết đặng thái phó. Cho Thụy là cung ý, Nhi cùng cha là thực được tiến dụng đồng thời, làm quan thuần trần, trải làm chức quý hiểm mà chỉ chuộng thanh liêm giản dị, chăm lo việc học, người đương thời ai cũng kính trọng mùa đông tháng 10 ra phong thống lĩnh quan phó đô tướng Thái Bảo Phú quận công Trịnh Can làm Thái phó Trịnh Đống làm thiếu úy tháng 11 ra ơn cho các quan văn võ đều được thăng hai chức hai bậc tước một bậc năm bộ tuyết thứ 6 1658. từ tháng 2 trở đi đội làm vị thọ năm thứ nhất minh vĩnh lịch năm thứ 12 thanh chuẩn trị năm thứ 14 mùa xuân tháng riêng lấy nguyện Tính làm tham thị ở tá quốc Dương Định Đăng đệ thì làm phó tham thị, cùng với Trần Văn Tuyển, Phan Kim toàn đều hiệp đồng giúp quân. Tháng 2 hiệu, năm ấy là Thọ năm thứ nhất đại xã. Mùa hạ tháng năm, bây giờ tiền bạc thường dùng trong nước, quân dân phát nộp mua bán thói quen nhau kén chọn quá lắm, đến đây mới cấm, từ nay không được kén chọn người mua hàng cũng không được tiêu lận tiền kém tiền thiết hay tiền gãy sức, từ đấy tiêu tiền lưu thông công tư đều tiện. Bây giờ dụng binh lâu tiêu dùng kém hạ lệnh nước ai thóc đều theo số thóc ít nhiều mà bổ cho quan chức theo bậc khác nhau. Tháng sáu, Quan La và sách trọng hợp huyện Bình Liêu là không cần đầm có lòng khác, lén đưa bọn giặc đi tắt theo chân núi đến xã Dương Hợp huyện Đông Thành. Dân địa phương dối động thống lĩnh quan Phú quận không chịu chăn sai bọn người Văn Hy Lưu Thế Khaí đánh tan. Sau công cần lại họp quân, lại sai bọn Phạm Thạch làm cảnh khải, nên quân đánh bắt được, đóng củi đưa về kinh sư Mùa thu tháng 7, dọc qua sông đến lấn xã Mỹ Dụ huyện Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Tá vì quân giấu chạy ít không thể địch nổi, thua chạy nên thì hiến đem tướng hiệu sở thuộc họp đánh, quân Giặc lui về, bị chết đuối rất nhiều, gần bãi chức tự của Nguyễn Hữu Tá tháng tám xét công thắng trận ở dương Hiệp, cho lê văn hy tước hải quận công cho lưu thế canh đi khắp tông làm tham đốc phạm thành làm đề đốc đàm cải cảnh làm tham đốc tháng ấy giặc qua sông đến xã bạch đường huyện nam đường đào quang nhiêu đem quân chống nữ khi ấy hoàng nghĩa trận đem quân gì đấy giặc ở huyện đông thành trở về gặp giặc mà không ứng cứu sự tội thất cổ chết mùa đông tháng một sai quan khảo hạch các công sĩ có đựng vọng trong nước lấy lỗ hạng yêu bọn Nguyễn Thạnh Đặng Duy Tính, Vũ Duy mở ba người, hạng trung bọn Hoàng Trục 19 người đều ban cho bạc và áo bổ nhiệm các chức trong ngoài theo thứ bậc khác nhau tháng 11 sai bồ tụ Nguyễn Năng Thiệu làm than thị ở tá quốc dinh tháng 12 thống lĩnh quan thái phó phú bộ công dị can sai đốc xuất đào quan nhiêu đem bọn Lê Thị Hiến đặng thế công cùng với tham phó Thị Trịnh Đăng Đệ chia đường tiến đánh giặc ở địa phương xã Tuần Lễ, huyện Hương Sơn. Các đạo quân đánh chống và tiến, đánh nhau với giặc. bọn giặc thua chạy, thua được thắng to, chỉ đặng thế công chậm lại ở sau không được gì cả. Kỳ hội Thị Thọ năm thứ 2, 1659, Minh Vĩnh Lịch năm thứ 13, Thanh Thuận Trị năm thứ 15, mùa xuân tháng riêng nhuận xét công thắng trận ở tuần lễ lấy đào quang nhiêu làm phó tướng tứ quý mở dinh gọi là tả dinh quân ban cho ấn của dinh trịnh đăng đệ làm hồng lô khanh lễ phái tử lê Thị hiến làm thiếu bảo đinh văn tả đàm cảnh kiên đào thế tiên lê văn đăng đều làm đô đốc đồng chi ngoài ra đều được thăng chức theo thứ bậc khác nhau giáng đặng thế công làm đô đốc thêm sự vì cứ rụt rè không biết ứng cứu đánh tiếp thi hội các sĩ nhân trong nước lấy lỗ bọn Lê Thức 20 người mùa hạ tháng 4 thi điện cho bọn Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Văn Bích, Nguyễn Văn Thực 3 người đội tiến sĩ cập đệ bọn Mai Trọng Hòa hai người đội tiến sĩ xuất thân bọn Phạm Duy Chất 15 người đội đồng tiến sĩ xuất thân tháng 6 Nguyễn Đức Dương có tội bị giết Đức Dương đóng đồn ở bờ sông nhưng cùng với giặc thông đồng vua bán tuyệt phát ra cho nên xử tội chém tháng 9 ngày mùng 2 Tôn Phong Nguyên suy trưởng quốc chính Tây Đệnh, vương làm đại nguyên súy trưởng quốc chính sự sư tây vương lời kim sẵn rằng Thần như thuấn để lo tính sự cơ mong đến thái hòa thịnh trị theo sách chu quan mà ban cho sắc mệnh lấy nghĩa quý trọng mà tôn sùng chọn được ngay lành ban xuống sắc mệnh kính nghi dực vận tán trị công thần nguyên súy trưởng quốc chính tinh định vương trịnh tạc anh hùng hơn đời cổ cung hậu cho nếp nhà khiến tà này khôi phục cơ đồ trong sửa chính trị ngoài dẹp là nhờ có chủ giúp yên xã tắc công vũ trụ sức sánh đất trời Danh vọng khắp đến nhân dân vị nên ở bậc vương thượng đặc sai tiến kim tử vinh lộc đại phu công bộ thượng thư dĩnh xuyên hầu nguyễn hậu quyết cầm phủ tiết mang sách vàng ấn vàng tấn tôn làm rực vận tán trị công thần Đại Vương suý trưởng quốc chính Thượng sư Tây Vương mong rằng nhận được ơn hậu kiếm giữ tiếng hay giúp đỡ nhà vua muôn năm bề mãi lâu dài nhật chúa muôn thọ huân cùng vương kính theo đấy mùa đông tháng 10 vua thân thi đông tác khoa lấy đỗ bọn Nguyễn Đăng Cảo Hồ sĩ Dương Nguyễn Thiêm Phạm Duy chết mùi đinh viên năm người Bộ làm các chức đông các đại học sĩ Học sĩ hiệu thư Năm canh tí thứ 3 1660 Minh Bỉnh Lịch năm thứ 14 Thân Tuận Trị năm thứ 16 Cấm các đại thần văn võ và tướng sĩ Các dương cơ Không được thác cớ Bắt người trong kỳ Tháng năm có chiếu sửa duyệt hộ bộ Bọn than tụng dương trí trạch Phạm công chứ dân sứ nói về việc Khuê khoán làm trường và cung đốn các thứ cho trường thi hương nên đơn giản và kiệm ước để bớt phí tổn cho dân. Lại dân sớ nói về phép trị nước phải dùng cả văn lẫn võ, đường lối trí trị là thưởng phạt cho đúng võ tướng thì chống ngăn quân giặc để bảo vệ nhà nước, biết ước thúc nhân binh, theo mệnh gia sức để nên công việc, thì tùy theo công lao mà ban thưởng. hoặc người nào dùng rằng nhát sợ hành quân trái luật thì mới quân luật trị tội đó là phép thao dùng để khuyên dân nhất là nghiêm ngặt văn thần thì nên giúp vua thương dân để tô điểm thái bình nếu được sự thanh liêm chăm việc ngay thẳng để xứng chức vụ thì thì theo chính tích mà khen thưởng hoặc người nào thừa hành công việc cùng là xét hỏi chuyện tội nếu không đổ lỗi trước mà cứ uốn phép hối lộ để chậm quá kỳ xét xử không đúng câu kết bè đảng vì nhân nghĩa riêng mà nhận lời thì khác là nhiều điều nhũng tệ đến lỗi Nát chính hải dân Tội nhẹ thì xử giáng bãi Tội nặng thì xử theo quân luật Để bỏ hết thói tệ cho nghiêm pháp nước Vương nghe theo Tháng ấy Cấm thêm binh Mà lấy người giỏi yếu Cùng là tinh rằng các phụ đảm Về hộ phân lễ bài lễ điểu Mùa thu tháng 8 Nguyễn Phụ Tần ở châu Hóa Sai người đảng là bọn Thận Nghĩa Chưa vũ đem quân qua sống lớn Xã Mỹ Dụ Thuộc huyện Hưng Nguyên Trịnh Kim thua trận, Trịnh Lương đem quân chống đánh Em là Trịnh Đường chết đại trận Giật tiến sát đến xã Hoa Biên Thống lĩnh Trịnh Đống sai bọn Hoàng Nghĩa Giao Tiếp đánh phá được Quân giặc bị chết đuối rất nhiều lui về giữ Nam Hà Tháng ấy, sai bọn Mẫn Văn Niên, Trịnh Liễu, Trịnh Thế Khanh đều đem quân bạc bộ Đến xứ Nghệ An thuộc Thống lĩnh Quân sai phái đi đánh giặc Bây giờ Thế Nhật, Khanh Mạnh Đuối lữ nhau với quan quân ở cách sông. Thống lĩnh quan Phú quận Công Trịnh Căn nghĩ ra mưu kế tranh tháng trước Làm hình thế giàn quân cho giặc Không biết phòng bị mặt nào Tháng 9, ngày 11 Lại sai thuộc tướng là Lê Thị Hiến và Hoàng Nghĩa Giao cùng với tham nghị Là bọn Trần Văn Tuệm, Phạm Kim Toàn Để đem hiệu chia làm hai đường Bọn Hoàng Nghĩa Giao do đường xã Âm Công thuộc huyện Hưng Nguyên Qua sông Bật Tiếng Bọn Lê Thị Hiến qua sửa biển hội thống bản tiến đều ước hẹn đến nửa đêm tiến đánh. Mở mở sáng thống lĩnh quan Phú quận công Trịnh căn thân đem đại binh lên núi dũng quyết chỉnh bay trận thế tỏ rõ ai vũ xem cơ mà sai quân tiếp đánh. Nãy giờ bọn nghĩa giao và kiêm toàn qua sông trước chia sai tướng sở thuộc là bọn nguyễn Đức Trung đàm cảnh khải tiến đánh tướng giặc là chiêu vũ cầm cự nhau ở xứ Hải Giang tự đem tướng nghiệm Đánh phá lũy giặc đến thẳng núi An Lạc Tiên phong là Trần Công Bách cố sức đánh bị chết Bọn Vũ Bách Phúc Lê Văn Hy lưu thế canh Thế thế lui chạy Đi đứng nhuận, nhuận đứng nhuận, Nguyễn hoàng Chết tại trận Giặc thừa thế vây kín bốn mặt Bây giờ thống lĩnh quan phú quận công Trịnh Thân vội sai thuộc tướng là bọn Trần Kín Triều Ngô Đình Xuân Đỗ Lịch Cao Hân đem Bình Nội Hậu Do họ cai quản tiến đánh Lại sai các đội thủy binh Tiến qua bờ sông hướng vào giặc Mà bắn liên tiếp từ giờ tị đến giờ thân Bọn giặc thua chạy Khi ấy bọn Thì Hiến và Văn Tuyển Qua cửa biển hội thống Do đường xã Tà Áo Huyện Nhi Xuân và Tiến đánh dấn vào quân giặc Thuộc tướng là Mẫn Văn Liên Chết tại trận Bọn Mai Văn Hiếu, Trịnh Liễu, Phạm Thạnh, Trịnh Thế Khanh Quân hơi lùi lại một chút Bọn Thì Hiếu và Văn Tuyển thúc quân đến thẳng tiến Phá được lũy giặc Của mà lũy của giặc bốt cháy hết danh trại đuổi đến xã Hoa Biên thuộc huyện Nghi Xuân bọn giặc nghe tin chạy tan bắt được voi nhựa khí giới không giết kẻ giặc thu nhặt tàn quân lưu về sự giữ huyện Nghi Xuân chú núi dũng quyết tức là núi mèo ở bến thủy gần với thị trấn Bình ngày đây so sánh với đại nam thực lục miền biên chép nhiều chi tiết khác hết chú phá gây duy tặng Mẫn Văn Liêm làm thiếu bảo Trần Công Bách làm hữu đua đốc đặng Quận Công Đinh Đức Nhuận làm đế đốc, dực quận công, Nguyễn Đức Nhuận làm đế đốc, ân quận công, Nguyễn Hoàng làm tham đốc, Kinh Bình Hầu, Đều Tri Phong làm phúc thần, lập đền thờ để nêu cung, khiết trận. Giáng Mai Vân Hiếu làm đối đốc đồng chi, Trịnh Liễu làm đế đốc, Phạm Thạch làm tham đốc, dương Quỳnh làm thượng bệ sự, bãi chức tước của Trịnh Thế Khanh, Nguyễn Vân Hi, lưu Thế Khanh, chém vũ bách phúc, đều trị về tội lùi chạy mà bách phúc tội nạn ngươi trước là đảng giặc đương hăng quan quân cầm cự với giặc đã lâu bây giờ thống lĩnh quan phú quận công trịnh căn họp các tướng bàn rằng ta là gốc của nước nhận trách nhiệm chuyên việc đánh giặc việc nhà quyền nước đều nhiệm vụ của mình đến nay đã sáu năm mà chưa dẹp yên được ta rất sốt hổ trong lòng các ngươi có kế sách gì nên bày tỏ ra các tướng đều nói minh công sai bảo thế nào chúng tôi há dám không tuân theo Xong cho được vạn toàn không gì bằng mưu tất thắng của Minh Công. Được một lát, các tướng lui ra còn một mình công Bách ở lại. Sau, xin vào ra mắt, thống lĩnh quan phú quận Công Trịnh Căn cho gọi vào nhà riêng. Bách nói rằng nay muốn phá được dạng. Nếu không xong vào nơi nước sôi lửa nóng, ra vào chỗ hiểm nguy thì sao thành việc không thủ thắng. Nếu chỉ người này người kia nói khoe lời hảo thì ít thành được việc. Thống lĩnh quan phú quận Công Trịnh Căn nói. Thế y ngươi muốn thế nào? Bạch nói, lặn sơn ở huyện nghi Xuân là chỗ tất phải cố tranh. Lấy được lặn sơn trước thì phá gặp rất dễ. Thống lĩnh quan phú quận công trình căn nói, ta thường lên núi dũng khuyết xem kỹ tình thế, vẫn chú ý đến núi đó. Nay ngươi nói chính là chữ hỏa trong bành đáy của người xưa. Bách xin làm tiên phong thống lĩnh. Quan phú quận công trình căn khen trí khí của Bách bằng lòng cho làm tiên phong. Đến khi đại quân qua sông, Bách một mình đến trước núi Lạng Sơn Lạc thấy ít quân, đem hết quân đến vây Bách sông vào đám gương giáo quyết chí đánh rồi bị chết Bách là người nghiêm khắc, cương chính nhưng khẳng khái có đảm lượng Người đương thời ai cũng tiếc Bách là người làng Thêm Lộc huyện Nghĩ Yên Nguyên họ Trần được cho họ Trịnh Mùa đông tháng 7, sai Trịnh Kiền Cùng với bọn Trần Cấn Nho, Lê Tôn, Trịnh Pháp, Trịnh Huy Phạm Phúc Thiêm, Trịnh Điện, Cao Duyên đến Nhệ An thuộc thống lĩnh tá quốc dinh nghe theo sai phái đánh giặc sai lê sĩ triệt làm tham nghị ở tá quốc dinh trịnh thế thế làm phó tham nghị hồ sĩ dương làm đốc thệ ở trung khuôn quân dinh thân toàn làm đốc thệ ở tả nội quân dinh trung khuôn là dinh hiệu của trịnh đống tả nội dinh là dinh hiệu của trịnh kiều hạ lệnh trong nước đặt đường thiên lý để tiện đi lại tháng 11 ngày 17 thống lĩnh quan Phú quận công Trịnh căn sai bọn thuộc tướng Lý Thị Hiến Hoàng nghĩa giao tham nhị nghệ sĩ triệt những năng thiệu chia đường đi đánh giặc khi ấy thì Hiến sĩ triệt do bờ đường qua địa phương xã Cương Giản thuộc huyện Nghi Xuân tiến đi bọn nghĩa giao năng thiệu do đường đi bộ qua địa phương các xã Lũng Châu Màn Trường đều thuộc huyện Thiên Lộc tiến đi lại sai thống suất và đốc suất các đạo đều chỉnh quân bị quân bản bộ Đêm này, cố sức đánh hàng bốn mặt, tiếng thanh la và tiếng chống vang trời, quân giặc cứu loạn, cuốn cuồng, không biết chọi tay thế nào. Ngày 18, bọn Thị Hiến, Sĩ triệt phá được quân giặc ở địa phương xã an Niềm, thuộc huyện Thiên Lộc. Ngày 19, khi ấy, bọn Thị Hiến, Sĩ triệt Nghĩa Giao, Năng Thiệu, Họ quân tiến đánh, lại phá được quân giặc ở xã Phù Lương Nhiệu, thuộc huyện Thiên Lộc, tướng sĩ Thừa Thắng đánh dấn lại thắng to chém được thủ cướp quân giặc rất nhiều thu được voi khí giới của giặc không xiết kè giặc thua to chạy trốn phục lại được bảy huyện ở nam hà ngày hôm ấy thống lĩnh quan phú quận công trịnh căn làm bài báo thắng trận cho ngựa thầy đêm chạy về dân đại lược nói rằng nay trên bờ nhờ bi trời quân theo thành toán của biếu đường ngày 17 tháng này chia sai tướng sĩ do hai đường tiến đánh ngày 19 đánh nhau to với giặc ở địa phương thiên lộc ba quân cố sức tranh nhau lên trước bọn giặc nghe tin mà chạy tan chém được thủ cấp của giặc bắt được quân lính của giặc bắt được ngoài ngựa khí dưới của giặc đem nộp ở trước quan môn không kể xiết hiện nay lương đem đại binh thẳng tiến thừa thắng đuổi dài trước xin đem tin thắng trận trình lên vương mừng lắm đâu lên vua biết các quan đều vào chào mừng. Hết chú. ngày hai mươi một thống lĩnh quan phú quận công trị căn thân đốc các viên thống suất đốc suất và các quân đạo tiến thẳng đuổi dài đến cửa biển nhật lệ cho quân nghỉ hội đồng các tướng bàn định chiến công dâng mà làm bản là tô dê lên truy xét công những người chết trận tặng đô đốc thêm sự quả quận công đào thế tiên làm thiếu bảo cấp cho dân tự sự lập đền thờ Thế Tiên là người ở xã Ngọc Trục, huyện Từ Liêm. Tháng 12, sai bọn Nguyễn Quốc Khôi, Nguyễn Công Bích, Phạm Duy Chất, Nguyễn Tông Phong mang sách vàng Nguyễn Phong cho Thống lĩnh quan Phó Đô Tướng, Thái Phó Phú Quận Công Trịnh căn làm khâm sai tiết chế các xứ Thủy Bộ Chư Dinh kiêm Tổng Chính Bính Thái Quý, nhi Quốc Công, mở Phủ Lý Quốc, ban cho ấn bạc lời Kim sách rằng nên vôi vua để coi dân rộng mở vận thái bình thịnh trị theo phép vua mà ban mệnh nên xét nghĩa quý trọng tôn vinh đã chọn ngày tháng tốt ban cho sắc mệnh tốt đẹp nghĩ rằng phụng sai thống lĩnh phó đô tướng thái phó phú quận công trịnh căn lính gồm dân hậu tài đáng anh hùng nay nhờ công chủ phí trên giúp dưới nước vì dân giữ nhà nước thêm dài cơ nghiệp khen người dòng nhà vương Văn, người phục, võ, giặc sợ Yên xã Tắc Có nhiều công lao, đức vọng thì lòng người trong nước này tin tước vị nên đứng đầu các công mới xứng Đặc sai than tụng lễ bộ Thượng thư Yên quận công phạm công chứ Cầm phủ tiết mang sách vàng ấn bạc Ra vinh phong làm lý quốc phủ Khâm sai tiết chế các sứ Thủy bộ chư dinh Kim tổng chính bính thái uy Nghi quốc công Người nên kính theo thành mệnh lập nhiều công to trông coi việc nước thống lĩnh các quân việc lớn nhỏ, mặc sự quyết, quả quyết một lòng giúp vua nên Đức. hiệu yên khắp cả trong ngoài để đáp lại lòng ta tin dùng cho Phủ lòng vương phụ thác, làm cho cơ đồ nhà vua vững bền giữ lấy nghiệp nhà vương lâu dài người chính đấy năm Tân sửu thứ tư một ngàn sáu trăm sáu mươi một lịch năm thứ mười lăm thăng thuận trị năm thứ mười bảy mùa xuân tháng hai Tiếp chế Thái Nghĩ Nhân quốc công đơn quân Đệ Tinh Sư, Lưu Đào Quang Nhiêu làm chấm thổ Lê Sĩ Triệt, Hồ Sĩ Dương, Trịnh thế Thế làm đốc thịnh đem các tướng đóng đòn ở địa Phương Hà Trung huyện Thị Hoa. Tháng 3 ngày 18, tiết chế Thái Nghĩ Nhân quốc công trịnh thăm tiến đến phủ đại Khánh Trấn Thanh Hoa, thấy gần Ninh thị thì thi hội sai trước thuộc tướng là Lê Thử Hiếm, Hoàng Nghĩa Giao cùng với bọn tham nghị phan kiếm đoàn tiến Đệ Tinh Sư trước để kịp theo hồi thi thi. Ngày 28, Thái úy Nhi Quốc công trị căn về đến kinh sư, đến điện, đình, lạy chào, vua vui mừng, ấn tâm, khen ngợi vỗ về Đến khi vào phủ, lạy chào vương phụ, vương mừng lắm, yên ủi về việc xông pha, xương tiết lâu năm, tiễu trừ, nghịch tập, thu lại cõi đất, không phụ lòng, ủy thác Khi hội, các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn Trần Xuân Bản 13 người. Đến khi thi điện tặng cho đặng công chất đào công chính ngô khuê ba người đội tiến sĩ cập đệ trần xuân bản lê Chí bình hai người đội tiến sĩ xuất thân và bọn lê nhân kiệt tám người đội đồng tiến sĩ xuất thân mùa hạ tháng tư xét công nhật lập thu lại cõi đất thăng lê thị hiến làm phó tướng thiếu úy mở dinh gọi là tả trung quân ban cho ấn của dinh hoàng nghĩa giao làm phó tướng tả đô đốc lại cho bọn trần văn tuyển nguyễn văn thiệu phan kim toàn có công bàn mưu bày kế Thăng Nhã Văn Tuyển làm ngự sử Đài Đô Ngự sử Xuyên Quận Công, Đăng Thiệu làm ngự sử Đài Phó Đông Ngự sử Dương Quận Công, Tiên Toàn làm lại Bộ Thủy Thị Lan, Thủy Quận Công, lại cho Lê Sĩ Triệt làm tham thị có công, Thăng làm hộ bộ tả Thị Lan, Quế Hải Hầu. Còn các thủ tướng khác là Bọn Lê Văn Long, Lê Văn Tiến, Lưu Thí Canh, Trần Công Vệ 26 người đều thăng trích tước và thưởng cấp dân lộc theo thứ bậc khác nhau là cho là chị đống chị kiều được đi thống suất chia giữ chỗ công cho trịnh đống làm thái phó trịnh kiều làm thiếu úy tháng sáu gia phong hộ bộ thượng thư kiêm hà lâm điện thị giảm trưởng hà lâm điện sự thiếu bảo bạt quận công dương trí chành làm lại bộ thượng thư quốc lão thái bảo cho về trí sĩ sai triều thần định lại chế độ phẩm phục hành nghi đồ dùng của các cước công và quan văn võ tháng 10, Thượng sư Tây Vương cho làng lạc phúc tần truy bị thua xuống về, vẫn chưa chịu đầu hàng một cống, bèn thân phù đại giá của hoàng thượng đi đánh. Ủy cho tiết chế thái úy nghi quốc công trị căn đốc quân đến thẳng cửa biển, nhật lệ, sai phó tướng thiếu úy đào quân nhiều làm thông xuất. Bọn phó tướng thiếu úy Lê Thị Hiến cả đốc hàng nghĩa giao đều làm đốc xuất, bọn bồi tụng Lê Sĩ Triệt trịnh thì thế thân toàn đều làm đốc thị. Chia ba đường tiến đánh Năm dần nhâm dần thứ năm 1662 Từ tháng 9 trở đi là niên hiệu Vạn Khánh năm thứ nhất Minh Vĩnh lịch năm thứ 16 Thanh Khang Khi năm thứ nhất Mùa xuân nước đầm thịnh liệt cạn đi đến hơn một khắc Tháng 2 xuống chiếu đem quân về Bây giờ Nguyễn Phúc Tần dựa vào chỗ hiểm yếu cố giữ Đại minh đến đóng lâu ngày Nhưng thực có phần thiếu và lại khí nóng lương giữ không tiện đóng quân lâu biển dụ các tướng đem quân trở về chú Đại Nam thực lục tiền biên chép hằng trịnh căn rút quân về lưu đào văn nhiêu làm chấn thủ Nghệ An kiêm chấn châu Bắc Bố Chính Lê Sĩ Triệt Hồ Sĩ Dương trịnh thị tế làm đốc thị lãnh các tướng mà đóng đồn ở kỳ hoa tháng 2 xuống chiếu đem quân về tháng 3 xa giá về đến kinh sư Lại thấy con cháu của Mạc ở Cao Bằng đóng quân tại huyện Thất Tuyền, làm náo động, dân địa phương bèn sai phó tướng thiếu úy vân quận công trình Kiều, làm thống lĩnh, thiêm đô ngự sử phùng viết tu làm đốc thị, đem quân, tiến đánh, bọn giặc nhà tin chạy trốn. Đông Các, đại học sĩ Nguyễn Đông Cảo bị bãi chức, Cảo nổi tiếng vì văn chương, song tính hạnh khác thường, làm quan hay lập dị, không cần giữ chức vụ, vì thế phải bãi chức. Mùa hạ tháng 5, sai thăm tụng lễ bộ thượng thư kiêm đông các ngài học sĩ thiếu bảo yên quận công phạm công chứ Coi dân tạo lệ của quốc tử giám để phục dịch Bây giờ điện đường của nhà quốc học cung tường trong ngoài nhiều chỗ Rậm rạp, rột nát Công sứ sửa sang thêm chế độ quy mô dần dần lại lộng lẫy Lại cứ đến ngày dầm mùa một hàng tháng thì đại hội học trò để học tập Từ đấy nho phong được thêm gióng giả Nhân tài nhiều người thành tựu phó tướng tả đô đốc hoàng nghĩa giao chết nghĩa giao là bậc tướng giỏi con nhà gia thế trung nghĩa trí dũng được sai đi đóng giữ lâu này nhiều lần phá được giặc có công với nhà nước đến đây chết tuổi bốn mươi tặng thái bảo cho thụy là dụng lược phong làm phúc thần lập đền thờ nghĩa giao người xã hoàng vân huyện kim động chú huyện kim động nay cũng là huyện kim động thuộc tỉnh hương yên Tai Bùi Thần là bọn Hồ Sĩ Dương lên cửa quan đón tiếp Sứ Thần phương Bắc. Mùa tu tháng 7, quan chí sĩ là Dương chí Trạch chết tặng Thái Tẻ. Tháng 8, trời vưa không vứt. Tháng 9, vua phải bệnh Thư xuống chiếu đổi liên hiệu là bạn Khánh năm thứ nhất, Đại Xá. Bây giờ vua bệnh Thư chữa khỏi nên bảo Thượng Sư Tây Bương rằng ngày trước vì có con nối chưa có. Lấy người của họ khác là Duy Tào Lập làm Hoàng Thái Tử Nay nhân lo việc về sau Trên sợ anh linh của Tổ Tông Vinh Trời Không dám đem người lớn khinh xuất phó thác cho người khác Duy Tào nên phế đi cho về họ mẹ nơi con đích là Duy Vũ Đã lên 9 tuổi Dần đã trưởng thành Nhờ vương giúp đỡ cho được Nên người có đức để đối nghiệp lớn Yên lòng thần dân Vương cho việc ấy là quan trọng to lớn Mới sai các văn võ đều vào sân điện đợi mệnh Và vì cho bọn thân tụng lễ bộ thượng thư kiêm nông cát đại học sĩ thiếu bảo in quận công lập phạm công chứ. Hữu đô đốc kiên thái giám bái quận công Lê Niết Đăng. Thắng quận công Lê Đăng tiến vào chỗ vua nằm nghe mệnh điện truyền. Vua khẩn khoản hiểu dụ hai ba lần như lời dụ trước. Bọn công chứ đem lời vua giọng nói lại cho vương biết. Bây giờ vương và các quan tôn lập hoàng tử Duy Vũ làm hoàng thái tử phế duy tào làm thứ nhân theo về họ mẹ lại sai hồ sĩ dương cùng với bọn lâm đại chế nguyễn danh thực lên cửa quan đợi bệnh ngày hai mươi hai vua băng thiên đô ngự sử phùng biết tu uốn phép ăn lót phát nát xử tội thất cổ chết thừa chính sứ sơn đây là quách đồng đức cũng vì tội hối lộ phải bãi chức trong án có liên quan đến đồng tri phủ là trương văn lĩnh Khi còn trịnh nhậm ở Phủ Quốc Ai có nhận của nút và sự tử Khi ấy Văn Vĩ đã ngoài 70 Cũng đem hành hình người đến thời ai cũng thương Mùa đông tháng 11 Hoàng Thái tử lên ngôi hòa lưới đại xá Lấy năm sau là cảnh trị năm thứ nhất Chíu rằng mạng nghe đạo trời Vận chuyển ở trên Tất phải ra khí tiết móc mưa Để vật phẩm được tươi tốt Làm vua lên ngôi buổi mới Tất ban phúc chối Làm phúc lành ơn rộng Để ngần xa được thấm nhuận Đã được hiểu thông đều cùng nghe biết Nước nhà ta dựng lấy nước lấy nhân Được dân có đạo Thái tổ cao hoàng đế lấy võ dẹp yên loạn Lấy văn giữ nước Nhờ có hiện tài giúp đỡ bẩm lưu Lớn sáng nghiệp được khôi trương Liệt thánh hoàng đế Lấy nhân cố kết lấy lễ duy trì Nhờ có nước lớn mà Nhược cả thủ thành được bền vững Tuy nhất thời vận ách gặp gian xong, Sau lại trùng hương đương khanh thái Trang tôn dụ hoàng đế trung tôn Vũ Hoàng đế được quân khởi nghĩa lấy lại kinh thành công tôn phủ nhà vua đều do thế tổ Thái vương có mưu cao chiếu giỏi thế tôn nghị Hoàng đế tính tôn nghị Hoàng đế làm nên nghiệp lớn đóng tại Trung Châu để việc giúp giữ chính thống là nhờ thành tổ thiết vương có đức thánh công cao mưu liệt thêm dạng người xưa cơ nghiệp để lại cho con cháu Hoàng phụ tha vâng mệnh chịu cả nối giữ nghiệp to Trên theo quy mô của thánh tổ thần công, sáng nghiệp, thủ thành, tính tuân kỷ luật Dưới nhờ công lao của văn tổ nghị vương giữ dàng giúp đỡ, gióng giả trị công Đức Trung chính muốn cho cương kiện tiến lên Học cao minh mong được bồi dưỡng thêm tốt Thực là nhờ đại nguyên suy trưởng quốc chính sự thượng sư Tây Vương hôn đụng đào tạo mà nên được đức tốt tinh thần Và không sai tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kiêm tổng chính bính thái úy nghị quốc công giúp đỡ khuyên can mà đến được chính trị tốt đẹp trong khoảng 44 năm không phải làm gì mà nước trị ức dân sinh sống thỏa vui đến khi tuổi già mệt mỏi nghĩ việc thác con côi làm trọng may nhờ được đại nguyên suý trưởng quốc chính thượng sư tây vương đức trung thành đã rõ công giúp đỡ có nhiều y lời khải của tiết chế phủ nghe lời xin của đại thần văn võ trăm quan Tôn lập ta lên ngôi hoàng đế Ta đương ở nhà để tang Tự cho tuổi còn trẻ thơ Khó đương đồn đổi khách Lánh nặng, xong lại nghĩ đến vụ thờ Tôn hiếu Mà làm việc lớn lao khí thác xã tắc là việc quan trọng Chối từ không được nên phải thuận theo Đã vào ngày tháng này Năm này lên ngôi hoàng đế Đại xá đổi thiên niên hiệu Lấy sang năm quý máu Làm năm cảnh trị năm thứ nhất Mong rằng Đại Thần Văn Võ Trăm Quan cùng giúp đỡ thêm cho nên đức tốt để giữ trọng trách của trời đất tổ tông phó thác. Để phụ lòng thần dân trong ngoài trông non. Ôi chính vị ngôi tôn ban ra chính lệnh trong sáng ức năm vận nước. Chờ xem cơ nghiệp dài lâu, bá cáo gần xa đều cùng ra biết. Sai Hồ Sĩ Dương nguyễn danh thực cùng với bọn. Hộ khoa cấp sự Trung Gia Thọ Nam Nguyễn Bình Chính liên cửa quan đón tiếp sứ thần và nhận lệnh các thứ bạc lụa ban thưởng và tờ sắc dụ của Bắc Triều tháng 12 đem được kinh sư. Chúng ta tạm dừng video số 66 tại đây và sẽ gặp lại ở video tiếp theo, video số 67. Tập 67 Tập 67 kỳ nhà Lê Trung Hưng tiếp theo Huyền Tông Mục Hoàng Đế Vua Húy là duy vũ con của Thần Tông em của Trân Tông ở ngôi chín năm thọ mười tám tuổi trôn ở Lăng Quả Thịnh Vua Tính trời nhân hậu vẻ người nghiêm tĩnh những năm ở ngôi trong nước trị yên thóc lúa được mùa cũng đáng gọi là bậc vua hiền ở ngôi không được lâu thì đáng tiếc thay quý mão cảnh trị năm thứ nhất một nghìn sáu trăm sáu mươi ba minh vĩnh lịch năm thứ mười bảy thanh khang hi năm thứ hai mùa xuân tháng riêng bây giờ vua tuổi còn bé vương sai đô đốc trạc quận công trịnh kiêm hữu đô đốc phổ quận công hoàng sĩ khoa đô đốc đồng tri cường quận công nguyễn thụ đô đốc thêm sự giao quận công trịnh doanh vào bản binh bốn vệ để thị vệ tháng hai cho hồ sĩ Dương làm đông các đại học sĩ Thăng Tức Tử Nguyễn Danh Thực, Thăng Tức Nam, Nguyễn Đình Chính, Thăng Tức Tử vì có công lên cửa quan tiếp lĩnh sắc dụ và bạc lụa của Bắc triều ban thưởng. Sai bọn hồ sĩ Dương Nguyễn Danh Thực, Nguyễn Đình Chính lên cửa quan đợi mệnh. Tăng Đô Đốc đồng chi thao quận công bạc Kính Môn làm tả Đô Đốc Kính Môn là tộc thuộc của ngụy Mạc Trước đã đổi lòng quy thuận Được phong chức tước Sau Kính Môn lại trốn về Cao Bằng Sau lại đến cửa khuyết xin làm tôi Vương Đức lớn rộng rãi Lại bao dung được trọng đãi Đến đây chết được tặng Tháng 3 Cấm quan dân trong nước không được đánh bạc Tháng ấy ngày 15 Em vua là Lê Duy Cáp sinh Mùa hạ tháng 4, ra phong thiếu phó hộ quận công Vũ Văn Thiêm làm trưởng tư lễ giám tổng thái giám kiêm các giám ti sự. Tháng 5, có lệnh chỉ cho ngự sử đài khám xét kiện tụng nên theo luật lệnh giữ liêm cần, lệ ran bỏ giám sát ngự sử 13 đạo đều phải tuân theo, không được để trọng, trách, lơ là, động trái cách. Có lệnh cho hai ty thừa hiến các sứ phải tra xét các quan phủ huyện sở thuộc viên nào hết lòng vỗ về dạy bảo cho dân trong hạt công minh liêm trực chính sự làm tốt tiện tụng thanh thỏa viên nào không biết hết lòng thương dân chỉ làm hà khắc tham bỉ hối lộ lười bỏ chính sự thì đều kê tên tâu lên để thăng hay chuất. tháng sáu sai tránh sứ là Lê Hiệu phó sứ là Dương Hạo Đồng Tồn Trạch Sáng nước thanh cống hàng năm, cùng là tạ ơn và báo tang Nước to, lan tràn, ngập cả ruộng lúa và nhà ở của dân. Địa phương khoái Châu thường tín bị hại nhiều nhất. Có lệnh chỉ cho thấn trấn thủ các sứ rằng những người can phạm trốn tránh nên chốc nã và giao xét lại thi hành. Lệ gian các quan xét kiện trong ngoài rằng những người can phạm mà không dự và hạng bát nghị, Thì cứ theo tội nặng nhẹ mà xử án không được cho nộp tiền chuộc. Mùa thu tháng 7. Nhắc rõ lại 44 điều giáo hóa. Đại lực rằng làm tôi hết lòng chung làm con giữ đạo hiếu anh em hòa thuận nhau. Vợ chồng kính yêu nhau. Bạn bè tin nhau để giúp nhau làm điều nhân. Cha mẹ sửa mình để dạy con Thầy cho lấy đạo để đại nhau. Người ra trường lấy lễ mà dạy người. Con em cung kính phụ huynh. Vợ không được trái chồng. Đàn bà chồng chết không con được. Không được chuyển của nhà chồng đi. Ở Hương đảng thì người lớn, người nhỏ phải kính yêu nhau. Cùng nhau làm lợi bỏ hại. Không được cậy mạnh mà lớn ác kẻ yếu. Không được cậy kiện tụng mà làm lợi riêng. Hào cường không được xét kiện. Trai gái không được bừa bãi thói dâm. Người làm chứng việc kiện phải nói thực, không được ham tiền của nói sai. Nhà trọ nên đề phòng kẻ gian mà không được cự tuyệt người đến ngủ trọ. Không được chiếm đường đi làm vườn tược. Không được lấn khe ngòi làm hồ ao. Lợi của núi sông chầm cùng một người đều được hưởng. trưởng các phường xã thôn trang chọn người tốt để làm sinh nghiệp phải chăm hương ẩm linh kiệm không được cậy quyền cậy thế mà gửi gắm việc kiện tụng không được cố đem người già yếu mà gieo vạ cho người lương thiện không được giả cách làm tăng ni để tránh việc quan không được xui người kiện tụng để lấy tiền của người đi thưa kiện không được thiêu dệt mà vu cho người kẻ buôn bán không được tụ họp bè đảng mà trộm cướp cầu cống đường xá có chỗ nào hỏng nát thì tùy tiện mà sửa đắp nghe lại giữ sổ sách giấy tờ không được điên đảo các nơi lăng miếu từ mộ không được xâm phạm phá hủy con trai con gái không được làm phường đồng cốt nhà có tang không được hát trong các lễ trung nguyên không được ngạo mạn với người quan trưởng không được dỗ dành đem người đi bán lấy nhau nên phân biệt tộc loại không được bàn đến tiền tài tang lễ phải tùy giàu nghèo không được yêu sách ăn uống cấy ruộng xâm canh không được đòi tiền nhau bằng thóc cùng ở một làng không được cướp đoạt tài vật của nhau phàm bấy nhiêu điều ban bố trong nước các nhà môn thừa yến phủ châu huyện đều phải sao ra một bản treo ở nơi coi việc và truyền gửi cho các xã dân sở thuộc đều viết ra bản treo ở trong đình cho các quan viên giám sinh sinh đồ xã trưởng cứ đến ngày có việc làng thì hội họp con trai con gái lớn nhỏ đều đến Để giảng giải hiểu thị Để được tai mắt thấm nhuần, Biết sự khuyên rằng Từ đấy lòng người dần dần theo về tục thiện Tháng 8 có lệnh chỉ cho thừa ty các xứ xét dân trong hạc có người khách nước ngoài ngụ Thì đều phải khai trình lên tùy tiện khu xử để phân biệt trong phong tục Tháng 9 lấy Nguyễn Công Bích làm tham chính sứ Kinh Bắc Nguyễn Thiêm làm tham chính sứ Hải Dương Nguyễn Danh Thục làm đô cấp sự trung hình khoa Lê Công Triều làm giám sát ngự sử đạo Thanh Hoa. Sửa lại điện Chiêu Sự ở đàn Nam Giao. trước đây đàn Nam Giao đã có điện nhưng quy mô còn nhỏ đến đây Vương Sai làm thêm nhà chính điện thì bốn góc cột kê đá tảng. Trong ngoài sân đều xây đá, cột giường hoành lui đều sơn son thiếp vàng, quy mô chế độ mới mẻ rực rỡ. Vương lại sai từ thần là bọn Hồ Sĩ Dương làm văn khắc vào đá để ghi việc Mùa đông tháng 10 cấm người trong nước học đạo Hoa Lan. Chú đạo Hoa Lan tức là đạo Gia Tô vì thế gọi tôn giáo ấy đầu tiên là do người Hà Lan hay truyền vào nước ta. Trước đây có người nước Hoa Lan tức là nước Hà Lan vào ở nước ta lập ra đạo lạ lừa phỉnh dân ngu đàn ông đàn bà ngu rốt nhiều người tin mộ chỗ nhà giảng một người ở hỗn hợp trai gái không phân biệt trước đã đuổi người giảng đạo đi rồi mà sách và nơi giảng hãy còn thói lệ chưa đổi đến đây lại nghiêm cấm. Lấy Nguyễn Vĩnh Nhậm làm thừa chính sứ Thái Nguyên, Phạm Duy Hiền làm chính sứ Sơn Tây, tháng 11, giảm hoặc xá tiền thuế đinh cho dân bốn chấn theo thứ bậc khác nhau vì nước lụt tổn hại lúa má. thi hương các sĩ nhân trong nước. Tháng 12, Lấy vệ quận công trịnh Bệ làm đô đốc đồng chi, ráng phạm lập lễ làm đô cấp sự trung binh khoa, vì cớ lập lễ làm tham chính sứ Hải Dương đã khám xét đề điều không đúng sự thật. Lấy đô đốc đồng chi lộc quận công đinh văn tả hành chức đô tổng binh sứ Yên Quảng, sai quan kinh đi hai sứ Thanh Hoa Nghệ An làm sổ khai lệ, chú sổ khai lệ tức là sổ khai hộ khẩu mỗi năm một lần năm giáp thìn thứ hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn minh vĩnh lịch năm thứ mười tám thanh khang hi năm thứ ba mùa xuân tháng hai tham trước điều lệ thi hội từ đây dùng làm lễ thường mãi mãi vua gia tôn vương theo điển lễ đặc biệt hiểu dụ các quan văn võ rằng chẳng nghe rằng đến cương nghiệp vô cùng là để tiếng tốt vô cùng đã có công lao đặc biệt đãi bằng lễ đặc biệt khắc vào bia đá muôn đời vẫn còn nhà nước ta thừa thì mở vận ứng trời thuận người thái tổ cao hoàng đế dấy binh nghĩa ngô bây giờ được hiền thần ra sức mà làm nên công khai sáng đai mũ áo xiêm vì thế lại chính đính cương thường gường bối nhờ đó lại rõ ràng công đức thịnh tốt kẻ ra cũng ít có liệt cánh hoàng đế nối nghiệp xưa theo phép tổ bây giờ thực nhờ có huân thần giúp đỡ mà sự nghiệp thủ thành kỷ cương pháp độ chẳng gì không bày ra hiệu lệnh điển trương rực rỡ mà láng thuận công trạch to lớn tốt đẹp khả quan chỉ vì từ khoảng năm quang thiệu thống nguyên bị kẻ gian thần họ mạc manh lòng cướp ngôi như nghệ trạc trong khoảng sáu năm đã không có nhà hạ nữa chú nghệ trạc nghệ là hậu nghệ vua nước hữu cùng đời hạ cướp ngôi nhà hạ trạc là vua nước hán giết hậu nghệ lên thay làm vua sau thiếu khang chết Giết chạm mà khôi phục nhà hạ, không có nhà hạ nữa, tức là không có nhà lên nữa. Hết chú. May sao trời mở vận Trung Hưng, sinh ra tiên tổ họ trịnh là thế tổ Thái Vương, thành tổ chết vương, xuất thân từ áo vải, sướng nghĩa xuất quân, nghĩ đến việc vì khiên hạ, trừ kẻ tàn bạo, lấy yến xã tắc, lòng tôn lập, hoàng tổ ta là trang, tôn dụ hoàng đế, trung tôn vũ hoàng đế, cơ nghiệp Trung Hưng gây nên từ đấy đến khi anh tôn tuấn hoàng đế nối ngôi lúc ấy kẻ tiểu nhân là cảnh hấp định ngạn lựa lời gièm pha đến nỗi có việc bất bình thành tổ chiết vương lúc nguy lớn mà không nại đảm lương trách nhiệm nặng mà không quản tôn lập thế tôn nghị hoàng đế lên ngôi ở điện hành vạn lại và đem đại binh diệt trừ nguy mạc thu phục kinh thành các anh hùng đã vào trong vòng sai khiến lấy lại thiên hạ dễ như trở bàn tay lại đốc nghĩa quân phụng mệnh thắng ngay thánh giá tiến về thành thăng long vật cũ lấy lại xã tắc thêm tươi những thánh đức văn công sáng rực trời đất để nước yên tĩnh như thái sơn bản thạch tuy bài thơ trung hưng văn bia trung hưng cũng không đủ tả được muôn một tiếp đến kính tôn huệ hoàng đế trị nước mong lâu dài phúc tốt kết thân nên nghĩa cả vợ chồng chú hoàng hậu của kính tôn là Trịnh Thị Ngọc Trinh con gái của Trịnh Tùng. Thế chú. Ngờ đâu đồng với Mưu Gian của Ngịch Xuân đến nỗi xảy ra hấn khí không tốt. Lúc ấy thành tổ triết vương không hề bận lòng, không lấy thiên hạ làm của riêng lại tôn lập Hoàng khảo ta là thần tôn Nguyên Hoàng đế vâng mệnh lớn để nối ngôi, nối giữ nghiệp lớn, nào lễ nào độ đều nhờ công tác của văn tổ Nghị Vương gia. Nay đại nguyên suý trưởng quốc chính thượng sự tây vương giúp đỡ hoàng gia yên trị trong ngoài trung ái khăn khắp trước sau không sai lại chuyên ủy vương thế tử là khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kiêm tổng chính binh thái úy nghi quốc công trịnh căn bên trong giúp đỡ chính quyền bên ngoài oai vũ vệ trừng trị giặc âu châu chú giặc âu châu là chỉ chú nguyễn là đằng trong hết chú không cống hiến lấy lại bờ cõi cũ trong bản đồ câu này lấy điển ở uh, quẻ mông của kinh dịch mông dĩ dưỡng chính thánh công giã Nghĩa là dạy bảo lấy chính đạo đức từ lúc bé có thể lên công khí thánh được hết chú công trùm vũ trụ đức khắp nhân dân thiên hạ nhờ được yên bình mà nhà ta truyền được lâu dài chính trị thịnh trị vô cùng đều là công đức của vương gia giúp đỡ mới được như thế đến khi hoàng khảo ta mỏi mệt chầu trời trong lúc uy nghi đều nhờ ở thượng sự tây vương đảng đương việc ký thác con cô và tiết chế phổ cùng đại thần văn võ trăm quan tôn lập ta lên ngôi hoàng đế để nối nghiệp lớn đã có công vì dạy bảo từ bé được hưởng phúc vì thuận theo người hiền công ơn sửa chữa từ lâu thiết tha như thế so với công đức của đời trước lại càng to hơn từng nghe về lễ kính trọng đại thần của đời xưa có người kính trọng không phải xưng tên có người kính trọng không phải bắt lạy huống chi nay thượng sư Tây Vương có huân lao to lớn với nước công đức như trời tính chung hấp thấu đến mặt trời so với đời trước chưa từng có xét trong sử trước cũng chưa từng nghe thấy nếu không biểu dương cho thật rõ rệt sao xứng được văn công thánh đức của vương phụ lòng của ủy gạo của ta từ nay trở đi nên tôn bằng lễ không xưng tên không phải lạy khi vào trầu đặc biệt giường gỗ ở bên tả nội điện để tỏ ra điển lễ đặc biệt a là người tuổi trẻ nối ngôi tuy chưa biết khắp được lai lịch sự do song thường được nghe mệnh để lại phải, nên phải tuyên dụ cho thiên hạ để mọi người đều biết công đức lớn của nhà vương bọn các ngươi phải kính theo đấy thứ ba thi hội các cử nhân trong nước lấy bọn Vũ Di Đoán người. Cho Nguyễn Nhuyễn làm tả thị lang hình bộ, Nguyễn Quốc Khôi làm thị lang hình bộ, Hoàng Vĩnh và làm đại lý tự khanh. Mùa hạ tháng 4 sai phó tướng Thiếu Phó Tông quận công Trịnh Hoành và bồi Tụng lễ bộ tả thị lang Phong Lộc Từ, Ngô Tuấn thi, thi tại Sinh Đồ các xứ ở bãi cát sông nhị trước đây phép thi sẽ lược còn mang sách từ năm canh tí đến nay tuy đã cấm thi nhưng chưa được chú đáo nghiêm cẩn cho nên người đỗ có nhiều người học rốt mượn làm hộ thị luận sôi nổi đến đây sai quan thi lại các sinh đồ về ba khoa đinh dậu canh tí quý mão đầu đề thi cùng một bài thơ đường luật và một bài án tả chính văn kiêm đại chú trong tứ thơ người nào đỗ vẫn được là sinh đồ người nào hỏng phải ở lại ba năm để học tập Được miễn tạp dịch nếu thi lại lần nữa mà vẫn không đỗ thì Mời trở về hạng dân chịu việc quan Bây giờ người học đến quá nửa Tháng năm lúa chiêm được mùa to Cấm tự tiện cho chức tước Bây giờ những kẻ được yêu nhiều người Xin chức tước và phong tặng Đến nỗi có nhiều chức tước nhũng loạn, Cho nên không có lệnh này Lập năm thứ đồ Đông thóc, gạo, thược, cáp Thăng đầu học đều theo ống luật Hoàng Trung làm chuẩn, ban cho các nhà môn trong ngoài tuân theo một loạt. Tháng 6, thi điện cho Nguyễn viết thứ độ tiến sĩ xuất thân, bọn lưng mộng huân, 12 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Lấy Nguyễn Năng Thiện làm tả thị lang, lại bộ Vũ Vinh Tiến làm phó đô ngự sử, Nguyễn Thanh Thực làm tham chính sứ Thanh Hoa, Lê Công Triều làm hiến sát sứ Thanh Hoa. Giáng hữu đô đốc lại quận công Trịnh Bách làm đô đốc đồng chi, đô đốc đồng chi toàn quận công Trịnh Sâm làm đô đốc thêm sợ. Bây giờ Trịnh Bách và Trịnh Sâm cùng làm đề linh, không biết cấm giữ thủ hạ, thả sức nhũng tệ, hối lộ tiền bạc, vì thế đều phải giáng trước. Tháng 6 nhuận, hữu đô đốc toàn quận công Trịnh Đệ chết tặng thiếu bảo. Lập điều lệ trưng thu tiền bồi thường và tiền phạt đại khái quy định rằng ở các xã dân có kẻ nào gian phi hung bạo mà cả họ cả xã này thường không biết đến gian dạy đến lúc việc phát ra lại không biết bắt giải thì đều phải phạt năm mươi con tiền còn tiền đền lại là tài vật và nhân mạng thì thu ở kẻ phạm không được bắt lên lụy người khác nếu kẻ phạm cùng chúng không có gì Thì cho phép lấy tiền phạt mà cấp cho người bị hại để tống táng Từ đấy các ti sẽ kiện tuân theo làm lệ thường Mùa thu tháng 7 nhắc lại lệnh cấm mặc áo quá mức Bây giờ quan viên dân chúng nhiều người mặc áo không theo mẫu mực Không đến đây thì khắc lại lệnh cấm tháng tám lấy phạm chất làm đô cấp sự trung hình khoa mùa đông tháng 10, thượng thư hình bộ chí sĩ là quế đường hầu văn doãn hoàng Chết, Tặng, Tức, Quốc, công tháng 11, ngày mùng mộ có nhật thực ngày kỳ sỉu sao chổi mọc ở phương đông nam thuộc về sao dực sao Trần. đuổi nỏ về Trương dài năm vua và vương đều xét mình dân rửa. lánh cung địa chính giảm món ăn bỏ âm nhạc đòi các quan văn võ vào hầu bàn để những điều nên hay hỏng của chính sự sẽ thể hiện ra rồi triệt bỏ ngay các tuần ti tuần ti không có ngạch ở đường thủy đường bộ cộng mười ba sứ nhu tuần ti chính là chính đại tuần ti mộ vân vân lòng người đều vui mừng Từ đây sao trời dần dần tiêu tan Bây giờ những phạm nhân đã sửa án nhiều kẻ trốn mất có lệnh chỉ cho tự thú tội nặng được giảm tội nhẹ được xá kẻ nào không ra thú thì phạt tội đạt quan trưởng và thử ngũ phù cho thái phó khi quận công trịnh trượng làm trung quân đô đốc phủ tả tô đốc trưởng phụ sự thái phó lý quốc công trịnh đống làm đô đốc phủ tả đô đốc thiếu úy vân quận công trịnh kiền làm nam quân đô đốc phủ tả đô đốc thự phụ sự thiếu úy hoàng quận công lê thị hiến làm tây quân đô đốc Phủ Tà Đô Đốc Thự Phụ Sử Thiếu Phó Điện Quận Công Trịnh áp Làm Bắc Quân Đô Đốc Phủ tả Đô Đốc Thự Phụ Sử Đặt đủ viên quan số lượng 6 bộ lấy tham tụng phạm công chứ Huyện Tống Sơn Thanh Hóa Tuần Liên liên Hinh Huyện Quảng Sương Thanh Hóa Tuần Mộ Phu, chuyên bạch khạc, nay là tỉnh Vũ Thọ. Tuần Hoàng Giang, huyện Thư Trì, nay thì thuộc về tỉnh thái Bình. Tuần Thụ Mạnh, huyện thụy Nguyên, Thanh Hoai. Tuần Chú Hiệu, huyện Bảo Lộc, Kinh Bắc. Tuần Ngã Tư, huyện Ngã Sơn, Thanh Hóa. Tuần Vân Sang, Tuyên Quang. Tuần Lạch Giang, Mộc Châu. Tuần Nam Kỳ, xã Trạm Ngội vệ phượng nhãn kinh bắc lại cho lê sĩ triệt làm đô bộ sở nội đài xét công đi sứ lấy hữu thị lang lễ bộ phương Quế bá lễ hiệu làm thượng thư bộ công thăng tức hầu tư nghiệp quốc tử giám Diên lộc tử dương hạo làm tả thị lang công bộ thăng tức bá đô cấp sự trung hình khoa nghĩa lĩnh nam đông tồn trạch làm hữu thị làng hộ bộ thằng thức tử lại thấy nguyễn thế tân thông minh hiểu phương bắc theo sứ thần làm được việc gì thăng quan tham chính sứ kinh bắc tức bá lấy đại lý thiếu khanh hương trạch từ vũ phương triệu làm thái bọc tự khanh cái vương thường hiếu thanh khanh liên dũng tử là trần đăng doanh làm thượng bảo tự khanh vì thế theo lý quốc phủ thường đi đánh giặc có công lấy con cái thứ hai của vương là trịnh thị ngọc áng là làm chính cung có lệnh chỉ cho các thừa tí các sứ phải sao gửi bàn và các chương trình cho các huyện quan sở thuộc rằng hàng năm cứ đến kỳ tháng 10 đi khám đường, đi ở dân gian, chỗ nào nên sửa đắp thì kê thực lên, chỗ nào công trình nhỏ thì chiếu bổ cho các xã dân những nơi thế nước có thể chảy đến tận cửa. sửa chiếu bổ cho các xã dân những nơi thế nước chảy đến nhận sửa đắp riêng do huyện quan đô đốc đốc thúc chỗ nào công trình to lớn thì phải đợi sai quan đốc làm hạn đến ngày mùng tháng riêng khởi công đến trung tuần tháng ba phải làm xong lấy thế làm lệ thường mãi mãi tháng 12, nước thanh sai tránh sứ là Ngô Quang phó sứ là bọn Chu Chí Viễn sang Dụ tế Trần Tôn đế rằng phương tỏ lòng nghĩa làm phiên giúp công lao đình giọng vỗ người xa đặc lời viết để yên nội Người quốc vương An Nam đem chân thành quy thuận theo đức hóa dốc lòng dâng tay giặc bắt nộp Ngụy Vương giúp quân lính diệt trừ đặng tặc, lòng trung đã rõ. Cũng là rất nhiều vẫn dấp. Toàn tay hàng vẫn dấp toàn bàn xuống ân phong ngờ đâu đã vội xa xương sớm nay được tin cáo phó hết lòng xót thương ban lễ hỏi thăm tỏ tình nhớ tiếc thay tôi cõi nam ngọc cung cầu tiếng tiến cống cũng nếu tính binh sai sót sáng xuân mong kính nhận, ơn bàn điện nam giao làm xong năm bất tệ một ngàn sáu trăm sáu mươi lăm Minh vĩnh lịch năm thứ mười chín thanh khang hi năm thứ tư mùa xuân tháng ba cho các chức trong ngoài được thăng cấp lấy Hàn Lâm viện thị giảng Đặng Công Chất làm Hữu thị Lang công bộ lấy Đức Vọng làm thừa chính sứ Hải Dương Nguyễn Vi làm Viễn Vĩnh làm Thanh chính ở Quảng Ninh Phạm Duy Chất làm Đông các đại học sĩ Nguyễn Vĩnh làm tham chí sứ Nghệ An Bùi Đình Viên làm Đông Các Đại học sĩ. Nguyễn Công Bích thì làm Thái Thường Tự Khanh. Nguyễn Đình Chính làm Phục Thiên Phủ Doãn. Phạm chất Lê Đắc Toàn, uông Quê, Lương Nghị, Lê Vinh, Hoàng Đức Đôn đều làm đô cấp sự chung. Nguyễn Vĩnh Thịnh Vũ Bật hài làm đề hình giám sát nghệ sử. Đỗ thiện Chính Nguyễn Công Bật Vũ Hồi Hố Lê trí Đạo lê niên kiệt đặng đà ngân dung đều làm hiến sát xứ vũ công bình ngô sách dụ đều hàn làm, làm hàn lâm viện kiểm thảo nguyễn đình trụ nguyễn quang thiệu lê thức nguyễn sĩ giáo nữ tiến dụng lương mộng huân vũ trạc sắc lạc nguyễn viết dương Nguyễn Tiến Tài, Bùi Tông đều làm giám sát ngự sử, lại lấy kinh lịch. Nguyễn Quang Nhạc làm tư nghiệp. Nguyễn Đăng Minh làm hiến sát sứ ở xứ sưng Hưng Hóa. Trương Luân Đạo, Lê Thuận Mỹ, Ninh Đạc Lê Liêu. Nguyễn Minh Thuyên trước bị báng giáng bãi, cho đến đây được thăng cấp, cho nên lại được bổ dụng. Có lệnh chỉ cho ngự sử đài khảo xét công việc đã làm của quan lại ở các nhà mua trong ngoài quan thì chế làm ba bậc, lại thì chia đi làm hai Cứ cuối năm kê ra từng dâng lên để định việc tháng giáng. Từ đấy lấy làm lễ làm thường mùa hạ tháng ra phong thần ở Lạng Sơn là Nguyễn Đình Kế đức Hoàng hậu, hàng quận công vì đã dụ được thổ là bế công lương và bế quốc tế về quy thuận. Lấy thanh tham, lấy tham nghị Phạm Công Kiêm làm tham chính sứ Sơn Nam tả thị Đăng lễ bộ từ liêm hầu nguyễn khả Trạc, về già, xin về. Chí cho gia thăng công bộ thượng thư từ liêm công lại cấp việc đồng cốt tăng y. có lệnh chỉ cho các vi xét kiện trong ngoài rằng phạm xét kiện có xử án người nào phải kê rõ từng loại thâu lên tội Đến sự tử thì giao xét lại rồi mới thi hành. Tội chặt chân tay phạt trưởng thì được tùy tiện thi hành không được để đóng lại. Mùa thu tháng 7 tại Thị lang lễ bộ phong lọc tử Ngô Tuấn tuổi 70 xin được chí sĩ vui y cho. Gia thăng công bộ thượng thư tự bá lại cấp cho lộc liền và người hầu để dưỡng già. Tháng 8 sách lập chính cung là trịnh thình Ngọc áng làm hoàng hậu tôn mẹ thân sinh gia vua là phạm Thị ngọc hậu làm hoàng thái hậu thái hậu người làng quả nhuệ huyện lôi dương hết chú tôn mẹ thân sinh ra là phạm thị ngọc hậu làm hoàng thái hậu thái hậu người làng quả huyện lôi dương mùa đông tháng mười một sai quan khảo xét công việc đã làm của các ty trong ngoài dáng thượng thư hộ bộ xuyên quận công trần đăng tuyển làm tả thị lang hộ bộ thượng thư lễ bộ dương quận công nguyễn năng thiệu làm tả lang lễ bộ tả thị lang lại bộ đạo giang tử nguyễn tông phong làm hữu thị lang lễ bộ đô ngộ sử quế hải hầu lê sĩ triệt làm tả thị lang hình bộ phó đô ngộ sử lê hải tử vũ vinh kiến làm thái bọc tự khanh thiêm đô ngự sử bạo xuyên làm nam trịnh thị đế làm hồng lô tự khanh thượng thư hình bộ thụy quận công phan kiên toàn làm hữu thị lang hộ bộ vì cớ bọn đăng tuyển làm ngự sử khi trước và bọn sĩ triệt vương làm ngự sử xét việc kiện tụng bỏ chậm quá kỳ mà kim toàn giữ bộ lại khi trước thì bổ vượt thứ tự trước đây công kim con thượng thư lại bộ phẩm công chúa do chức tham nghệ thăng lên làm tham chính triều thần cho là không đáng rủ nhau cố ngăn vương không bằng lòng lập tức sai công chúa và lê hiệu cha xét công việc của các tì đã làm nên đều bị giáng chuất định điều lộ phẩm thứ bổ dụng hoặc người nào có quận công khi đã được cho chức và thiên tư lại được chiếu theo thứ bậc về công trạng và danh phẩm bộ có lệnh chỉ cho thừa tý các sứ chọn kỹ người huyện xã trong hạt có người nào hiếu thảo liêm khiết thì kê tên tô lên sai quan khảo xét tùy tài bổ dụng nhắc lại các điều về hành vi phẩm giáo dục và đồ dùng tháng một mươi hai lấy thân đức tài làm tham đốc hàng quận công cho hữu thị lang minh bộ vận duệ từ hồ sĩ dương tức bá vì nhiều lần đi lên cửa quan đợi mệnh tiếp sư thần lấy hữu thị lang hộ bộ nghĩa lĩnh là từ đồng tồn trạch làm tả thị lạng công bộ cho đề hình giám sát ngữ sử vũ bật hài tước thu trạch nam cấp sự chung hình khoa lê nhân diệt tước. Lãng Khê Nam đều vì được sai đi công vụ ở Yên Quảng nên đặc cách cho tăng. Lê Trịnh Tiến Chiều làm tham đốc kim quận công, có lệnh chỉ rằng từ nay trở đi thì các ty xét kiện đoán đã xử đúng lẽ mà người kiện xin bẩy xét lại thì đều tùy thuộc vào việc lớn hay việc nhỏ, chiếu theo quan tổng cao thấp bắt người kêu bệnh nộp biên đã theo thứ bậc khác nhau. Đông cạn đại học sĩ phạm duy chất chết tặng công bộ hữu thị lang. năm bính ngọ thứ tư 1666 minh vĩnh lịch năm thứ hai mươi thanh khang khi năm thứ năm bấy giờ con cháu nhà mạc là Kinh vũ chiếm giữ cao bằng làm hại dân địa phương phiên tướng thái nguyên là thông quận công hà sĩ trí đem quân bản xứ đến đánh bị giặc bắt được in báo đến nơi vương sai thái phó lý quận công trị đóng làm thống lĩnh thiếu úy hào quận công làm phó hồng lô tự khanh bảo xuyên nam trịnh thì Đế và lại khoa cấp sự trung đỗ thiện chính làm đốc thị đem các quân tiến đánh kính vũ bèn giết thông quận công hà sĩ chí bỏ sào huyệt trốn vào rừng núi bây giờ quan quân đóng lửa đốt cháy chỗ ở của kính rồi về tháng hai thăng tham chính sứ thanh hoa là nguyễn danh thực làm hồng lô tự khanh thưởng cho 100 trăm quan tiền bây giờ có dám sát ngự sửng lê chi hay lê Liêu nguyên dùng một khoa sĩ vọng với danh thực vốn quen biết nhau đến khi có tăng về để tăng làm nhiều việc trái lễ phép có người kiện đến nhà môn danh thực xét được tình trạng lấy công nghĩa xử đoán kính khải lên bắt tội vương thượng khen là không thiên vị người quen thân nên cách thưởng và thăng mùa hạ tháng tư có lệnh chỉ truyền cho các tướng hiệu cai quản phải chăm sóc quân lính nếu có người đau ốm thì cấp thuốc thang vui nướng hàng năm để lấy làm chế độ thường lấy uông nhuệ làm tham chính sứ thanh hoa tháng năm nhà thanh sai phạm thành công và ma văn bích mang sách dụ đến cửa nam quan bảo Bác giải giặc biển là bọn dương nhị dương tam sai đông các là học sĩ bùi Hình viên và hàn lâm thị thư đào công chính lên cửa quan đón nhận đem đi về kinh sư ngày dằm dãm ngọ không thiệt thực có lệnh chỉ cho các nghe môn xét kiện rằng xét hỏi việc kiện hoặc có đơn nhận mà không nhận để đến người khi người kiện vượt bậc hiếu. Không thì phải phạt theo thứ bậc nhau nhà mùng một thành tuất có nhật thực đại xá một phần mười thuế đinh trong nước dân rất vui lòng có lệnh chỉ cho các viên nội giám người nào có con cháu nuôi được nhiều ấm thì hạn theo sự phẩm khác nhau mùa thu tháng tám ngày mùng chín sao xa xuống như mưa tháng chín vương đi kinh lý thăm xét các phong tục nhân dân đi đến cửa biển diêm hộ diêm hộ là tên xã thuộc huyện thủy anh và thăm hỏi các trưởng lão trong dân gian ban cho tiền người tám mươi tuổi trở lên mỗi người cho ba quan tiền bảy mươi tuổi trở lên mỗi người cho hai quan tiền lòng dân vui mừng lại sai bày dàn để nghe trước mặt biển để binh ngựa lập luyện tập chiến trận bày tỏ ý võ lại đi đến địa phương ngũ mạng, ban cho các trưởng lão cũng như trước rồi về kinh sư lấy vũ khiêm làm thân chính sứ sơn tây nguyễn đình chính làm tham chính sứ kinh bắc nguyễn công bích làm tham chính sứ hải dương đào công chính làm phổ thoại phổ, phổ thiên tháng 12, cho thừa chính sứ yên quảng là thuần lễ bá nguyễn vĩ thị Lan công bộ hầu về chí Chỉ vì đã 77 tuổi đổi ngang chức cho tham chính sứ tin bác là quảng lâm bá nguyễn thế tân làm chính sứ Nghệ an vì khảo khóa không dùng được thực sự năm đinh mùi thứ năm một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy minh vĩnh lịch năm thứ hai mươi một thanh khang nguyên năm thứ sáu Mùa xuân tháng hai thì hội các cử nhân trong nước lấy đỗ bọn Nguyễn Hữu Đăng ba người. Tháng 3 nhà Thanh sai tránh sứ là chương trình chiều. Phó sứ là chương dịch bí đem sách mạnh sàng phong vua làm an nam quốc vương. Sai đông các học sĩ mùi đình viêm và cấp sự chung lại khoa. Đỗ thiện chính đi đón tiếp về Kinh làm lễ nhận lời. Lời sách rằng đến chiều cận. Dâng tiến cống cõi xa thờ nước lớn, dãi bỏ chân thành. Ở đất vua làm tôi vua, triều đình yêu người ta. Yêu người xa có đủ đạo nghĩa nét giống ông cha, dù ở đâu cũng không quên gốc. nét giống ông cha tôn người đức tốt điển chương đã chép từ xưa nối người trước thờ phụng tổ tiên sùng mệnh ban ra buổi mới người con nối ngôi quả nam quốc vương họ lê cõi nhật dựng nước lên ngôi thần bắc hướng lòng ngọc quê bích dạng vẻ mình lễ nghĩa thấm nhuần từ trước vượt biển non sửa chức cống thanh giáo ngưỡng mộ đến xa vừa rồi nộp ấn nguyện để tỏ lòng thành trả sắc nguyện để xin từ trước xét người trung trinh mấy đời dốc khí tiếng tốt xưa truyền vẫn nối soi nêu khen chưa tỏ ơn minh, sắc mệnh mỗi ngày nay ban xuống đặc sai nội quốc sử viện thị đại học sĩ chỉ bổng tòng tam phẩm là trình phương triều lễ bộ nghi chế đi lang chung là chương dịch bí sang phong cho ngươi làm an nam quốc vương coi giữ thuộc quận vũ yên cõi xưa giữ chức dụng miêu cùng được dài lâu như sông núi giữ tiết kính phép những bong báo đáp lại thân quân phải kính theo đấy chớ say mệnh ta mùa hạ tháng tư thi điện cho bọn nguyễn quán nho cùng ba người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân có lệnh chỉ cho dân các huyện xã thuộc phía nam sông lam xứ nghệ an rằng người nào công giữ bền khí tiết được ban sắc mệnh chỉ được miễn phú dịch cho bản thân còn con cháu thì cũng như dân thường cho thượng thư binh bộ Phùng Linh hầu và Vũ Chí tước phương Quận công lang hộ Bộ, nghĩa xã Hầu Bùi tước nghĩa quận công vì cứ theo hầu lâu ngay, từ khi vương còn ở chúa tức là nơi ở của vua chúa khi lên ngôi. Có lệnh chỉ cho quan khai vệ sửa đúng các điều về số ruộng công, xuất lính và xuất người hộ cư ở Thanh Hóa, Nghệ An. Tháng năm cho Vương Tử là Lương Vĩnh Lương Hầu, Trịnh Vịnh làm Phó Tướng Đô Đốc Đồng Chi Lương Quận Công. Có lệnh chỉ rắn cấm quan Quảng Minh không được được quét hạ ngược đối với nhân dân. Sai quan Kinh chia đi bốn chấn, duyệt tuyển dân Kinh, chọn người nào khỏe mạnh thì làm lính đưa vào nội gỗ để thường luyện tập, đợi sai đánh dẹp. Sai hữu thị lang binh bộ nhuận rễ đá hồ sĩ dương và đông cát đại học sĩ bùi viên lên quan đợi mệnh sứ thanh hoa vỡ đê nước sông tràn ruộng lúa của dân mùa thu tháng bảy sai tránh sứ là nguyễn nhuận phó sứ là bọn trịnh thị tế lê vinh sang nước thanh cống hàng năm lại sai tránh sứ là nguyễn quốc côi và nguyễn công bích sang nước thanh cạ ơn có lệnh chỉ cho quan quản binh không được cho binh lính ở lại phòng để xoay lấy tiền tài cho thự vệ sự lũng quận công phạm viện làm đô đốc thiên sự vì cớ đã có công theo hầu ngày vương còn ở tiêm đẻ tháng tám có bọn ngụy vô lại họp ở núi địa phương các huyện vĩnh lại thụy an tiêm hiệu là ứng thiên khi ấy huyện thừa thụy là đỗ văn hợp cùng với người làng hội an vẫn vĩnh lại là bọn đào thế tướng đem dân trong bộ hạt bắt được đóng cỗi đưa về kinh sư đem chém bọn văn hợp thế tướng đều được gia nhân thăng chức tước theo thứ bậc khác nhau tháng chín đem đại quân đánh cao bằng bây giờ địa phương cao bằng còn bị mạc kính vũ chiếm giữ chống lại triều đình không chịu làm tôi dân châu khổ sở vương bèn thân đem đại binh tiến theo đường lạng sơn ủy chức tiết chế phủ thái nguyên như cố công trịnh can thống đốc các tướng tiến theo đường thái nguyên sai bọn thái phó lý Quốc công trịnh đống thiếu úy vân quận công trịnh kiều thiếu úy hà quận công lê thị hiến thiếu phó điện quận công trịnh ốc Đô Đố đốc đồng, đồng chi lộc quận công đinh văn tả lập quận công lê châu làm thống lĩnh các đốc suất cho bọn tả thị lang lễ bộ Dương Quận Công Nguyễn Đăng Thiệu làm Tả thị lang Hình bộ, Quế Hải Hầu, Lê Sĩ Triệt Tả thị lang Công bộ, Diên Lộc Bá Hưa Dương Hạo, Hiếu thị lang Minh bộ nhuyện dạ bá, Hồ Sĩ Dương Hồng, Lô Tự Khanh Hải Sơn Nam. Nguyễn Sinh Thực, giám sát ngự chương luận đạo làm đốc thị sai chia đường đều tiến thẳng đến cao bình kính vũ nghe tin đại binh đến cùng với bè lũ chạy sang trấn thuộc châu trấn yên chú châu trấn yên theo cương mục quyển ba ba chép là châu tiến trấn yên Nhật thanh sau nửa sửa làm trấn yên phủ thuộc tỉnh quảng tây ở phía tây bắc đất cao bằng hết chú mùa đông tháng mười ngày rằm bính tuất công nguyệt thực đô đốc thêm sự định quận công trịnh lương chết ở quân tặng tả đô đốc năm mẫu thân thứ sáu một nghìn sáu trăm sáu mươi tám thanh Khang khi thứ bảy mùa xuân tháng riêng ngày kỷ sửu có sao thiên bổng mộc ở phương tây bắc dài nửa trượng hình như sao trời năm ấy đại hạn tháng hai vương đại tháng đem quân về lưu đô đốc đồng chi động quận công là Đinh văn tả lại chấn thủ địa phương Thất Lấy Hồng Lô Tự Khanh, Danh Thực video số sáu mươi kỷ nhà lê mạc tiếp theo thế tông nghị hoàng đế một và phụ họ mạc mạc mậu hợp hai mươi năm năm canh ngọ thứ một ba một năm trăm bảy mươi mạc sùng khang năm thứ năm minh long khánh năm thứ tư tháng riêng thượng tướng dân đâu xin nguyễn hoàng đi các sứ thuận hóa quảng nam thống binh voi, thuyền ghe lại phủ địa phương để mạnh nơi biên giới thượng tướng dân rằng nhà nước lấy chỗ trọng nhiệm này phó thác cho khanh khanh nên trước sau một tiết dốc hết lòng xưa để giúp đỡ nhà vua hoàng cảm tạ vâng mệnh đến chấn gọi tổng binh quảng nam là nguyên quận công nguyễn bá quýnh về Tháng 2, Thượng tướng Thái Quốc Công Trịnh Kiểm, ốm nặng, ngày hôm ấy mất, truy tôn là Minh Khang Thái Vương, Thụy là Trung Huân. Có chiếu cho con trưởng là Tuấn Đức Hầu Trịnh cối thay lĩnh binh quyền coi quân đánh giặc. Bây giờ cối thả long tiểu sắc, trí càng kiêu ngạo chơi bời, không thương quân lính. Từ đấy các tướng hiệu chia lìa, kẻ giúp đỡ ngày một ít, lòng người nghĩ khác đều cùng sinh biến thành ra mối họa. Tháng 4 ngày mùng 2, đoan Vũ Hầu lên cập đệ, văn phòng Hầu Trịnh Vĩnh Thiệu, vệ dương Hầu Trịnh Bách cùng với bọn Lương Quận Công, Phổ Quận Công và Lai Quận Công, Văn Công Tích đem các con em quân chúng đến với phúc lương Hầu Trịnh Tùng, bàn định kế sách, ép Tùng phải cử sự. Tùng bất đắc dĩ phải cùng với bọn cập đệ, Vĩnh Thiệu thu quân và voi đêm ngày chạy về hành tại Hiên Thế Yên Trường. Ngày hôm sau, đến dinh Kim Thành, đòi nghĩa quận công đặng Huấn cùng đi đến cửa khuyết vào bãi yến. Bọn Tùng khóc nói rằng: "Anh thần là cố ý đắm say tiểu sắc, mất lòng mọi người, sớm muộn thế nào cũng sinh loạn, lại ngày đêm mưu cướp binh quyền và ấn của thần, cho nên bọn thần phải trốn đi đêm đến cửa khuyết tố cáo xin thánh thượng thương mà thu nạp cho." Vua nói: "Khi thượng phụ còn sống không đến nỗi thế, làm thế nào bây giờ?" Phúc Lương Hầu cùng bọn cập đệ Vĩnh Thiệu và Bách mật tâu với vua rời hành tại vào trong cửa quan vạn lại, chia quân canh giữ cửa lũy để phòng quân bên ngoài. Ngày hôm sau, trịnh cối thân đốc bọn Phúc quận công lại Thế Mỹ, An quận công lại Thế Khanh, Lâm quận công Nguyễn Sư Doãn, Thạch quận công Vương Trân, vị quận công Lê Khắc Thận, Dương quận công Nguyễn Hữu Liêu, Hùng Trà Hầu Phạm Văn Khói, Hành quận công không rõ tên đem hơn một vạn quân đuổi theo đến ngoài cửa quan. Đóng dinh ở đấy. Đóng quân vài ngày các tướng ở trong cũng đóng cửa chống lại không ra. Hai người đưa thư đi lại bên này nói bên kia nhiều lời bất tốn. Đến 7 ngày vua sai sứ ra chiêu dụ các tướng ở ngoài cửa quan bảo cho giảng hòa. Đoạn lại Thế Khanh nói không ngờ ngày nay bọn chúng ta thành ra ở dưới người khác. Bèn không chịu hòa, nói là đem quân đánh vào cửa khuyết rồi bày chiến trận. Lại thế Mỹ vung giáo trỏ nói rằng, bao giờ bắt được người ở trong cửa quan thì việc mới hòa được. Vua biết ý không hòa giải được, bèn sai các tướng đốc quân chống lại. Suốt ngày đêm không nghỉ, cố thấy đánh mãi không được. Trong lòng ngần ngại tự lui quân về biển dinh họp các tướng tá sở thuộc và nói, trong cửa quan có quân ngoài có, có giặc, ta ở quãng giữa nếu có sự biến cấp nạn thì khó mà chống được. bèn hạ lệnh chia quân chiếm giữ các chỗ sung yếu. Vũ sư thước thì giữ các cửa biển linh tường hội triều, Chú hội triều tức là cửa sông lạch Trường và cửa sông mã. lại thế khanh thì giữ các cửa chi long thần phù. nguyễn sư doãn thì giữ các cửa du xuyên ngọc giáp để phòng quân mạc vào đánh. bọn lại thế mỹ Lê Khắc Thận, Nguyễn Hữu Liêu, Phạm Khói thì sửa soạn binh voi thuyền bè khí giới ngày đêm đóng đồn ở trên bờ sông để phòng các tướng trong cửa quan xung ra đánh. Lại sai nguyên quận công Nguyễn Bá Quýnh chấn thủ Nghệ An để vỗ yên miền dân ở nơi đấy. Tháng 8 người châu bố chính là lập quận công không rõ tên. Thấy Thái Vương mất và Tuấn Đức Hầu Trịnh Cối, Anh em không hòa hợp với nhau lại làm loạn ở Thanh Hoa mới đem con em đầu hàng với họ Mạc họ mạc cho tước là tiên quận công sai đem quân dẫn đường đi trước 16, họ mạc sai điển đốc các thân vương của mạc và tướng tá đem hơn vạn quân 700 chiếc thuyền đánh cướp thanh hoa khi đến cõi thì chia quân sai đôn nhượng cùng với tướng bắc đạo là giao quốc công mạc đình khoa cùng phó tướng là một quận công không rõ tên đem quân giữ cửa biển thần phù Sau khi đã tiến vào, chia sai tướng bản đạo là Hoàng Quận Công, không rõ tên, làm đội thứ nhất đi tiên phong. Tướng Nam Đạo là Thạch Quận Công, Nguyễn Quyện làm đội thứ hai. Tướng Tây Đạo là Ngạn Quận Công, Mạc Ngọc Liễn là đội thứ ba. Tướng Đông Đạo là Hoa Quận Công và Kỳ Quận Công đều không rõ tên, làm đội thứ tư. Kính điền tự đốc đại quân Trung Dinh làm đội thứ năm. Các thân vương Tôn Thất Mạc thì thống đốc, binh vệ Triều Đông và các... Nội vệ làm đội thứ sáu, Ngay hôm ấy Đều tiến vào các cửa biển Linh Tường, Chi Long Hội chiều họp nhau Ở xã Bút Cương chú Bút Cương có lẽ là Xã Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa ngày nay Trên sông Hữu Ngạn, sông Lạch Trường chú. Đến Hà Trung thì đóng dinh ở sông Hai bên bờ sông khói lửa liên tiếp đến 10 dặm Trịnh cối tự liệu không chống nổi Thế thế này một cô lập bàn đem bọn lại thế mỹ nguyễn sư doãn trương quốc hoa và vợ con đón hàng họ mạc kính điển nhận cho phong cho cối tước trung lương hầu cho lại thế mỹ làm khánh quận công nguyễn sư doãn làm lý quận công vương chân làm sơn quận công đều sai đem quân bản bộ tiến đi trước duy có vũ sư thước muốn bỏ bản dinh vào cửa quan yên trường theo vua nhưng các tướng sĩ khơ muốn hàng với mạc không chịu theo sư thước bất đắc dĩ cùng với mọi người về với mạc mạc cho tướng là thủy quận công lại thế khanh bỏ dinh đem quân trốn vào huyện vĩnh ninh qua huyện cẩm thủy vào cửa quan yên trường bây giờ hoàng đình ái đóng dinh ở sông kim bôi đem quân bản bộ rời đến giữ sách đà nẵng đem bọn lê khắc thận nguyễn hữu liêu và hùng trà hầu dẫn quân vào cửa quan yên trường hội quân Hoành Quận Công tự đem quân bản bộ về Nghệ An cùng với Nguyễn Bá Quýnh chia giữ đất ấy. Ngày 20, vua Sắc Phong Trịnh Tùng làm trưởng Quận Công tiết chế Thủy Bộ Chư Dinh, cầm quân đánh giặc. Ngày hôm ấy, tiết chế Thịnh Trịnh Tùng họp với các tướng mở tiệc úy lão quân sĩ. Võ tướng là vinh Quận Công Hoàng Đình Ái, tấn Quận Công Trịnh Mô, lương Quận Công không rõ tên, đoàn Vũ Hầu Lê Cập Đệ, vệ dương Hầu Trịnh Bách văn phong hầu trịnh vĩnh thiệu nghĩa quận công đặng huấn lại quận công phan công tích vị quận công lê khắc thận dương quận công nguyễn hữu liêu hùng trà hầu phạm văn khoái tây hưng hầu hà thọ lộc và tướng hiệu ba mươi viên văn thần và bọn lại bộ thượng thư từ quận công nguyễn đến một hai viên đều chỉ chơi ma the cùng bàn mưu giúp việc đêm ngày bàn tính chia quân giữ kỹ cửa lũy các sứ đào hào dựng sách đặt phục giữ hiểm để phòng quân mạc ngày hai mươi năm họ mạc đem đại binh tiến theo các đường đều tiến sông mã từ úng quang chú úng quan cửa quan trên sông mã ở khoảng mương ống đồng thiết ống sau này tức là vào khoảng la hán hết chú khói lửa mù trời cờ cắm rập đất nhân dân ở thanh hoa ra Cõng trẻ nhốn nháo ngoài đường, không biết nương nhờ vào đâu, tiếng kêu vang trời, bao nhiêu tiền của súc vật phụ nữ đều bị quân mạc lấy cả. Bây giờ, Mạc tự cậy tướng nhiều quân mạnh muốn thôn tính cả đất ái hoan, đánh vào ngoài lũy yên trường ngày đêm không ngớt, quan quân thế yếu, chỉ đào sâu đắp cao mà giữ hiểm để chờ. Tháng 6, bọn đoan vũ hầu lê cập đệ dùng mẹo sai quân lính ban đêm dựng lũy từng ngoài dài đến hơn mười dặm dùng nhiều vách nhà để che chắn lấy đất bùn chát bên ngoài thả trông che ở trên chỉ một đêm mà làm xong thành giả sáng hôm sau mà kính điển trông thấy cho là thành thật sợ lắm không dám đến gần tự bàn với các tướng rằng không ngờ ngày nay quân lê như vậy có kỷ luật pháp lệnh nghiêm minh bồi đắp có một đêm mà xong thành lũy cao tất quân lính đều chết còn có nhiều cho nên đắp được chóng thế khiến lòng ta không yên đất không thể thành công chưa dễ dẹp yên được. Nếu không đánh ngay mà tiêu diệt đi, tất là mối lo về sau, Bèn thân đốc tướng sĩ ngày đêm đánh gấp kỳ cho phải được. Từ đấy, bên tả sông từ châu Gia châu tảm, bên hữu sông từ đầu nguồn các huyện Lôi Dương nông cống đều là chiến trường. Gần mất về giặc. Khi ấy, nhân dân các huyện ở Thanh Hoa siêu tán ruộng không ai cày, nhiều người chết đói. Tháng 9, hà Khi hầu đem quân ra giữ Lũy ai ở huyện Cẩm Thủy, nhân dân cũng không theo, nhân thế làm phản đầu hàng với Mạc, vua sai Tây Hưng, Hầu Hà, Thọ Lộc, thay giữ đất ấy. Tháng 10, tướng của Mạc đem quân đánh nhau với quan quân, chống nhau ở địa phận sông các xã Bảo Lạc và Long Sùng. Chú Long Sùng là hai xã Bảo Lạc và xã Long Sùng thuộc huyện Thụy Nguyên, Phủ Thiệu Hóa tức là trên tả ngạn sông Chu theo cương mục quyển thứ hai mươi chú các tướng hay dùng kỳ binh ngày thì giữ chặt đêm thì cướp dinh để quấy rối quân địch từ đấy mạc nhốn nháo kinh khủng quân thủ ngự nhiều người bị chém đâm mỗi khi chém cắt tay được giặc thì thưởng cho bạc cho nên quân lính nhiều người tự nguyện gắng sức ban đêm ra đánh quân mạc quân mạc tuy nhiều nhưng mà nhiều người trốn đi mạc kính điển thấy đánh nhiều không được bèn lui giữ dinh hà trung Hạ lệnh cấm không được đem muối lên bán đầu nguồn mà giao thông với quan quân. Sau có kẻ gánh trộm muối vào lũy mà bắt được đem chém để gian Tháng ấy, Vũ Sư Thước mặt sai người ngầm vào trong lũy dân thư đầu hàng. Xin mang tội về với triều đình. Vua nhận được thư của Sư Thước bèn họp. Các tướng bàn đem đại quân tiến đánh để lấy lại đất nước. Chia làm ba đạo cả tiến. Sai bọn An Quận Công lại Thế Khanh đoan Vũ Hầu lên cập đệ. Văn phong Hầu Trịnh Vĩnh Thiệu. Tấn Quận Công Trịnh Mô đem quân ra đường phía tả do huyện Yên Định qua Vĩnh Phúc đánh lấy huyện Tống Sơn. Ra trưởng Quận Công Trịnh Tùng làm tả tướng tiết chế các sứ thủy bộ trư dinh tướng sĩ, vua tự làm đô tướng thống đốc đại binh ra đường giữa do các huyện Thụy Nguyên yên định Yên Định thẳng đến huyện Đông Sơn đóng dinh bọn vinh quận công hoàng đình ái nghĩa quận công đặng huấn lại quận công phan công tích vệ hầu trịnh bách đem quân ra đường hữu do các huyện lôi dương nông cống đánh chiếm miền quảng xương vua đến đông sơn đóng dinh vũ sư thước đem năm trăm quân bản bộ nửa đêm canh ba bỏ dinh đi sáng hôm sau đến ngự dinh ở đông sơn lạy xin chịu tội vua lấy lời yên ủ cho giữ chức cũ vỗ về các tướng sĩ ba quân cả mừng sư thước lại đến dinh tả tướng bái yết khóc kể tình cũ các quân đều vui từ đấy quân thanh lường lẫy quân mạc đánh là thua không dám tiến binh đánh nữa lui giữ dinh sông bút cương ngày sai người làm cầu phao ở phía hạ sông an liệt an liệt kim tử cương mục 28, chú là tên xã thuộc huyện vĩnh phúc tức vĩnh lộc ngày nay yết chú video số sáu mươi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 Truy tôn là Minh Khang Thái Vương, Thụy là Trung Hân. Có chiếu cho con trưởng là Tuấn Đức hầu Trịnh Cối thay binh quyền coi quân đánh giặc. Bây giờ Cối thả tiểu sắc, chí càng kiêu ngạo chơi bời, không thương quân lính. Vua cùng tả tướng đem đại binh sang sông đến xã Kim Tử tát qua huyện Thuần Hiệu để tiến đánh các dinh của Mạc. Sai Vũ sư Thước chiêu tập quân cũ của huyện ấy được hơn một người làm tiên phong, khiêu chiến quân Mạc ở bến đò sông xã Lôi Tân. Chú. cương mục quyển hai mươi chú là thuộc huyện vĩnh lộc nhưng hẳn là sai vì theo chỗ đóng dinh của quân mạc thì sông lôi tân phải ở vào khoảng sông Lạch trường tức là huyện hậu lộc hay huyện hoàng hóa hết chú bọn lại thế khanh lê cập đệ đánh tống sơn và nga sơn lấy được đất đi đến đâu là quân mạc chạy tan nhân dân đều trở về yên nghiệp tháng mười hai mà kính điển thấy đánh mãi không được mới bàn rằng tiến quân đánh giặc mạnh đã trải chín tháng mà không thành công và lại nay mùa đông rét sông cạn lại thêm nước mùa xuân mới sinh sắp có khí độc quân không đủ ăn người nào cũng nhớ quê còn ai cùng lòng hết sức với ta nữa huống chi quân ta lại dần dần trễ tiếng chi bằng hãy tạm rút quân về sẽ đánh lần sau để lấy toàn thắng nếu cứ giữ bèn chỗ này sợ không ích gì cho sự cơ chỉ khiến quân địch cười thôi bèn hạ lệnh nhỏ chạy mà về Bây giờ trịnh Cối và mẹ là Thái Vương Phu Nhân, cùng vợ con và bọn lại Thế Mỹ, Trương Quốc Hoa đã chót đầu hàng với họ Mạc, không dám trở về nữa. Bèn đem con em, trai gái hơn 1.000 người ra ngoài biển theo kính biển về Kinh Sư. Đến bái ít họ Mạc, Thạch quận Công đem quân đến cửa khuyết dập đầu xin chịu tội. Nguyễn Sư Doãn tự đem con em về chiếm giữ huyện Ngọc Sơn, cậy chỗ núi cao sông sâu, không chịu khiu thuận. Vua sai lê cập đệ cùng các tướng đem quân tinh nhuệ đi đường tắt đến huyện Ngọc Sơn đánh úp. Tư dãn đã biết trước, xuống thuyền trốn đi đêm, đầu hàng với họ mà. Năm ấy, Phủ Hà Trung được mùa to, nhà nào cũng thừa thóc. Tân Mùi năm thứ 14, 1571, mặc Sùng khang năm thứ 6, Minh Long Khánh năm thứ 5, mùa xuân tháng 2. Vua xét công đánh giặc mà phong tước, gia phong tả tướng trưởng quận công Trịnh Tùng làm thái úy trưởng quốc công. Đoan Vũ Hầu Lê Cập Đệ Dũng cảm Quả Quyết và nhiều kế sách được thăng làm Thái Phó. Bọn Vệ Dương Hầu Trịnh Bách, Văn Phong Hầu Trịnh Vĩnh Thiện, Lương Quận Công không rõ tên Tấn, Quận Công Trịnh Mô, An Quận Công, Lại Thế Khanh, Nghĩa Quận Công Đặng Huấn đều thăng làm thiếu phó ngồi hàng dưới. Lại Phong cho em ruột tà tướng là Trịnh Đỗ làm Thiếu Bảo Phúc Diễn Hầu, Trịnh Đông làm Vĩnh Thọ Hầu, Trịnh Minh làm Quảng Điền Hầu. Đều sai đem quân đánh giặc để mưu khôi phục Chú Thạch Quận Công không phải là Thạch Quận Công Nguyễn Quyện Mà là Thạch Quận Công Vương Trân đi theo trịnh cối Hết chú Mô Mạc mở khoa thi hội Cho Nguyễn Miễn, Nguyễn Cung, Đỗ Tiến Sĩ, cấp Đệ Bọn Nguyễn Hoàng, hai người Đỗ Tiến Sĩ xuất thân Bọn Hoa hữu Mô, 12 người Đỗ Đồng Tiến Sĩ xuất thân Hạ lệnh cho các huyện xã ở Thanh Ngũ Ai nơi nào trải qua binh hỏa, nhân dân siêu tán thì cho về quê cũ Yên ở Làm An. Tháng 7 họ mạc sai kính điển đốc quân đánh cướp các huyện ở Nghệ An. Bây giờ dân Nghệ An sợ uy giặc đã lâu, địa thế lại xa cách quan quân không thể cứu giúp được. Phần nhiều đầu hàng với họ mạc, bởi thế từ sông Cả vào Nam đều là đất của giặc. Thổ tướng là nguyên quận công Nguyễn Ba Quýnh tin giặc đến thì kinh hãi lấy hút giã trốn. Dung quận công cùng với tướng giặc là Nguyễn Quyện chống cự nhau, sức không địch nổi mới bỏ thuyền chạy vào Châu Hóa bị giặc bắt được, từ sông cả về Bắc lại làm đất của giặc, từ đấy thế giặc lại càng hăng đi đến đâu dân đều trốn xa. Năm ấy, người huyện Khang Lộc Thuận Hóa là Mỹ quận công đem quân bộ thuộc muốn Mưu đánh đoàn quận công Nguyễn Hoàng mới đem quân hàng với họ Mạc, Hoàng biết Mưu ấy đem dân đánh giết chết, chiến thuận hóa được tạm yên. Sau các thổ tướng ở Quảng Nam cùng đánh giết thôn tính nhau, Hoàng đều yên cả giao cho tỷ tướng là Dũng Quận Công ở giữ lấy để thu thập quân chúng. Tháng 9, vua cùng tà tướng Trị Tùng bàn chia quân cho tấn Quận Công trịnh Mô và lai Quận Công Phan Công Tích đi cứu Nghệ An quân Mạc rút về, Nghệ An lại yên. Tháng 10, vua sai thái phó đoàn vũ hầu lê cập đệ đem quân đi diệt yên miền thiên quang đều dẹp yên hết. Bây giờ vua nước Ai Lao là sạ đầu dâng bốn con voi đực và của báo để cầu hôn. Vua muốn hòa hảo với nước lãng giềng nên đem con gái riêng của đế phi chú đế phi là vợ của vua chưa được phong hoàng hậu hết chú. Còn Dũng quận công cương mục quyển hai mươi tám chép là Mai Đình Dũng, Mỹ quận công thì là cương mục quyển hai mươi tám chép là Mỹ Lương. Còn sông cả tức là sông Lam tỉnh Nghệ An hết chú. năm ấy địa hạt thanh hoa không thu được một hạt thóc nào dân đói to nhiều người siêu rạp bấy giờ người sách thái lai huyện thụy nguyên là lê cảnh thuần tự xưng là si nhân hầu nhâm thân hồng phúc năm thứ nhất một nghìn năm trăm bảy mươi hai mạc sùng khang năm thứ bảy minh long khánh năm thứ sáu vua tế trời đất ở đàn nam giao khi làm lễ vua bưng lư hương khấn trời xong rồi lư hương bỗng đổ xuống mặt đất vua biết là điềm chẳng lành bèn xuống chiếu đổi niên hiệu làm hồng phúc năm thứ nhất Tháng 3, liên cập đệ ngầm có chí khác Mưu giết tả tướng để đoạt lấy quyền. Từng rủ tả tướng đi thuyền ra giữa sông để giết. Tả tướng biết Mưu ấy nên làm không xong. Từ đấy hai nhà thủ án nhau bên ngoài thì giả cách hiệp sức với nhau để Mưu đánh giặc bên trong thì đều ngờ nhau và để phòng thích khách. Mùa thu tháng 7, họ mạc sai kính điển đốc quân xâm lấn các xứ Thanh Hoa, Nghệ An. Vua và các tướng bàn sai quân nhân ở dọc sông các huyện đem sẵn tiền của xúc sản. Vào rừng núi mà ở để phòng quân giặc Tháng 8 quân mạc quả nhiên kéo đến Bắt người cướp của dân nhân dân Địa phương Các huyện dọc sông tàn cư bỏ lại đất không Bây giờ tướng trốn đi Ở bố chính là tiên quận công dẫn đường Đem tướng Hải Dương là lập quận công Tức là lập bạo Với binh thuyền hơn 60 chiếc Đi đường biển vào đánh các sứ thuận hóa Quảng Nam người thổ trước nhiều người đầu hàng Từ đấy thế giặc lại to Chiến thủ Nguyễn Hoàng lập mẹo dụ đến chém chết Ở giữa sông quân giặc tan vỡ vượt biển trở về chợt gặp rõ báo Chết hết ngoài biển Tiên quận công trốn về châu bố chính Lại về với họ mạc Đất thuận quảng lại được yên Hoàng trị nhậm mấy chục năm chính lệnh khoan hòa Thường ban ơn huệ Dùng phép công bằng Khuyên răn bà hộ Cấm chấp những kẻ hung ác Dân hai chấn đều cảm động Mến đức Thay đổi phong tục Chợ không nói thách Dân không trộm cắp Cổng ngoài không phải đóng Thuyền buôn nước ngoài đều đến buôn bán, đổi trao phải giá, quân lệnh nghiêm cẩn mọi người ra sức. Từ đấy người mạc không dám dòm non trong cõi được yên ở làm ăn. Thái phó vị quận công linh khắc thận làm phản vượt lũ về hàng họ mạc. Tà tướng Trịnh Tùng bắt được con là bọn tuân khoái thần đều giết chết tháng chín vua sai an quận công lại thế khanh tấn quận công trịnh mô lại quận công phan công tích đem quân đi cứu nghệ an khi đến nơi quân mạc rút lui nghệ an lại yên năm ấy các huyện ở nghệ an đồng điền bỏ hoang không thu được hạt thóc nào dân đói to lại bị dịch bệnh chết quá nửa nhân dân nhiều người siêu giạt hoặc di tản đi miền nam hoặc giạt về đông bắc trong hạt tiêu điều mùa đông tháng mười một vua sai lại quận công phan công tích đi kinh lý thuận hóa yên ủi các tướng sĩ khi đến cõi rất để ý đến nguyễn hoàng hoàng cũng đem quân đến họp đặt tiệc thết đãi kể hết tình cũ ngày xưa rất là vui vẻ đến khi công tích về hoàng thân đi tiễn ngày hai mươi một lê cập đệ từng có chí khác muốn mưu hại tạ tướng trịnh tùng tùng già cách không biết gửi biếu nhiều vàng khi cập đệ đến tạ ơn tùng sai đao phủ phục ở dưới màn bắt giết đi cho người nói pha rằng cập đệ mưu làm phản vua sai ta giết chết tướng sĩ các ngươi không được sợ hãi ai trốn làm phản thì phải giết cả họ từ đấy quân sở bộ đều sợ hãi không ai dám động Bấy giờ cảnh hấp và đình nhạn nói với vua rằng tả tướng binh quyền to thế bệ hạ khó lòng cùng đứng được vua nghe nói thế vừa sợ vừa ngờ ban đêm chạy ra ngoài đem bốn hoàng tử cùng đến thành nghệ an đóng ở đấy tả tướng cùng với các tướng bàn rằng nay vua nghe theo lời dèm của tể tiểu nhân Nhất gián kinh suất đem ngôi báu siêu giả ra ngoài Thiên hạ không thể một ngày không có vua Bọn chúng ta và quân lính lập công danh với ai được Chi bằng hãy trước tìm lấy hoàng tử Lập nên để yên lòng người Rồi sau sẽ đem quân đi đón vua cũng chưa muộn gì Bây giờ hoàng tử thứ 5 là Đàm Ở xã Quảng Thi Huyện Thụy Nguyên Chú Xã Quảng Thi Thuộc huyện Thọ Xuân Ở phía dưới Lam Sơn Tùng bèn sai người đi đón Về tôn lập lên làm vua Tức là vua Thế Tôn phần tiếp theo mạc mươi năm thế tôn Nghị, hoàng đế vua đàm con thứ năm của anh tông ở ngôi 27 năm thọ 33 tuổi vua tuổi còn thơ ấu tin dùng thần cho nên mới dẹp yên được kẻ tiếm bạn lấy lại công nghiệp cũ làm nên thái bình công trung hưng còn ai hơn nữa vua sinh ngày một năm chính trị thứ mười nuôi ở xã quảng thi huyện thụy nguyên Bấy giờ anh tông chạy ra ngoài vua còn thơ ấu nên không đi theo Tả tướng quốc trị Tùng đón về lập nên lấy ngày sinh làm Dương Nguyên Thánh Tiết. Năm Quý dậu Gia Thái thứ nhất, 1573, Mạc Sùng Khang năm thứ 8, Minh Vạn Lịch năm thứ nhất. Mùa xuân tháng riêng, ngày mùng 1, Tả tướng và các quan văn võ cùng tôn hoàng tử lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu đại xá. Ban lời đại cáo đại lược rằng, mà nghe thượng đế rộng công nuôi muôn loài tất mùa xuân ban xuân ơn Đức, vương giả cẩn việc mới tức vị tất gia mệnh bảo cho thần dân trên dưới hợp nhau hiểu suốt thông lẫn nhà nước ta thừa thì mở vận dựng nước lấy nhân một tổ gây nền trước tiên các nối về sau mãi mãi truyền nhau nuôi lớn hơn 100 năm mới rồi không may vận ách đến mối giường may nhờ lòng người theo về mệnh trời nhận được thánh phụ hoàng thượng ta là dòng nhà vua nối cơ nghiệp tổ mở rộng nghiệp lớn hơn mười tám năm ngày hai mươi sáu tháng hai bị kẻ gian là bọn cảnh thấp đình ngạn rèm pha làm cho ly gián đến nỗi xa giá siêu giạt ra ngoài thiên hạ thần nhân không có chỗ nương tựa ta là con thứ năm của hoàng phụ đương tuổi trẻ thơ nối nghiệp khó lớn chỉ sợ không cáng đáng nổi xong trên vương mệnh trời yêu mến dưới theo lòng người suy tôn không thể chối từ đã vào ngày mùng một tháng riêng năm nay lên ngôi đặt niên hiệu là gia thái năm thứ nhất thực là nhờ được đại thần tả tướng thái úy trưởng quốc công trịnh tùng và các quan văn võ cùng lòng giúp đỡ để yên xã tắc vậy ban ra chiếu mệnh có 6 việc báo cáo các nơi gần xa một người dân nào bị nạn binh lửa mà không có hàng sản đều tha tạp dịch hai dân nghèo siêu giạc cho về bản quán tha cho thuế dịch ba phạm là người theo trộm cướp và kẻ trốn tù trốn tội mà đến bản ti thú tội đều xá tội cho bốn các nhà môn trong ngoài đều có người bị tù giam và tội tình nhẹ cho tha năm các quan văn võ người nào có công thì cho thăng một bậc sáu con cháu các quan viên người nào bị dìm hãm lâu không được bỏ thì cho làm bản tấu sẽ tùy tài bổ sung phàm các nhà môn trong ngoài đều kính theo thế mà tuân hành bây giờ hồng phúc hoàng đế siêu giạt ở nghệ an các hoàng tử bách liệu ngạnh tùng đều đi theo Tạc tướng Trịnh Tùng sai bọn Nguyễn Hữu Liêu tiến quân đến thành. Vua tránh ra dụng mía, bọn Nguyễn Hữu Liêu quỳ lệ rộng nói rằng xin bệ hạ chóng về cung để yên lòng mong của thần dân trong nước. Bọn thần không có chí gì khác cả. Bèn đem 4 con voi đón vua về, khiến bọn bảng quận công Tống Đức Vị theo hầu. Ngày đêm cùng đi, ngày 22, về đến huyện Lôi Dương, hôm ấy vua băng. Bây giờ tạc tướng Trịnh Tùng sai Tống Đức Vị nầm giết, phao nói là vua tự thắt cổ. Dân tôn hiệu là Anh Tông Tuấn Hoàng Đế Bản Kỳ nói Anh Tông khởi thân từ Hàn Vi Vì là cháu xa Đời của họ Lê Dòng dõi nhà vua Nhờ được tả tướng Trịnh Tùng Và các quan tôn lập làm vua thiên hạ Mưu vượt gian nan Sau tin dùng bọn tiểu nhân tự mình Nghe lời dèm khinh suất đem ngôi báo siêu giặt ra ngoài Rồi hại đến mình Lời nói của là kẻ tiểu nhân làm lỡ việc của nhà nước Người ta như thế há Chẳng đáng răn sao vua đã lên ngôi phong tả tướng thái úy trưởng quốc công trịnh tùng làm đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kiêm quản nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự công việc nhà nước đều tự quyết trước rồi sau mới tâu lấy thái phó nhân quốc công vũ công kỷ chú vũ công kỷ là con vũ công mật ở đại đồng trấn tuyên quang Nên chú làm hữu tướng bọn ninh quận công hoàng đình ái chào quận công vũ sư thước dương quận công nguyễn hữu liêu đều làm thái phó trịnh đỗ làm thái bảo ngạn quận công hùng trà hầu là vạn văn khoái làm hùng quận công tây hưng hầu hà thọ lộc làm lân quận công lại sai sứ mang sắc vào thuận hóa phong cho đoan quận công nguyễn hoàng làm thái phó và sai chứa thóc để sẵn lương thực nơi biên giới liền sai dư thì hàng năm nộp bốn trăm linh cân bạc năm trăm tấm lụa tháng bảy quân mạc lấn đánh dinh yên trường quan quân thu vào trong lũy để tỏ ra là yếu ngày sau giặc lại đắp thêm lũy định sang đò đoạn trạch tiết chế trịnh tùng đem binh thuyền chia đánh phá tan quân giặc trốn về tháng 10, sai hữu tướng thái phó nhân quốc công vũ công kỷ đem quân bản bộ về chiến giữ đại đồng để tiên dân địa phương bấy giờ mạc cánh điển đem theo mạc mộng hợp về thành thăng long sai quân đóng ở ngoài cửa nam để ở năm giáp tuất thứ hai mùa 1574, nghìn năm mạc sùng khang năm thứ chín minh vạn lịch năm thứ hai mùa xuân họ mạc mở khoa thi hội cho Vũ Văn Khê, Đỗ Tiến Sĩ Cập đệ, bọn Mạc đình dự 10 người Đỗ Tiến Sĩ xuất thân, bọn Vũ Di Hoàn người Đỗ Đồng Tiến Sĩ xuất thân. Tháng sáu, họ Mạc sai tướng Nam đạo là Nguyễn Quyện đem quân xâm lấn Nghệ An, từ sông cả trở về bắc đều mất về Mạc, Hoàng quận công đánh nhau với giặc nhiều lần không được, thấy quân lính nhiều kẻ trốn đi, bèn làm vòng sắt khóa chân quân lính vào sàn thuyền, quân giặc đuổi đến họ cũng không chịu đánh hoàng quận công bèn mở thuyền lên bờ chạy đường bộ đến châu bố chính bị tướng mạc là nguyễn quyện bắt được đem về kinh ấp rồi bị giết mùa thu tháng bảy tiết chế tịnh trịnh tùng sai thái phó lại quốc công phan công tích và tấn quận công trịnh mô đem quân cứu nghệ an chống nhau với nguyễn quyện của mạc đến vài tháng Sau bọn Nguyễn Quyện đem quân về Kinh, công tích cũng thu quân về Thanh Hoa. Bây giờ tiết chế Trịnh Tùng kiêm thống trong ngoài bọn Trịnh, Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách và Lương Quận Công ngầm mưu giết. Việc tiết lộ đều bị bắt hạ ngục để xử tội. Phi của Thái Vương là Nguyễn Thị cố sức cứu mới đỡ được khỏi tội. Nhưng bị tước quyền phi của Thái Vương tức là mẹ của tiết chế Trịnh Tùng. Ngày 20, họ Mạc phong cho Mạc kỷ con trưởng của Lý Vương Mạc Ly Tốn làm hưng lễ vương. Ất hỏi năm thứ 3, 1575, Mạc Dùng Khang năm thứ 10, Minh Vạn Lịch năm thứ 3, tháng 5, ngày 6, họ Mạc sai Kính Điển đem quân xâm lược Thanh Hoa, Bọn Nguyễn Kiện đem quân xâm lược Nghệ An. Bây giờ quân Mạc mạnh, đến đâu người ta đều không dám chống, trốn xa vào núi rừng để tránh. Kính Điển tự đem đại binh tiến đánh ở sông các huyện yên Đị, nguyên lại chia quân cho bọn tây đạo tướng quân mạc ngọc liễn tiến đánh các huyện lôi dương đông sơn ngày hôm ấy hai đạo quân đều tiến tháng tám tiết chế tùng sai thái phó vinh quận công hoàng đình ái thống suất bọn nghĩa quận công đỗ diễn thạch quận công vương Trân, hùng quận công phạm văn khoái đem quân đi cứu các huyện lôi dương nông cống đông sơn đóng quân ở núi tiên mộc chú núi tiên mộc tức là thuộc xã tiên mộc huyện đông cống hết chú thiết chế tự cầm đại binh trung dinh sai bọn thái phó chào quận công vũ sư thước dương quận công nguyễn hữu liêu làm tiền đội đi tiên phong thái phó vệ dương hầu trịnh bách vĩnh thọ hầu trịnh đồng quảng diên hầu trịnh ninh làm tả đội thái phó văn phong hầu trịnh vĩnh thiệu thái phó ngạn quận công trịnh đỗ lương quận công bảng quận công tống đức vị làm hữu đội lân quận công hà thọ lộc làm hậu đội đều tiến quân đi đóng tại sơn chiêu sơn tức là chưa rõ ở chỗ nào. Mạc kính Điển đem đại binh đánh ở xã Đông Lý huyện Yên Định, bọn sứ thước hữu liêu đem kỳ binh đánh đuổi. tháng ấy sai bọn thái phó An quận công lại thế Khanh, quận công Trịnh Mô, lại quận công Phan Công Tích đem quân đến cứu Nghệ an, cùng với tướng Mạc là Nguyễn Quyện đánh mãi không được. Quyện đem kỳ binh phục sẵn để đợi, đánh thắng luôn, bắt được Công Tích đem về. Bính tý năm thứ tư một nghìn năm trăm bảy mươi sáu, Mạc Sùng Khang năm thứ mười một, Minh vạn lịch năm thứ tư mạc kính điển lại đem quân xâm lược thanh hoa tiến đánh sông lam ở huyện thụy nguyên sai tây đạo tướng quân mạc ngọc liễn đem quân tiến đánh ở sông đồng cổ chú sông lam đây là sông chu đối với lam sơn ở thanh hóa chứ không phải là sông cả nghệ an sông đồng cổ là khúc sông mã ở khoảng xã đan nê huyện yên định ở đấy có núi đồng cổ trên núi có đền đồng cổ trong ấy có chiếc trống đồng lớn hết chỗ Lại chia quân, sai nam đạo tướng quân Nguyễn Quyện xâm lược Nghệ An cùng với tấn quận công Trịnh Mô cầm cự đến hơn vài tháng. Sau Trịnh Mô nhiều lần đánh không được trốn về Thanh Hoa đến huyện Ngọc Sơn, Nguyễn Quyện bảo tướng hiệu rằng Trịnh Mô đánh thua chạy về, quân đi không có hiệu lệnh ta thế nào cũng bắt được. Bèn tự đốc quân đến Ngọc Sơn bắt được Mô ở giữa đường đưa về Kinh. Từ đấy, quài thành của Nguyễn Quyện ngày một lừng lẫy làm danh tướng của họ bạc. Các tướng mạnh tôi giỏi đều ở miền Giang Đông đều cho là mình không năm đinh sửu thứ năm 1.577 mạc sùng khang năm thứ mười hai minh vạn lịch năm thứ năm đặt chế khoa chọn nhân tài cho bọn lê trào tú ba người đỗ đệ nhất giáp chế khoa xuất thân bọn hồ bình quốc hai người đỗ đệ nhị giáp đầu chế khoa xuất thân họ mạc mở khoa thi họ cho bọn vũ giới nguyễn nhân nghiêm phạm Giang môn đỗ tiến sĩ cập đệ bọn lê viết thẳng năm người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn trần như lâm mười người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân tháng năm Triều trị Tùng hạ lệnh cho các quan coi các xứ Thanh Hoa Nghệ an đốc dân xã các huyện hạn từ tháng 6 trở đi phải cấy cho kịp thì không được để chậm để phòng quân đi qua lại hại việc Tháng 7, hạ lệnh cho dân cư các huyện dọc sông ở xứ Thanh Hoa thu nhật tiền của xúc sản vợ con vào nơi hiểm ở chân núi để tránh phòng quân giặc lại đến. Hạ lệnh cho các cửa biển và các xứ tuần bà dọc đường đều đặt hiệu súng nếu thấy quân giặc đến thì phát một tiếng súng ở cửa biển rồi dọc đường phát truyền đi làm hiệu để cho cư dân nghe lệnh chuẩn bị lánh vào chỗ khác Chứ để quân giặc diệt hại lại hạ lệnh cho các huyện miền chân núi nếu thấy xã dân và châu bò gia súc ở dọc sông chạy đến xã mình thì phải canh phòng cho nghiêm nếu có trộm cướp phải đem nhau đến cứu nếu không đến cứu để đến nỗi mất tiền của súc vật của người địa phương ấy thì phải chia nhau mà đền tháng tám mặc kính điền xâm lấn sông đồng cổ tiết chế trịnh tùng thân đem đại binh ra cửa lũy khoái lạc chú giang đông chỉ miền phía đông sông lớn sông hồng tức là miền thuộc phạm vi của nhà bạc đối với miền giang tây là miền hữu ngạn sông hồng trở về phía tây các huyện dọc sông theo như cương mục quyển số hai mươi chín chú là các huyện hậu lộc La sơn vĩnh lộc yên định còn xã khoái lạc thuộc huyện uh, yên định hết chú quân mạc đánh phá dinh hội thượng hoàng đình ái đem kỳ binh khiêu chiến nguyễn hữu liêu đem quân phá ngang đánh tan lại cùng với quân mạc đánh nhau ở hà đô tống đức vị ngã trên voi xuống suýt nữa bị quân mạc bắt được trịnh bách đem nhiều quân và voi đến cứu được thoát sau quân mạc lại tiến đến hà đô bọn nam đạo tướng quân nguyễn quyện đem quân phục ở ngoài để đợi rồi sai hoàng quận công không rõ tên cùng với bọn lại thế mỹ đem quân khiêu chiến tiến đến ngoài cửa lũy khoái lạc thế mỹ cưỡi ngựa đi trước đến đánh quan quân lấy súng bắn chết lăn xuống ngựa quân mạc tan vỡ các quân tranh nhau cắt lấy tài của thế mỹ dâng ở cửa quân thưởng công tháng 9, mạc kính điển đem quân về kinh quan quân cũng trở về dinh yên trường úy lão ba quân bây giờ ở thanh hoa mưa dầm nhiều nước lụt đến bảy lần lúa má phần nhiều bị hại dân đói to họ mạc Sắc phong Vũ Thị Hoành làm con gái của thự vệ dự cầm y Phú Sơn Hầu, Vũ Văn Khuê làm chính phi. Tháng 11, sao chổi hiện trò thẳng về phía Đông Nam, tua sáng dài đến 40 trượng, sắc hồng và tia ánh nhau, mọi người kinh ngạc. Tháng 12, ngày mùng 1, sao chổi hết xuống chiếu đổi năm sau làm năm Quang Hưng thứ nhất. Mộ rằn năm Quang Hưng thứ nhất 1578, Mạc Sùng Khang năm thứ 13, Minh Vạn Lịch năm thứ 6 ngày 21 tháng 2, Mạc Mậu Hợp bị xét đánh ở trong cung thành bệnh bán thân bất toại, sau chữa thuốc lại khỏi. Bèn đổi niên hiệu lấy năm ấy là năm Diên thành năm thứ nhất. Tháng 7, Mạc kính điển đem quân vào lấn các huyện dọc sông Sứ Thanh Hoa khi tiến đến xã Giang Biểu, chú, thuộc xã Vĩnh Lộc. hết chú. Tiết chế Trịnh Tùng sai bọn Trịnh Bách đem quân qua sông Đạt Phục ở núi Phụng Công đánh nhau to ở cầu Phụng Công, họp các súng bắn vào quân Mạc chết không xiết kẻ, kính điển rút quân về kinh ấp, vua lập hành tại sách vạn lại lập đàn nam ở ngoài cửa vạn lại. Tháng 10, Tây đạo tướng của Mạc là Mạc Ngọc Liễn đem binh xâm lấn các châu huyện, các chấn tuyên quang Hưng Hóa đến châu Thu và châu Vật, Thái phó nhân quốc công Vũ Công Kỷ tung binh cả đánh, quân Mạc thua phải rút về. Năm kỷ mão thứ hai, Mạc Diên Thành năm thứ hai, Minh Vạn Lịch năm thứ bảy tháng bảy, mạc Kính điển lại đem binh xâm lấn thanh Hoa, cướp phá dọc sông đến sông huyện tống sơn phủ hà trung, phạm xã trương các tiết chế trị Tùng sai thái phó nghĩa quận công đặng huấn đốc binh chống ở xã thái đường, sai diễn quận công trịnh văn hải làm tiên phong để khiêu khích đánh mạnh vào núi kim mâu, đặng huấn lẻn tiến binh đến địa phương tống sơn, ra mộc sơn ở sông bình hòa chặn phía sau quân mạc, quân mạc to to phải rút về. tháng chín an quận công lại thấy khanh chết, tặng khiêm quốc công. Nam canh thìn thứ ba, mạc diên thành năm thứ ba, minh vạn lịch năm thứ tám, nhà mạc mở khoa thi hội cho đỗ cung, đỗ tiến sĩ cập đệ, bọn đỗ chân ba người, đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn nguyễn thọ xuân hai người, đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Tháng năm, bảng quận công Tống đức vị chết. Đức vị là người xã khoái lạc huyện yên định. Tháng bảy, mạc sai bọn năm đạo tướng nguyễn quyện, tây đạo tướng là mạc ngọc liễn cùng hàng tướng là hoàng quận công đem quân vào xâm lược thanh hoa, cướp lấy tiền của súc vật của dân các huyện dọc sông rồi về tháng tám lập khoa thi hội cho bọn nguyễn văn giai bốn người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn lê quang hoa hai người đồng tiến sĩ xuất thân tháng 9, sao rất nhiều tiếng như sấm to lại có sao chổi mọc tháng mặc kính điển chết kính điển là người nhân hậu dũng lược thông minh trí tuệ nhanh nhẹn hiểu việc trải nhiều gian hiểm cần lao trung thành sinh được chín người con trai con trưởng là kính chỉ phong đường yên vương phó tổng suy con thứ là kính trực phong trung cần công cẩm y vệ trưởng sự vệ sự kính phu phong đoan lượng quốc công hưng quốc vệ trưởng vệ sự kính giản phong huệ thành công chiêu vũ vệ trưởng vệ sự kính tuân phong dũng nghĩa công triều đông vệ trưởng vệ sự kính thận phong đại lễ công kính cung phong đôn hậu công kính thể phong đông khuông phụ công kính bang chưa được phong con gái thì có chín người con lớn là ngọc thụ phong và lương quận thượng chúa con thứ là ngọc quán phong nghi quận thượng chúa ngọc tỷ phong cho an quận thượng chúa ngọc diễm phong cho dương quận thượng chúa duy có con gái bé ba tuổi chưa được phong con gái nuôi là ngọc uyển phong cho làm tiên quận thượng chúa tháng một hai ngày mùng ba họ mạc sai bọn lương phùng thần Nguyễn Nhân An, Nguyễn Uyên, Nguyễn Khắc Tuy, Trần Đạo Vịnh, Nguyễn Kính, Đỗ Uông, Vũ Cận, Nhữ Tông, Lê Đình Tú, Vũ Cẩn, Vũ Tĩnh sang nước Minh cống hàng năm. Nhân Tỵ năm thứ tư một năm trăm tám mươi một, Mạc Dĩnh Thành năm thứ tư, mình vạn lịch năm thứ chín mùa thu họ Mạc bàn định giao cho phụ chính ứng vương Mạc Đôn Nhượng thống lĩnh binh quyền khiến gọi quân cắt đào vào xâm lược. các huyện dọc sông Thanh Hoa, đơn nghiệm bèn đem quân vượt đường biển tiến đến Quảng Xương, đóng quân ở núi Đường Nang, chú 29, chú là núi thôn Nang, xã Hưng Lễ huyện Quảng Xương. chú. Tết chế Trịnh Tùng tâu với vua sai Hoàng Đình Ái thống lĩnh các tướng đem quân chống giữ, Đình Ái họp các tướng chia làm ba đạo, sai Nguyễn Hữu Liêu làm tiên phong, Đình Ái tự đốc đại binh làm chính đội tiến quân đến đối trận với quân Mạc, bọn Trịnh Bính Hà Tọa Lộc làm tả đội chống nhau với Nguyễn Quyện. Bọn Trịnh Văn Hải làm hữu đội chống nhau với Mạc Ngọc Liễn Bọn Trịnh Đồng, Trịnh Ninh làm hậu đội Ngày hôm ấy đều tiến quân đánh nhau to với quân Mạc Quan quân nhệ khí rất mạnh Không người nào không một mình địch trăm người chém được hơn 600 thủ cấp Bắt sống được tướng giặc là bọn Trấn quận công Nguyễn Cung Và phù bang Hầu không rõ tên ở trận tiền Quân giặc thua to chạy tan đôn nhượng và các tướng tốt Các đạo sợ đến vỡ mật thu quân tàn trốn về kinh ấp Quan quân toàn thắng trở về, đến hành dinh dân tù hơn vài trăm người vượt tướng vượt quân. Chấn quận công Nguyễn Công là cháu gọi Nguyễn Hữu Liêu bằng cậu nên chị Tùng tha tội cho. Giao về cho Hữu Liêu vỗ nuôi, lại phong làm tung quận công. Còn phù bang hầu và vài trăm người bị bắt đều cấp cho cơm áo tha về quế quán. Mọi người đều thầm cảm ơn to. Từ đấy binh huy lừng lẫy quân mạc không dám nhòm ngó nữa, dân Thanh Hoa, Nghệ An mới được yên nghiệp. Năm ấy Mạc Bạo Hợp bị thanh manh mờ mắt tìm khắp các thầy thuốc hay trong nước chữa mấy năm sau bệnh khỏi mắt lại sáng ra. Năm Nhâm Ngọ thứ Năm 1582 Mạc Diên Thành năm thứ Năm Minh Vạn Lịch năm thứ Mười tháng 2 ngày 26. Họ Mạc sai hộ bộ thượng thư kiêm quốc tử giám Tế Tiểu Vị Triều Bá Hoàng Sĩ Khải và bọn Nguyễn Năng Thuận, Nguyễn Lễ, Vũ Văn Khuê lên địa đầu Lạng Sơn đợi mệnh đón tiếp sứ thần là bọn Lương Phùng, thì trở về mùa hạ tháng năm mưa đá mưa to xách vặn lại có cục to bằng quả dưa lúa má đều bị gãy nát năm ấy thưởng công đánh dặn ở núi đường nang mới rồi cho hoàng đình ái làm thái úy nguyễn hữu liêu làm tây quân đô đốc phủ trưởng phủ sự trịnh bạch làm nam quân đô đốc phủ trưởng phủ sự trịnh đỗ làm nam quân đô đốc phủ tả đô đốc hùng quận công không rõ tên làm thái bảo bọn trịnh đồng trịnh ninh đều làm đô đốc tiêm sự diễn quận công không rõ tên làm tây quân đô đốc phủ hữu đô đốc ngô cảnh hiệu làm bắc quân đô đốc phủ hữu đô đốc còn các người khác đều được phong theo thứ bậc khác nhau tháng sáu tướng mạc là phù nghĩa hầu nguyễn đình luân về theo cho tước là trà quận công bấy giờ xã đông Hội huyện quỳnh lưu xứ nghệ an có hòn đá trắng to không biết ở đâu đến từ trong cửa biển nhảy lên đất phẳng cách nước một mươi phương trượng rồi dừng lại người thổ chức cho là linh dị làm đền thờ tháng chín vịnh kiều báo hoàng sĩ khải và lang trung bùi tòng cũ Củ của họ mạc bàn cấp cho thái bảo trước là gia quốc công nguyễn thám năm mươi mẫu ruộng thế nghiệp các nho thần ở giang đông dâng biểu lên mạc nói nên bỏ kẻ cường thần để nhà vua được tôn đại lược rằng hiện nay đương lúc cứu vớt kẻ lìa tan bề tôi nghĩa phải thuận theo sớm tối không rời chỗ vua ở trước sau không phụ ơn chúa thế mà nguyễn kiệt kia là dư nghiệp của kẻ gian tà là kẻ tiểu nhân phản phúc bội nước không thẹn việc cha về chiều lại còn định hót kế sách hiện nay cố nhiên là phải rõ hiệp với văn tướng võ đồng biêu với tướng văn miền bắc thì hiệp kế khê hầu cùng bàn miêu mô miền tây thì việc ngạn quận công mà cùng hợp sức lấy hai ba người hào kiệt cùng lòng dốc sức giữ lấy sơn hà bách nhị này mà cùng hưởng phú quý thì sẽ lấy thấy giường mối của nhà vua lại chỉnh đốn ngôi báo lại dự yên con cháu nhà vua truyền mãi đến trăm đời vậy chúng ta sẽ kết thúc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 đầu hàng với họ Mặc. Năm ấy phủ Hà Trung được mùa to nhà nào cũng thừa thóc. Tân mùi năm thứ mười bốn một ngàn năm trăm bảy mươi một Mặc Sùng Khang năm thứ sáu Minh Long Khánh năm thứ năm mùa xuân tháng hai Vua xét công đánh giặc mà phong tước. Gia phong tả tướng trưởng quận công Trịnh Tùng làm thái úy trưởng quốc công. Đoàn vũ hầu Lê Cập đệ dũng cảm quả quyết. Và nhiều... Việt Sử Ký Toàn Thư Trọng Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Trọng Bộ Dòng máu dòng máu kỷ nhà Lê Trung Hưng phần tiếp theo gia tôn Mỹ Hoàng đế tập cuối của Đại Việt sử ký toàn thư cho Tư nghiệp quốc tử giám tuy lộc Bá Nguyễn Quang Nhạc thăng Hàn Lâm viện thị độc về trí sĩ mùa đông tháng mười hai tham tụng lại bộ thượng thư Kiêm đông các đại học sĩ thiếu bảo yên quận công phạm công chứ vì tuổi già xin nghỉ việc vương thương ủy dụ lưu lại công chứ cố xin nghỉ vương mới cho ra thăng quốc lão thái bảo tham dự triều chính trí sĩ cho cấp sự trung hộ khoa khánh dương nam nguyễn công bật thăng chức cấp sự trung lại khoa tước tử trí sĩ năm kỳ dậu thứ bảy một nghìn sáu trăm sáu mươi chín thanh khang hy thứ ba mùa xuân tháng riêng nước thanh sai nội bí thư viện thị độc lý tiên căn và binh bộ thị lang dương doãn kiệt Đem chỉ dụ sang bảo ta lấy bốn châu phủ cao bằng trả lại cho họ mạc. Bây giờ Đình Thần và Sứ Thanh biện bác giải thích với nhau đi lại đến vài bốn lần. Sứ Thanh nhất định không chịu nghe. Vương Thượng cho là thờ nước lớn phải kính theo mệnh lệnh. Bây giờ sai hãy tạm theo đã. Nhưng mươi bốn, thái phi của văn tổ nghị vương là Trần Thị mất khi ấy Sứ Thanh của bọn họ là Lý Dương. Sai tiền lộ là bọn Lý Đường Dậu triệu quang húc hiền sửa lễ cúng tế Phúng. tháng 2, sứ thần là bọn nguyễn quốc khôi nguyễn công bích lê vinh về đến nước lễ cũ ba năm một lần sang tiến quà cáp đưa phiền vức. khoảng năm vạn lịch nhà minh đã chuẩn cho sáu năm tiến công cúng cả hai lần đến đây lại muốn theo lễ cũ của nhà minh bèn làm bản tâu sai bọn quốc khôi sang nước thanh tâu xin một thẻ vua thanh y cho từ đấy theo làm lệ thường Mùa hạ tháng 4, ngày mùng 1 có nhật thực, mặt trời bị che hết. Năm ấy đại hạn, tháng 5, Thái Bộc tự khanh lệ hải tử Vũ Vinh Tiến chết. Bây giờ Vũ Vinh Tiến vâng mệnh làm đốc chấn Cao Bằng. Gặp nước thanh sai sứ sang tuyên chỉ dụ đem bún châu ở Cao Bằng trả lại cho họ mạc Bèn cho gọi Vinh Tiến để kinh sư. Về đến nửa đường thì ốm chết tặng binh bộ hữu thị lang tức bá sai quan đến tế để ủy lạo tháng sáu lấy vũ duy trí làm thượng thư lễ bộ trần đăng tuyển làm thượng thư binh bộ lê hiệu làm thượng thư hình bộ đều ra làm tham thể tướng lấy bùi dĩnh hay bùi Đĩnh làm thượng thư công bộ đồng tôn trạch làm đô ngự sử nguyễn tông phong làm tả thị lang hộ bộ phan kim toàn làm tả thị lang hình bộ đặng công chất làm hữu thị lang lại bộ nguyễn Mậu tài làm hữu thị lang lại bộ nguyễn danh thực làm phó đô ngự sử ngô khuê làm thiêm đô ngự sử xét công đi sứ lấy Nguyễn Quốc Khôi làm Tả Thị Lang lễ bộ ngọc chỉ tử Nguyễn Công Bích làm Hữu Thị Lang hình bộ gia Sương nam lại nghĩ đến chuyện Nguyễn Nhộn và Trịnh Thị Tế đều chết ở nước Thanh truy tặng Nguyễn Nhộn làm công bộ thượng thư tước bá Trịnh Thị Tế làm công bộ Tả Thị Lang tước tử và cấp cho dân ruộng để thờ cúng lấy Lê Trân hay Lê Châu làm đô đốc đồng chi Phùng Ân Nghĩa làm tham đốc vì cớ đi hộ tống việc tăng thái phi của văn tổ nghệ vương chôn cất xong việc mùa thu tháng bảy đô đốc đồng chi lại quận công trịnh bách chết tặng tả đô đốc tháng tám lấy hồ sĩ dương làm hữu thị lang lại bộ tháng chín lấy tước quận công lê đình kiên làm đề đốc bấy giờ đình kiên làm lưu thủ sơn nam chính sự liêm bình giặc cướp không có nhân dân được yên cho nên được đặt cách thăng hai bậc đình kiên là người bái trị huyện yên định có chỉ truyền rằng Phàm việc chương thu tiền thuế đinh, cùng là vâng mệnh đi mua đồ vật để cung dụng không được yêu sách ngoài lệ và mua hiếp giá rẻ để đẹp lòng dân. Xưa kia, gia quốc công Vũ Văn mật ở Dinh Yên Bắc, xứ Tuyên Quang, trong thì khôi phục đem quân theo nghĩa có nhiều công lao. Chiều trước vẫn cho chiến thủ địa phương Tuyên Quang và cho đời đời nối giữ đến con là Thái Phó, nhân quận công Vũ Công kỷ cháu là Thái Bảo Hòa quận công vũ đức cung đều biết nối theo chí của người trước kính giữ chức làm tôi đến cháu ba đời là thiếu phó tông quận công vũ công đức cậy núi sông hiểm trở xa cách ngầm có lòng không chịu làm tôi tiếm sưng vương lập triều ban ngụy lại giao kết với dòng họ mạc thường có giấy tờ đi lại hình tích quá lộ đương thượng cho là con cháu công thần vẫn dung thứ không đòi hỏi tội đến đây công đức vì có việc bất bình với thủ hạ là ma phúc trường Do lòng lo sợ về kinh sư để tự bày tỏ Đi đến tuần ti đông lan đêm bị người giết Việc đến tai vương thượng vương thượng cho là công đức tuy lỗi đạo làm Tôi sau nghĩ đến tổ phụ của công đức có công lao to Nghĩa không nên tuyệt mới lập con là Vũ Công Tuấn nối nghiệp Cho làm đối đốc thiên sự Tước khoan quận công ban cấp cho dân lộc để giữ nghiệp thờ cúng Còn các con trai con gái của công đức đều được vỗ yên ủi Lại cho là ma phúc trường là người bất trung đềm giam vào ngục. Mùa đông tháng mười, bàn định lệnh làm chính sự tốt, bỏ tập tục xấu, cộng mười tám điều. Những đền thờ đế vương đời trước và các thần từ xưa vẫn có tạo lệ giao cho lễ bộ cha thực thi hành. Việc tế lễ ở đền miếu đều giao cho các quan phủ huyện theo như lệ mà tuân hành. Quan lại ở hai ty không được can dự. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba năm trước các xính đồ không được hợp cách và các nhân sĩ bổ nhân lính nếu đã về làm rộ rồi thì đều cho đi thi bốn là phân biệt xá lại người liêm bình và người tham nhũng để định thưởng phạt năm phân biệt lại viên người chăm chỉ và người giảo quyệt để định thăng hay thải sáu các thứ tiền chuộc tội và tiền phạt mà chưa thu được đều xá miễn cả bảy các tù giam trong ngục người nào đói khát thì phải thường cấp nuôi tám các việc án nặng nhẹ đều giao cho hình bộ xét lại 9. Chọn các con em nhà lương thiện làm xã trưởng để dạy bảo xã dân cho hiểu biết lễ nghĩa. 10. Các chỗ biến đò tùy theo nước sâu hay nông mà lấy tiền công trở đò không được yêu sách quá mức. 11. Phàm kẻ có tội trốn đi thì cho chấn thủ nã bắp. 12. Về lệ xoát việc kiện tục thì cho quan xét lần trước chưa rõ sự tích đợi quan xét sau xoát biên xuống dưới. Còn 6 điều nữa đều nhắc rõ trong việc xét kiện ban bố ra thiên hạ ai cũng vui mừng lệ bình bổ thuế đinh ở bốn chấn xã đã định xong trước đây nhà nước mới bắt đầu khôi phục thuế khóa vẫn theo như cũ nên có chỗ nặng chỗ nhẹ không đều mới rồi vương sai quan chia trong nước tùy theo tài sản của dân nghèo ruộng đất tốt xấu mà bình bổ lệ ngạch thuế đinh theo thứ bậc khác nhau đến đây đã làm xong biên rõ lệnh ban cho quan và dân mỗi bên giữ một bản để theo đó làm bằng cứ thành lệ thường. Cấm quan khuyến nông và quan hà đê không được đòi tiền của dân. Bây giờ người giữ chức ấy không lo khám xét khuyên bảo chỉ chăm đòi lễ mừng của dân cho nên nghiêm cấm. Tháng 11 Phong Vương Tôn là trịnh duyên làm phó tướng kiêm quận công. Cho tham chính Lê Đắc Toàn tức tử tham đốc thao quận công Phạm Thạch làm đề đốc. thượng vệ sự khuôn vũ hầu Phạm Lục làm tham đốc về cớ Đắc Toàn. Khi được sai làm đốc thị ở Nghệ An trù tính sai bắt được tên giặc trương Phúc Lý mà Thạch và Lục cũng dự việc sai đi nã bắt có công, nguyễn Dinh thực làm hữu thị lang bộ, tháng 12 nhuận cho hồ sĩ dương tước hầu, bọn bùi đình viên đỗ thiện chính nam vì cứ làm hậu mệnh tiếp sứ thần có công, có chỉ truyền về sự lệ cuối năm xuất hiện hàng năm cứ đến tháng mười ngự sử đài sức cho ngự sử các đạo chuyển cho các nhà môn trong ngoài kê khai đủ các việc kiện đã xét mà chưa rõ sự do nộp cho quan xét lần sau đợi soát xong thì theo thứ tự chuyển nộp lên ngự sử đài ngự sử đài cũng kê khai các việc kiện tụng do bản nha môn đã xét duyệt và kê cả sổ thứ trước chuyển nộp lên đợi chỉ xét định để kiện việc thăng giáng năm canh tuất thứ tám một nghìn sáu trăm bảy mươi thanh khang hy thứ năm thứ chín mùa xuân tháng ba sao hỏa mộc vào độ sao nam đầu mặt trăng đi vào độ của sao nam đầu sắc đỏ sau khi mọc vào độ của sao thái vi sai bọn tham chính sơn nam là bích giang tử lê đắc toàn và đô cấp sự trung hình qua là trần xuân bảng mang tờ dụ vào dụ họ nguyễn là thuận quảng bây giờ bọn đắc toàn vân mệnh đi đến biển nhật Lệ cho bố chính sai hành nhân đưa trước giấy qua cửa ải để thông báo lại lấy lời lẽ đi lại vài bốn lần họ nguyễn chống mệnh không cho vào cửa ải bọn đắc toàn trở lại về kinh sư theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên chép là Lê Đắc Đồng có lẽ chữ là chứ toàn đúng không? Mùa hạ tháng 4, trước sát Sứ Sơn Nam là Lê Chí Bình làm sát ngự sử đạo Hải Dương vì cớ đốc suất đường đê tính Việt chưa được rõ ràng nên bị giáng. Sai bọn tả thị Lang lễ bộ là Nguyễn Quốc Khôi và hữu thị Lang lại bộ là Đặng Công vào hầu kinh Diên. Tháng năm trời không mưa nhân dân nhiều người bị bệnh dịch vương thượng thành tâm mật đảo để cầu trời có chỉ truyền rằng phàm người được cấp ruộng công chỉ được cấp cấy trồng 10 mẫu ruộng quê mình còn thì chiếu thu tiền thuế không được kể quá lạm tháng sáu lấy đề đốc tấn quận công trịnh kỳ làm đô đốc khiêm sự tả hiệu điểm trinh tường hầu lê thị thực làm tham đốc kỳ là con đào quang nhiêu được cho họ trịnh thì thực là con lê thị hiến Giáng tham chính xứ Sơn Tây là Vũ Kiêm làm cấp sự trung hộ khoa vì cứ kê khai việc đắp đường đi chậm hạn. Sai thiếu ý hào quận công, Lê Thị Hiến làm thốc xuân, thống xuất, hữu nghị, lang, lại bộ, nhuận, Duyệt hầu, hồ, hồ sĩ dương làm đốc thị. Đem quân đi dẹp địa phương Tuyên Quang. Bây giờ ở Tuyên Quang, con Ma Phúc Trường là Huệ lĩnh Ma Phúc Lan và em là Sấn Thắng Ma Phúc Điện. Tụ họp bè đảng đi cướp bóc của dân địa phương dối động. Vương Sai thì hiến cùng với bọn tham đốc công Nguyễn Đức chiêm đường đi đánh được Phúc làm đem về chém Phúc Điện chạy vào đất Trung Quốc bọn thì hiến chiêu an dân trong châu rồi về mùa thu tháng bảy cho Trần Hưng Học làm tham đốc triều nhuận hầu Trần Hưng Nhượng làm tự vệ sự triều hiến hầu vì cỡ đã đốc xuất Hương Minh đánh úc đảng giặc lại theo quân đánh giặc nên được xét có công giữ bền tiết nghĩa bền cho thế tặng thượng thư công bộ phái quận công nguyễn đạo an làm thiếu bảo vì nhớ lại công trầu giảng học từ khi vương còn ở tiềm đẻ để, để được tặng đạo an là người làng phúc diễm huyện tứ liêm tháng chín thi hương sĩ nhân các sứ có chỉ truyền về sự lệ chia bổ cung lún trường thi hương phàm huyện nào có xã dân nào đáng được trừ thì cho hai tia chiếu các huyện trong bản xứ mà bổ sang cùng chịu để chia đều lực dịch mùa đông tháng mười một thì hội các cúng sĩ trong nước lý độ bọn trần thế vinh ba mươi một người có chỉ truyền cấm thông đồng với người nước ngoài bán trộm súng định lệnh thưởng cho người các cáo giác hay bắt kẻ cướp từ nay về sau nếu có người bắt được kẻ cướp cùng là dò được kẻ trộm cướp biết giết người án nặng thì thưởng cho quan chức án nhẹ thì thưởng cho tiền bạc hoặc miễn trừ việc quan kẻ nào chưa giấu cho ở thì xếp vào tội trộm cướp mà chỉ tội hoặc là người có tội trốn đi kẻ nào biết mà dung dưỡng thì chiếu theo luật trị tội tháng mười hai lấy thượng viện sự thư thái hầu Nguyễn sĩ kiện làm tham đô cấp sự trung công khoa lê công triều làm đô cấp sự trung lễ khoa vì cứ vừng mệnh sai đi làm việc khai lệ được dân bảo cử năm tân hợi thứ chín một nghìn sáu trăm bảy mươi một tháng kháng hỷ năm thứ mười mùa xuân tháng riêng thi điện cho lưu danh công đỗ tiến sĩ cập lệ thứ nhất thiệu sĩ lâm đỗ tiến sĩ cập lệ thứ ba Lê Hữu Danh, Vũ Đình Lâm, đội tiến sĩ xuất thân, bọn Lê Hùng Sưng, 27 người, đồng tiến sĩ xuất thân. Tháng 2, sai quan đi duyệt tuyển binh lính trong bốn bổ vào đội ngũ, thì thường dạy tập để đợi sáng năm cử đại binh. Mùa hạ tháng tư, thương thư binh, binh bộ dĩnh quận công Nguyễn Đế về trí sĩ ra thăng Thái Bảo, khi ấy dĩnh đã tám bảy mươi tám tuổi. Mùa thu tháng bảy, sai triều thần tiến cử người mình biết, phàm người có học hạnh trình thuật. Có thể làm được chức thủ lệnh thì quan nhị phẩm tiến cử 4 người, quan từ lục phẩm đến bác phẩm tiến cử 2 người đều kê tên dâng lên, giao cho bộ lại, thuyên bổ nhận chức nếu ai cử được người giỏi bàn thì bàn cho khen thưởng. Nếu thấy người nào không xứng đáng với lời mình tiến cử mà làm việc tham ô thì cho phép được bày tỏ ra trước khỏi phải tội lây. Nếu ẩn giấu không tâu trình lên thì cũng phải đồng tội. Tháng 8 ngày mùng 1 kỳ dậu có nhật thực, bình tây thân vương nước thanh vương ủy cho chấn tiêu du kích phủ khai hóa là họ tào và chi phủ họ lưu có là ma phúc điện cùng con của nó đến giáp biên giới Bền sai quan nhận đem về đều đem giết với ma phúc Trường. tháng chín sai bọn tả thị lang minh bộ lê sĩ triệt và hữu thị lang lại bộ đặng công chất khảo xét các nga môn trong ngoài bây giờ đồng tồn trạch một mình làm đô ngự sử khám xét việc kiện có nhiều việc để quá kỳ hạn vì thế bị bãi chức mùa đông tháng mười ngày mười lăm vua băng hà các quan dâng tôn hiệu là khoát đạt duệ thông cương nghị trung chính ôn như hòa Lạc khâm minh văn Từ doãn cung khắc nhượng mục hoàng đế miếu hiệu là huyền tôm tháng mười ngày mười rước linh kiệu của hiền tông mục hoàng đế về chôn ở lăng quả thịnh lập điện càn long để thờ theo về quê hương của hoàng thái hậu trước đây khi thần tông băng hà hoàng thứ tử di cối mới lên hai tuổi vương và vương phi trịnh thị ngọc lung nuôi ở trong vương phủ dạy bảo hôn đúc giúp nên đức tính từ đây hiền tôn băng hà không có con nối vương miền xuống chỉ dụ cho tiết chế phủ và các đại thần văn võ trăm quan rằng ta nghe thiên hạ là thiên hạ của thánh tổ thần tôn hàng triều trước đây gặp vận nước nửa chừng suy đốn đến nỗi kẻ gian thần họ mạc tiếm ngôi khi ấy tổ tiên ta nổi nghĩa quân suy tôn giúp đỡ liệt thánh hoàng đế diệt trừ họ mạc thu phục kinh thành mở rộng bờ cõi thế nước vững yên thông hiếu nước phương bắc được tấn phong vương tước nay ta được công đức của tổ tông để lại giữ việc khí thác xã tắc nhân dân dốc tiết trung trinh đỏ lòng tinh bạch nối sửa công trước giữ nguyên hàng gia đương lúc thần tôn huyền hoàng đế còn trị vì thì cùng nhau cung kính giúp tốt chính sự sớm khuya lo tính được đến thái bình đến khi thần tôn huyền hoàng đế băng hà thì mưu tính cho khỏi vận chuân cho qua vận kiển nâng tả đỡ hữu nói rõ ràng để giữ nước cho lúc qua lúc gian nan tôn lập đại hành hoàng đế trong khi tuổi trẻ buổi mới nối ngôi hôn đúc thánh đức đến tới học thuật thanh danh đến cấp phương ngoài tín nghĩa phù lòng thượng quốc yêu quý phong cho vương tước vinh dự ban cho ân vàng ở ngôi gần mười năm thì tiếp hòa thuận hàng năm được mùa nhân dân mạnh vật nhiều hiệu lệnh điển hình rõ ràng khá thuật hơn nữa bên trong bốn biển bình yên bên ngoài các man sở phục đất đai rộng nhân dân nhiều so với đời trước có phần khác hẳn ngồi đâu năm nay tháng mười ngày mười lăm đại hành hoàng đế trầu trời không có con nối ta nghĩ ngôi báu rất quan trọng chỉ có con của tiên quân người có đức hiền mới đương nổi mà thôi nay hoàng đệ Lê Duy Cối là con thứ của tiên đế thần tôn huyên hoàng đế gặp khi tiên đế mất đi mới lên hai tuổi ta vâng lời ký thác chăm nom nuôi dưỡng ở trong phủ giúp đỡ từ lúc bé dạy bảo sửa chữa lời nói chính việc làm chính hàng ngày khiến nghe khiến làm năm nay đã mười một tuổi đức tính và tuổi đều cùng tiến vốn người hiền hiếu có thể nối ngôi nghiệp lớn nên tôn lập lên ngôi hoàng đế để phụ lòng mong của thần dân trong nước tiết chế phủ và các quan đại thần văn võ nên thể theo ý nghĩ chí của ta cùng lòng giúp đỡ khuya sớm kính chăm đều hết chức vụ để nên công trị tới phúc giải lâu để giữ nghiệp đế nghiệp vương lâu đời nên cố gắng lấy tháng ấy ngày mười chín bính dần vương thân đem tiết chế phủ và các quan đại thần văn võ tôn lập hoàng đệ duy cối Lên ngôi hoàng đế, lấy năm sau là Dương Đức năm thứ nhất, đại xá, tôn chính phi của vương là Trịnh Thị Ngọc Lung, làm quốc thái mẫu Phần tiếp theo, gia tôn Mỹ hoàng đế, vua hủy là Duy Cối, con thứ của thần tôn. Khi xưa thần tôn băng hà, vua mới lên 2 tuổi, vương sai chính phi Trịnh Thị Ngọc Lung, nuôi ở trong cung, huyền tông băng hà, không có con nối, bèn lên ngôi báo, ở ngôi được 4 năm, thọ 15 tuổi chôn ở Lăng Phúc An, vua tướng Mạo anh vĩ tính trời khoan hòa có đức độ đế vương viết rằng ở ngôi không được lâu chưa thấy làm được việc gì. Nhâm tí, Dương thứ nhất 1672 Thanh Khang Hi năm thứ mười một mùa xuân tháng riêng vẫn cấp ruộng tế cho khai quốc công thần Lê Lai để lại cho con cháu giữ đời đời thờ cúng. Tháng ba lấy Dương Hạo làm đô ngự sử ngự sử ai Nguyễn Tông Phong làm tản thì lăng lại bộ Nguyễn Bộ Tài làm phó đô ngự sử, Lê Đắc Toàn làm thêm đô ngự sử. Mùa hạ tháng 4, Vương thấy Nguyễn Phúc Tần ở Quảng Nam trái lệnh triều đình đã lâu, cậy trở không chịu cốt phục, bèn tiến cáo trời đất, thần kỳ kẻ tội rồi quân đánh. Sai phó đô tướng, thái Phó Lý Quốc Công chỉ đống làm thống lĩnh đi trước đến đóng ở Nghệ An, hiệp đồng với thống suất thiếu úy Dương Quận Công Đào Quang Nghiêu quy liệu bố trí để khống chế nơi biên giới lấy phạm chất làm đại lý tự khanh tháng năm trấn thủ xứ nghệ an kiêm trấn châu bố chính là thống suất quan tả khuông quân dinh phó tướng thiếu úy dương quận công đào quang nhiêu chết quang nhiêu theo hầu vương lâu ngày từ khi còn ở tiềm đẻ nhiều lần đánh giặc yên trong dẹp ngoài có nhiều công lao ở trấn một tám năm ra lệnh là theo đã cấm là thôi giặc cướp chi hín, hín hơi gọi ven yên lặng tuổi bảy mươi một chết ở trấn tặng thái tể cho thụy là thuần cẩn bao phong làm phúc thần lập thờ ở xã Tuyền Cam huyện Thanh Lai. Tháng 6, vương thân phò hoàng thượng ngựa đi đánh ủy cho tiết chế thái uy nghi quốc công Trịnh Can tóm đem đại binh đến thẳng đến địa phương Quảng Nam Hóa, Bây giờ ngựa giá đi đánh miền Nam khoan quận công Vũ Công Tuấn ở Kinh Sư trốn về tuyên quang đánh cướp dân châu lưu thủ kinh thành là thiếu phó điện quận công Trịnh ốc sai quân theo giết đuổi theo giết bắt được hết lũ bè rồi bè. phó tướng thiếu úy mỹ quận công Hoàn chết tại Thái Bảo công bộ thượng thư bảo cầm quận công chí sĩ là Nguyễn hậu quyến, chết tuổi gia tặng hộ bộ thượng thư cho thụy là Vân Đẩu hậu Quyến người làng Lạc Sơn huyện Chi mùa thu tháng tám nhuận đại quân tiến đến châu Bố chính sai các tướng chia đường tiến đánh tiết chế nghi quốc công Trịnh can thân đem đại binh qua sông ban hiểu dụ cho nhân dân hai xứ thuận hóa và quảng nam rằng đánh kẻ có tội là để cứu nhân dân là nghĩa của vương giả dấy binh nhân dân hai xứ các ngươi vốn là nhân dân của đất thánh tổ thần tôn hoàng triều không phải là họ nguyễn khai thác mà có nhờ được tiên thánh vương ta nghĩ đến tình thân họ ngoại tâu với tiên hoàng đế chuẩn cho đoan quốc công trấn thủ hai xứ này cung nộp cống thuế để thêm việc chi dùng của nhà nước đoan quốc công đã thề với trời đất hẹn giữ sau như trước kết tiết làm tôi lúc ấy tiên thánh vương ta cố sức khôi phục nhà vua kiễu trừ giặc bạc đoàn quốc công ở tại chấn ngoại không có một tí công lao khó nhọc đến khi thiên hạ bình định mới đến kinh đô chào mừng tiên thánh vương ta lượng rộng bao hàm không kể đến có công lao hay không chỉ lấy nghĩa thân thích vẫn tâu ra cho chức tước cấp bổng lộc hậu địa vị đứng đầu các đình thần không ngờ trái lời thể ước ngầm mưu phản chắc và năm canh tí một nghìn sáu trăm rụ rỗ kẻ gian thần làm loạn rồi tự tiện trốn về thuận hoạ đáng nên lấy pháp luật trị tội nhưng tiên thánh vương ta có lòng thương xót bao dung quan tha tội lỗi ấy huống chi triều đình sai quan đem sắc thư hiểu bảo xử lý lại đốt sứ quán mưu cướp đi sắc thư ngầm làm nhục sứ thần cái lòng trái phép đã mầm ra từ đấy về sau quen thói càn bậy không cần phải kể ra nữa năm trước đây sai quan đem dụ để hiểu bảo về nghĩa lớn vua tôi vạch cho đôi đường họa phúc có ý muốn cho đổi lòng quy thuận để nhân dân các ngươi khỏi khổ nạn tan qua cùng hưởng phúc thái bình nở đâu giống ép kia vẫn không biết tỉnh ngộ lại nói ra điều hỗn sược ngăn giữ người hành nhân khâm mạng cái tội bạo nghịch bất kính không gì to bằng kể ra đất là đất của vua dân là dân của vua kẻ kia kiếm chiếm giữ đất này không biết là danh hiệu gì mà sâu hào cao lũy để trái lệnh thuế nhiều đóng nặng để hại dân bắt các ngươi phải cầm giáo cầm gươm có gì là ban liêu chức chặt để cái các ngươi bỏ học thư học lễ có gì là khoa mục công danh xét những việc đã làm đã cậy hiểm làm phản chống cự triều đình ta lại làm hại dân địa phương của ta tội ác kẻ kia như thế có thể bỏ mà không hỏi đến ư dân bị khổ sở như thế có thể điềm nhiên mà không cứu ư bởi việc không thể đừng quân đáng đem đến đánh nay ta kính vâng lệnh của đại nguyên suý tổng quốc chính thượng sư thái phụ đức công nhân huy minh thánh tây vương dực phù hoàng thượng thượng giá thân trinh chuyên ủy cho ta tóm đem đại binh chỉ huy các tướng chia đường tiến đánh kỳ cho đánh được vạn toàn giết hết bọn phản nghịch mới thôi nhân dân hay xứ các ngươi nếu biết bỏ nghịch theo thuận theo nhân tránh ngược hoặc quay mũi giáo mà đầu hàng hoặc đến quân môn mà tố tội kẻ danh mục thì tha lỗi thưởng công Kẻ dân thường thì bớt nhẹ phú dịch, hoặc là nhân dân sứ khác sợ tội trốn đi bị giặc dụ dỗ nương náu ở đây. Nếu thấy đại binh tiến đến mà quy thuận trước thì cũng được tha tội bổ dung. Nếu mê muội không tỉnh ngộ, thì khi lửa cháy núi Côn Cương, ngọc hay đá đều cháy tả. Đến lúc bây giờ bọn cặp ngươi sẽ chạy đi đàng nào, vậy có lời dụ. Mùa đông tháng 11, thống suất Lê Thì Hiến đốc quan binh bản đạo tiến thẳng đến lũy ngoài của giặc. Sai sở thuộc là thiên trưởng hầu Lương Đăng Quang, trinh tường hầu Vũ Tuấn Tài, nhân đem đánh cướp lũ giặc ở xứ La Đận, đốt phá chạy giặc, chém được đầu giặc, thu được cờ xí khí giới của giặc, đem đến quân môn Dương nộp lấy Lương Đăng Quang làm tham đốc, Vũ Tuấn Tài làm đề đốc do thưởng công lên trước phá giặc, phó tướng đô đốc đồng chi vệ quận công trịnh bệ chết tặng Thái Bảo ngày một hai vương thấy đất thuận quảng ẩm thấp lại ngặt mùa đông giá rét quân lính khó làm ỏ được lâu bền tâu lên mua biết đem quân về phàm quân giặc bắt được trai gái, gái già trẻ đều cấp cho tiền gạo tha về sai phó tướng thiếu úy hảo quận công ly thị hiến giữ an, chấn giữ nghệ an kiêm trấn châu bố chính bồi tụng binh bộ tả thị lang quế hải hầu lê sĩ triệt làm đốc thị bồi tụng binh bộ hữu thị lang hải sơn nam nguyễn danh thực làm phó đốc thị chống giữ viện ngoài bên, giữ yên dân địa phương truy tặng các tướng sĩ năm chinh trận tước và lộc thứ bậc khác nhau năm quý sửu thứ hai một nghìn sáu trăm bảy mươi ba thanh khang hy năm thứ mười hai mùa xuân tháng riêng xa giá về đến kinh sư sai bọn nguyễn đình chính bùi đình viên lê công triều lên cửa quan đợi bệnh tháng ba sai chánh sứ là nguyễn bổ tài hồ sĩ dương phó sứ là bọn đào công chính vũ công đạo vũ duy hải hai sứ bộ sang nước thanh cống hàng năm thêm việc báo tang cho tham đốc giao toàn hầu đào năng dụng tức quận công lấy phan kim toàn làm tả thị lang lại bộ nguyễn quốc khôi làm tả thị lang hộ bộ phạm chất làm phó đô ngự sử thân toàn làm hữu thị lang lại bộ lê vinh làm hữu thị lang hộ bộ nguyễn đình chính làm hữu thị lang lễ bộ vũ lương làm hữu thị lang hình bộ bùi đình viên làm hữu thị lang công bộ lấy đồng tồn chặt làm hữu thị lang minh bộ trước đây tồn trạch giữ đài xét việc kiện để chậm quá hạn bị bãi chức đến đây lại dùng mùa thu tháng bảy khởi phục tham tụng lại bộ thượng thư kiêm đông các đại học sĩ quốc lão tham dự triều chính thái bảo yên quận công chí sĩ phạm công chư vào triều giữ việc sáu bộ tham tán cơ vụ hạ lệnh cho các quan văn vào nội các của vương phổ bàn việc việc trầu hầu ở nội các bắt đầu từ đấy tháng chín đào quang huy có tội bị xử tử Quang Huy là con đào Quang Nhiêu nhờ công ấm của cha được phong tước quyền lộc lấy quận chúa nhưng khiêu lộng dung càn làm nhiều việc trái nghịch bất đạo lệnh lầm làm nhà ở chỗ đất cấm có người tố cáo giao cho đình thần xét hỏi được hết tình trạng khép vào tội chém bêu đầu để giữ đúng điều luật vương nghĩ đến cha của Quang Huy có nhiều công lao với nước giảm tội xuống tháp cổ chết và giết kẻ đồng đảng là Kim Lộc Hầu Trịnh Khuê Thi hương sĩ nhân các sứ bây giờ tham chính sứ Thanh Hoa là Vũ Cầu Hối nhận nhiều tiền bạc gửi gắm học trò làm ghi đệ tứ phủ giãn Phụng Thiên là Ngô sách dụ làm việc trong trường mà thi mà mang dấu sách vào vào trường tự tiện sai người nhà làm thay quyển thi đưa lẫn vào chấm để lấy đỗ xoay lấy tiền tài việc phát giác đều phải xử tội đồ tham chính sứ Sơn Nam là Lê Chí Đạo khảo xét riêng sĩ nhân không đúng lại ở trong trường đem hai quyển không đỗ ghi tên lên bảng đỗ và gửi gắm nhiều sĩ nhân làm kỳ đệ tứ bị xử bãi chức học quan ở phủ huyện nào khai các sĩ nhân đúng thực thì được khen thưởng nào khai không đúng thực thì phải giáng bạc đều theo thứ bậc nhau mùa đông tháng mười một thi hội các cúng sĩ trong nước lấy đỗ bọn nguyễn công vọng năm người đến khi thi điện cho bọn bùi quang vận năm người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân tháng mười hai thi sĩ vọng trong nước lấy đỗ bọn nguyễn thành ba mươi người bổ nhiệm các nước các chức trong ngoài bãi chức tước và bọn tham tục tệ thượng tướng thượng thư hình bộ Phương Quốc hầu Lê Hiệu và Đông Các hiệu thư Sách Lâm Tử Chương, Luận, Đạo Giáng, Tả Thị Lang lại bộ Thụy Quận Công Phan Kim, Toàn làm thái thường tự, Khanh Tước Hầu cả Tạ Thị Lang binh bộ Quế Hải Hầu Lê Sĩ Triệt làm hiến sát sứ Lạng Sơn Tức, Bá, vì cõi tự tiện cho sắc chỉ và cấp bằng phê cho lại điển các nghe môn là việc có chỗ thêm bớt cho nguyễn công khôi làm tả thì đang lại bộ nguyễn viết thứ làm đô cấp sự trung lại khoa Tham tụng thể tướng thượng thư minh bộ xuyên quận công trần đăng tuyển chết đăng tuyển là người trầm nghị đứng đắn học thuyết sâu rộng trong việc nam chinh bản giúp việc quân chủ hoạch có công đến đây chết tặng thượng thư hộ bộ thiếu bảo cho thụy nhã lượng đăng tuyển là người xã hoàng mai huyện yên dũng Chú, huyện yên dũng thuộc tỉnh bắc ninh tụng thượng thư binh bộ thiếu bảo dĩnh quận công sĩ là nguyễn Đế chết tặng thượng thư hộ bộ thiếu phó cho thụy là huệ ngu năm giáp dần thứ ba một ngàn sáu trăm bảy mươi bốn từ tháng mười trở đi đổi làm đức nguyên năm thứ nhất thanh kháng hy năm thứ mười ba mùa xuân tháng hai có lệnh chỉ khuyên dân các chức ty đại lược rằng chức vụ của tỷ tướng là ở đến người hiền bỏ kẻ xấu phải nên tùy tài bổ quan xét đức mà định vị để cho các khanh đại phu đều được xứng chức không được lấy lòng riêng mà tự chuyên chức vụ của bộ lại là ở cân nhắc nhân vật phải xét lời nói việc làm xem khí độ kiến thức người nào đáng làm quan kinh thì bổ quan kinh đáng làm việc thú lệnh thì bổ làm thú lệnh không nên theo ý tư của mình mà lấy người nọ bỏ người kia quan xét lại án của bộ hình nếu thấy kẻ nào hung ác tội nặng thì giao xuống bàn lại phải công đồng thẩm xét cốt lấy được hình thức làm gốc không được để chậm quá kỳ ngự sử là chức tai mắt của triều đình cốt là để chấn chỉnh giường mối mà làm nghiêm văn thái Phạm chức để tướng có lỗi tướng thần có sai các quan trái phép thì chính thiếu sót đều cho phép cứu hoặc tô bày đề hình giám sát ngự sử thì chuyên chữ các việc can bàn thẩm xét xử đoán củ hặc xét ghi soi soát giám sát ngự sử thì giữ việc đàn học nếu thấy thì chính có cứu soát các quan có lỗi lầm thì lên tâu bày hoặc của hặc lại khoa có trách nhiệm bác trả lại nếu thấy bộ lại bổ dụng người không có tài thì bác đi gửi trả về hình khoa cũng có trách nhiệm bác trả lại nếu thấy xét cử không công bằng thì bác đi mà trả về chức đề lĩnh giữ việc sửa chữa cầu cống đường xá khai ngòi tháo nước cứu hỏa phòng ra nở trong kinh kỳ, phủ dõn là quan đàn áp. Nếu thấy các nhà quyền quý thế lực, các nhân viên bất đẳng, yêu túng du đảng không theo pháp chế cho được tâu học trừng trị, chấn thủ lưu thủ, thì chuyên giữ việc yên dân trong địa phương không được tự tiện đặt ra chức danh phi lệ mà làm nhiễu dân. Chức trưởng của Hiến Ti thì nếu thấy trong bản xứ có tai biến khác thường, lũng lũ lục thạn án thì phải tâu bày hết, thừa ti phủ huyện, có làm việc trái phép chính thủ lưu thủ không được cấm chấp kẻ gian phi đều cho đàn hạt tâu lên lại đi tuần trong hạt dò hỏi những điều đau khổ của dân gian tra xét các vụ kiện của nhà quyền kế hiếp trọng thừa ti thì đảm nhiệm ký các quan trọng ở địa phương như thấy quan ti sở thuộc người nào chính trị công bằng thì bầu cử lên người nào không đúng phép thì xét tâu lên không đúng phép cũng xét tâu lên quận công là thầy là tướng của dân Như thế huyện quan trong sở thuộc, người nào có chính tích xứng chức thì bảo cử lên, người nào không xứng chức thì xét hạc lên. Huyện lệnh làm quan thân gần với dân nên để lòng chăm sóc khuyên bảo làm ruộng trồng dâu, làm lợi bỏ hại. Lưu ý đến việc dạy bảo dân để lên thói nhân nhượng, bỏ tục kiện tụng. Những người vợ nghĩa con hiếu cũng nên chuyển đạt lên trên để nêu khen cho phong tục được hậu làm cấp quan ở nha môn trong ngoài như thấy lại điển ở bản nha người nào có lòng công giữ phép liêm khiết chăm chỉ việc không có tội lỗi gì thì cử lên người nào làm bậy bạ tham nhũng chỉ cố xoay tiền lười, biếng bỏ việc mà có tội lỗi thì lập tức xét hỏi đưa lên để đuổi đi tháng ba lấy vương đích tôn là phó tướng trịnh vĩnh làm tả đô đốc mùa hạ tháng năm ngày chín bồi tụng tả thị lang lại bộ liên trì tử Nguyễn Quốc Khôi chết. Chú theo cương mục quyển 33 thì Nguyễn Quốc Khôi tức là Nguyễn Quốc Trinh bị kêu binh tam phủ giết. Mùa hạ tháng 5 loạn binh giết chết bùi tụ Nguyễn Quốc Trinh và cướp phá nhà thăm tụng phạm công chứ. Toàn thư tránh không chép việc kêu binh làm loạn. Xem lưỡi trung tạp thuyết của bùi Huy Bích nên chép là Quốc Khôi chết. Lấy lê hiệu làm tả thị lang binh bộ Phan Kim Toàn làm tả thị lang hình bộ lê sĩ triệt làm tả thị làng công bộ trước đây bọn hiệu vì can việc phải bãi dáng đến đây lại dùng tháng sáu ngày mùng sáu sau thấy bệnh mọc ban ngày chọi ánh sáng với mặt trời cho thạc trung hầu là lê thị hải tước quận công mùa thu tháng bảy ngày một tám vua cho là vương thế tử tiết chế thái úy nghi quốc công trị căn huân vọng long trọng tấn phong làm nguyên suý điển quốc chính định nam vương lời kim sách rằng trời sinh tài thánh hiền để giữ nền thịnh trị, vua đại quý tôn quý để dạng người công to đã chọn ngày tốt lành ban sách vàng rực rỡ nay đặc tiến khai khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ dinh kiêm tổng chính thái như công trị căn anh hùng nhất nước khí độ hơn người tiên quân xưa khôi phục cõi bờ là nhờ sức tiên vương xoay chuyển vận tuân thành hanh thái đến ta nay nối chịu mạnh lớn đều nhờ công sư phụ dạy bảo rèn đuốc từ lúc trẻ thơ giữ nước nhà được bền vững cơ đồ truyền con cháu mưu sai yên ổn chăm lo vương tự giúp đỡ hoàng gia đi đánh dẹp thì phía nam giống nguyễn bừa phẳng phía bắc bọn bạc quét xong công lao nhất thiên hạ giữ chính bính thì trong nước đều được lặng yên người xa đều phải thần phục đức tốt dạng khắp dưới trên danh vọng Phu Long người bốn biển đã tin vị thứ phải đứng đầu trăm quan mới xứng vậy sai đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu tham tụng lại bộ thượng thư kim đông các đại học sĩ quốc lão tham dự triều chính trưởng lục bộ sự thái bảo yên quận công phạm công chư mang sách vàng ấn ngọc tấn phong làm nguyên suy điển quốc chính định nam vương vinh ban ngọc báo mở rộng ấp phong mong rằng nhận mệnh mới hưởng phúc lành giữ đạo thường kính đức vị làm chính sự theo điển phương chương pháp độ kính giữ thành quy có đạo đức được vị lộc thọ danh còn nhiều sủng mạnh để giúp nhà vua lâu dài thế mãi giữ nghiệp vương bền vững vô cùng vương tính theo đấy có chỉ chuẩn rằng từ nay trở đi vương phủ đã có ban mệnh lệnh thì gọi lệnh dụ và các quan dân có tờ trình gì thì nói là cần khải văn Ủ phó vương ban xuống mệnh lệnh gì thì gọi là lệnh chỉ ai dưng tờ trình bày nói là cẩn khải tháng tám vương dụ định nam vương rằng vương giả dựng nghiệp truyền cho con cháu tất phải để lại mưu hay con trưởng nối dõi giữ nghiệp đã thành phải nên tuân theo pháp tốt nay ta dõi nhà nghiệp cả nắm nước quyền to sửa nghiệp vương nối cơ đồ tích lũy của tiên vương giống giả trị công miu yên thiên hạ giúp nhà vua giữ đại thống truyền ngôi của liệt thánh dẹp yên bờ cõi làm vững nước nhà giữ nghiệp lớn như núi đá vững bền yên con lối có miu mô xa rộng vào năm canh tí một ngàn sáu trăm sáu mươi người đã được ra phong mở phủ lị ủy cho tóm giữ chính quyền xét ra biết chung ái với quân thân biết học tập mọi công việc coi giữ các việc thì lệnh nghiêm giản trong ngoài để vui theo đánh giặc bốn phương thì oai phong lễ lừng có nhiều công lao với xã tắc đáng giữ trách nhiệm coi dân sinh hoàng thượng biết sắc chỉ tấn phong lên vương cho chung coi các việc trong nước trong thì thống suất chăm quan ngoài thì coi bốn biển chức vị rất long trọng mưu mô phải hành nay nên giữ nghiệp đã thành lo việc chứa lãng ngăn việc làm càn, nén tình dục vọng giữ lấy chính lòng tu tỉnh lấy mình lời nói việc làm đức tốt tổ tông phải học làm chính lệnh phép cũ của tổ tông phải theo hàng ngày cùng với thân đại thần các quan văn võ hiệp tâm đồng đức để tìm chỉ đạo khu xử việc đời tiến lên thái bình bổ quan thì tùy tài năng xét công để cho hàm quan đều được xứng chức tìm người thì xét ngôn hạnh thử chính sự để cho người hiền đều được ở trong triều coi tướng thần thì dùng cả ân uy để các tướng đều vui lòng làm việc thương nhân dân thì nhẹ bớt phú dịch để cho dân được sinh sống thỏa vui thưởng phạt quyền ở tay mình phải công bằng tin dùng tin đúng lễ nhạc gốc giáo hóa phải đầy đủ rõ ràng như thế thì chính sự mới được sửa sang dường mối mới được chính trình văn đức thấm khắp mà vũ công được tốt trong nước yên tĩnh mà dở ngoài phục tùng hỗn nhất quy mô dài lâu tôn xã để vương nghiệp truyền mãi đến nước muôn năm ngươi nên kính theo đấy để đáp lại lòng ủy niệm dạy bảo của ta nay dụ dù... mùa đông tháng 10, đổi hiệu làm đức nguyên đại xã vua tôn phong mẫu thân là lê thị ngọc hoàn làm chiêu nghi. có chỉ cho võ ban được thăng bậc bọn thái phó khuê quận công trịnh trưởng bình quận công trịnh khuê lỵ quận công trịnh đống đều thăng làm thái tể bọn thiếu úy liêm quận công trịnh kiều hà quận công lê thì hiến đều tăng làm thái phó bọn thiếu úy an quận công Trịnh Thiện kiêm quận công Trịnh Thụ thiếu phó điện quận công Trịnh Ác đều thăng làm thái bảo. An quận công Trịnh Miên thăng làm thiếu úy tả đô đốc phó tướng. Cấn quận công vị Trịnh Vĩnh thăng làm thiếu phó. Bọn Trạc quận công Trịnh Kiêm, lộc quận công Linh Văn Tả đều thăng làm thiếu bảo. Quận vị quận công Đàm Cảnh Kiên, toàn quận công Trịnh Sâm, yên quận công Trịnh Liễu đều thăng làm hữu đô đốc. Trịnh Liễu chú nguyên là Trịnh Điểm đã chú ở trên. Ở đây toàn thư in lộn thành Trịnh Liễu thế chú đều thăng làm đô đốc phó tướng, phái chặt cầu, Trịnh Du thăng làm đô đốc đồng chi, công phó tướng kiêm quận công Trịnh thăng làm đô đốc sự. Ngoài ra đều được thăng chức tước theo thứ bậc khác nhau. Phế Phan Kim Toàn làm thứ nhân đưa về ở tại Chến Thanh Hoa vì cứ làm nhiều việc can phạm. Lại thấy bọn lê hiệu lê sĩ triệt cùng là một tôi với Kim Toàn, dáng hiệu làm tham chính sứ Hưng Hóa, sĩ triệt làm hiến sát sứ sứ Thái Nguyên tháng mười hai, bọn hữu thị lang lại bộ thân toàn bổ nhiệm các chức trong ngoài đến một hai trăm ba mươi chín viên danh biếm tham chính sứ nghệ an là lương thực làm đông các hiệu thư vì lễ cớ lấy ước tiền bạc của sĩ nhân năm ất mão đức nguyên năm thứ hai một nghìn sáu trăm bảy mươi năm thanh khang hi thứ mười bốn mùa xuân tháng ba sứ thần là bọn nguyễn mộ tài hồ sĩ dương về nước mùa hạ tháng tư ngày mùng ba vua băng các quan dân tôn hiệu là khoan minh mẫn đạt anh quả huy nhu khắc nhân động nghĩa mỹ hoàng đế miếu hiệu là gia tông xét công đi sứ lấy nguyễn mậu tài làm thượng thư hình bộ tước tử hồ sĩ dương làm thượng thư công bộ tước quận công đào công chính làm hữu thị lan hình bộ vũ công đạo làm hữu thị lan công bộ đều tước nam vũ huy tài làm đông cát đại học sĩ tước tử tháng sáu rước linh cữu của gia tôn mỹ hoàng đế về chôn ở lăng phúc an chú cũng gọi là Lăng Phúc Lộc thuộc xã Phúc Lộc, huyện Nguyên, quê của Nghi Lê Thị, theo mục quyển 33. hết chỗ. Tháng 6, lập điện Thiên Ninh để thờ theo về làng cũ sinh mẫu là Triêu Nghi, Khi ấy vương và chính phi thân đến làm lễ viếng khóc rất thương xót. Định Nam Vương cũng thân đi đưa đến bến sông làm lễ rất thương kính. Các quan văn võ trông thấy đều chảy nước mắt. Ngày 12, hoàng Lệ là Duy Cáp lên ngôi hoàng đế trước kia khi Trần sắp băng Dặn lại vương rằng cung nhân là trịnh thị ngọc trúc có mang được khoảng 4 tháng chưa biết sẽ sinh con trai hay con gái nhờ vương trung Đông giúp cho đến khi sinh ra vua hình dáng kỳ vĩ lên chín tuổi vương nuôi ở trong phổ. đến đây vương thân vò lên điện lên Ngô hoàng đế đổi nên hiệu lấy tháng ấy là năm sau là vĩnh trị năm thứ nhất đại xá định sự lệ về chức trưởng của sáu bộ bộ lại giữ các việc quan tước phong tứ tuyển bổ khảo xét thăng giáng các việc nêu sung bổ cấp, bộ hộ giữ các việc đất đai nhân dân kho tàng tiền lương vận chuyển, các việc bổng lộc tiền cống thuế khoa, bộ lễ giữ các việc lễ nghi cúng tế vui mừng yến ẩm nhã nhạc thi cử thi nghi thức về áo mũ dấu ấn trương biển cống sứ trầu hầu thiên giữ các việc thiên văn thuốc men bói toán và tăng đạo giáo phường đồng văn nhã nhạc bộ binh giữ các việc quân lính cấm vệ xe ngựa nghi trượng khí giới các việc về biên cương trấn thủ Nhà trạm, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp Bộ hình giữ các việc về luật lệnh, hình pháp, xét xử kiện tụng, xử tội về ngũ hình Chú, ngũ hình là năm thứ hình và là suy đánh bằng roi, trượng đánh bằng gậy Đồ là khổ sai, lưu là đi đầy, tử là giết, tức là chém, thắt cổ hoặc lăng trì Bộ công giữ các việc về thành hào, cầu, cống, đường xá, việt thổ mộc Thọ làm các công việc sửa chữa xây dựng, các điều cấm về núi rừng, vườn tược, sông trà mùa thu tháng bảy lấy vũ duy trí làm thượng thư bộ hộ nguyễn bảo tài làm thượng thư binh bộ thân toàn làm đô ngự sử ngự sử đài đăng công chất làm tả thị lang lại bộ lê vinh làm tả thị lang hộ bộ nguyễn công bích làm tả thị lang lễ bộ đồng tồn trạch làm tả thị lang công bộ nguyễn danh thực làm hữu thị lang lại bộ vũ duy hải làm hữu thị lang binh bộ bùi đình viên làm hữu thị lang hình bộ tháng chín trấn thủ nghệ an sứ kiêm trấn bố chính châu thống xuất quan tả trung quân dinh phó tướng thái phó hào quận công lê thị hiến chết thị hiến là người trí lược dũng cảm có tài cơ biến coi quân có hiệu lệnh nghiêm túc mỗi khi đánh dẹp thường lập công to tuổi sáu mươi sáu chết tại trận tặng thái tẻ cho thụy là nhân trí lập đền thờ thị hiến là người xã phú hào huyện lối dương sai hữu đô đốc yên quận công trịnh liễu trấn thủ xứ nghệ an kiêm trấn châu bố chính chú trịnh liễu vốn là trịnh điểm đã chú ở trên Sai Nguyễn Công Bích và Đào Công Chính vào Hầu Kinh Diên, biếm thêm đô ngự sử Đỗ Thiệu Chính làm đô cấp sự trung hộ khoa vì cớ sự kiện không đúng. Mùa đông tháng 10 lại bộ thượng thư Kiêm Đông các đại học sĩ quốc lão tham dự triều chính, trưởng lục bộ sự thái bảo yên quận công Phạm Công chứ chết. Công chứ là người thâm trầm giản dị chắc chắn làm việc không thuật, giúp vương từ tiềm tính nhiều việc, giúp việc nước lâu ngày pháp độ kiến minh nhiều tuổi 76, chết thái cho thụy là trung cần công chúa là người làng liên xuyên huyện đường hào chú đường hào này là huyện mỹ hào, tỉnh yên hết chú tháng 11 thì hương sĩ nhân các sứ tháng 12, đại hạ lấy phạm chất làm tả thị lang hình bộ vũ duy hải làm phó đô ngự sử ngự sử đài nguyễn viết thế làm thiêm đô ngự sử thiều sĩ lâm làm đô cấp sự trung lại khoa hết toàn bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Quý vị và các bạn thân mến, như trên chúng ta đã được giới thiệu uh, toàn bộ 68 tập của Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Đọc từ đầu cho đến cuối, tức là từ đầu lịch sử Việt Nam cho đến uh, khoảng năm 1675 uh, Đây là nội dung tương đối đầy đủ À, tuy rằng có một số số những thiếu sót cho nên là nhưng mà chúng tôi cũng đã truyền tải nguyên văn lại nội dung bộ sử ký này à, để cho các bạn tiện theo dõi về tiến trình của phát triển liên tục của lịch sử Việt Nam thì chúng tôi sẽ làm thêm riêng một số những cái clip có tính chất giới thiệu nói chuyện trên cơ sở nội dung của các cái sách sử khác À, như là sử của trần trọng kim như là sử của à, nước ngoài trung quốc à, để tập hợp nội dung để giới thiệu cho các bạn cái những cái chỉ giới thiệu cái nội dung từ sau một ngàn sáu trăm bảy mươi năm trở về đến cho đến hiện nay để chúng ta tiện theo dõi tiến trình trong quá trình đọc và truyền tải do khả năng và năng lực có hạn à, có thể chắc chắn sẽ làm một số bạn không bằng lòng uh, bởi vì chúng tôi không phải là chuyên môn mà chỉ làm với mục đích là um, giới thiệu để và quảng bá cái uh, nội dung của các sách sử Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi suốt 68 tập qua và rất mong các bạn tiếp tục theo dõi các clip um, giới thiệu sau đại để sử ký toàn thư từ 1675 đến nay qua các bài tập hợp nói chuyện chúng tôi sẽ giới thiệu bằng cái nội dung nó dễ nghe hơn đó là giới thiệu như những cuộc, cuộc nói chuyện. Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Kỷ nhà Lê Trung Hưng phần tiếp theo Gia Tôn Mỹ Hoàng Đế